Trinh Ly một phen lời nói, không chỉ có chấn an công ty đồng sự tâm, đồng dạng cũng làm này nặng nghề cả ngày công ty, được đến như vậy một chút thở dốc không gian. Bất quá tiêm máu gà nói xong, vẫn là phải làm chính sự. Trinh Ly triệu tập trước mắt công ty vài vị quản lý nhân viên, kỹ thuật bộ mặt khác một vị người phụ trách đường Thủy Nguyên, giám đốc marketing liễu minh dễ cùng với hành chính người phụ trách, mấy người cùng nhau khai cái ngắn gọn hội nghị. Nhầm mục lục trước ở bệnh viện y cờ u phòng bệnh, chúng ta đều không có nhìn thấy. Hàn Hiểu Lâm đang ở bồi nhậm thái thái trình ly đối mặt vài vị chủ quản khi, nói so với phía trước muốn càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nàng nói, nhậm thái thái chưa từng có quản lý quá công ty sự vụ, cho nên nàng làm ta tạm thời xử lý công ty sự tình. Đương nhiên ta cũng chỉ là tạm thời quản lý thay, bất quá cũng may đại gia phân công minh xác, ta cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm, chính là duy trì hiện trạng, tận khả năng ổn định cục diện. Đặc biệt là tháng sau trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật đại hội, chúng ta chịu mời tham gia triển lãm, chuyện này không thể có bất luận cái gì kéo dài cùng sơ suất. nàng chính mình là kỹ thuật xuất thân, đều không phải là chuyên nghiệp quản lý nhân tài. nghe được nàng này một phen lời nói, mọi người đều vẫn là rất tán đồng, sôi nổi gật đầu. chờ tan học đi, liêu minh dễ đã đi tới, thấp giọng nói, trình ly, ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? liêu minh dễ hỏi, trình tổng, chắc liên tư bản bên kia là người đi liên hệ, thật sự không có hy vọng sao? góp vốn tạm hoãn trình ly lắc đầu đến nỗi khi nào khởi động lại, hoặc là có hay không khởi động lại kia một ngày, ta cũng không biết. Lời này nàng nói không tính chuyển chuyển. Liễu Minh dễ làm người thông minh, cũng minh bạch này đó ý tứ. Cũng may hắn cũng không có vẻ hoài. Ngược lại An Uyển nói, kỳ thật nhậm tổng đối chắc liên tư bản vẫn luôn cũng là do dự, bởi vì chúng ta thiên sứ luôn góp vốn chính là chắc liên chủ đầu. Nếu lần này bọn họ lại tiến vào, như vậy bọn họ chiếm cổ liền sẽ vượt qua cao tổng, trở thành công ty đệ nhị cổ đông. Lần này không thành công. Chưa chắc chính là kiện chuyện xấu. Nói như vậy, công ty góp vốn sẽ không vẫn luôn tìm cùng ra cơ cấu, rốt cuộc làm đối phương nắm giữ quá nhiều phần quyền, thực dễ dàng cuối cùng tạo thành đầu tư cơ cấu nắm giữ công ty quyền lên tiếng, do đó hư cấu người sáng lập Loại chuyện này quá mức thường thấy, bởi vậy rất nhiều công ty dẫn vào góp vốn khi đều sẽ tiến cử bất đồng đầu tư cơ cấu. Trình Ly chỉ hy vọng như thế đi. Còn có một việc Liễu Minh dễ mở miệng. Trình Ly quay đầu nhìn về phía hắn. Liễu Minh dễ nói Kỳ thật nhậm tổng trong khoảng thời gian này sát thật thường xuyên ở cùng các đại đầu tư cơ cấu tiếp xúc. Hơn nữa đêm mai liền có cái rất quan trọng bữa tiệc. Trình Ly nhũ mày chính là hiện tại nhậm tổng nằm viện, tổng không thể đem người tổng bệnh viện kéo đi ra ngoài đi tham gia bữa tiệc đi. Thấy Liêu Minh dễ nhìn chằm chằm chính mình, Trình Ly đấy lòng có một tia không tốt lắm dự cảm. Liêu Minh dễ, kỳ thật trình tổng ngươi lần trước ở rượu cục thượng biểu hiện liền rất không tồi, ta cảm thấy càng là loại này thời điểm chúng ta càng phải biểu hiện bình thường. Ít nhất cái này bữa tiệc, ta cảm thấy không thể đấy. Trình Ly còn ở do dự. Hơn nữa lần này bữa tiệc, cũng có mấy nhà đầu tư cơ cấu người phụ trách, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội cùng bọn họ nhiều tiếp xúc liêu minh dễ khuyên. Cuối cùng Trình Ly gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trở trong công ty sự tình kết thúc, Trình Ly chuẩn bị về nhà khi, lại là hơn 11 giờ. Nàng đi đến dưới lầu khi, nhìn lại này tòa nhà lớn, mặc danh có loại nói không nên lời tư vị. Nàng muốn là kêu xe. Nhưng là vừa rồi tài xế gọi điện thoại lại đây, nói là ở công ty dưới lầu chờ nàng nếu là rời đi nói, tùy thời cho hắn cứ gọi điện thoại. Trình Ly thế mới biết, Dung Kỳ phái tài xế tới đón hắn. Trình Ly đánh xe về đến nhà khi, đẩy cửa ra, phòng trong sáng ngời ánh sáng chút xuống mà ra. Nàng thay đổi dép lê, đi vào trong nhà khi, chính đụng phải từ trong phòng bếp ra tới nam nhân. Người Trình Ly vừa muốn nói chuyện, đã nghe đến một cổ nùng liệt mùi rượu, uống rượu. Dung Kỳ gương mặt nhưng thật ra không thế nào hồng. Chính là một mở miệng, thanh âm là cái loại này rượu sau khẳng khàn uống lên một ít, cho nên không có thể đi tiếp ngươi. Khó trách hôm nay là tài xế tới đón nàng. Kỳ thật dung kỳ tại Thượng Hải Khi, chỉ cần không có việc gì, đều sẽ buổi tối tan tầm tới đón nàng. Sở dĩ Trình Ly phía trước không như thế nào ý thức được, là bởi vì hắn thường xuyên sẽ đi công tác. Nhưng cẩn thận một hồi tưởng, thật đúng là chính là như vậy. Cùng băng hữu, Trình Ly cơ hồ không như thế nào gặp qua hắn uống rượu. Chính là lần đầu tiên gặp lại khi, nhưng thật ra ở quán bar gặp được hắn. Dung Kỳ lắc đầu, thương vụ xa giao. Trình Ly cái này kinh ngạc, còn có người sẽ bức ngươi uống rượu sao? Cũng không phải bức, không khí tới rồi Dung Kỳ thấp khụ một tiếng, nhàn nhạt nói, không thể không uống. Trình Ly nhưng quá hiểu. Nhưng là không có biện pháp, quốc nội thương nghiệp hoàn cảnh chính là như vậy. Bàn tiệc văn hóa thịnh hành, rất nhiều hợp tác không phải ở trong phòng hội nghị nói thành, ngược lại là ở trên bàn tiệc thúc đẩy. Trình Ly nói, chờ một chút Ta đi cho ngươi hướng cái mật ong thủy, ta nhớ rõ tủ lạnh có. Dung Kỳ đứng ở tại chỗ, nhìn nàng vội vã hướng phòng bếp đi đến. Chờ chính ly từ tủ lạnh, nhảy ra một vại mật ong quả bưởi trà, là cái loại này có thể hướng thao. Chỉ là còn không có mở ra. Vì thế nàng ở trong phòng bếp, phí nửa ngày kính, cũng chưa mở ra cái nắp. Thật chặt. Thằng đến bên cạnh người truyền đến tiếng bước chân, một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây, trực tiếp đem nàng trong tay mật ong quả bưởi trà bình tiếp qua đi, chính ly quay đầu thấp giọng nhắc nhở: "Này cái nắp thật chặt, ta còn là cầm dao." "Cậy." Cái này cậy tự còn không có từ miệng nàng nói ra. Liên nghe phanh một tiếng, cái nắp mở ra. Trình Ly khẽ nhếch há mồm, cuối cùng chỉ là yên lặng tiếp nhận trong tay hắn bình. Chờ dùng cái muỗng đào hai cái muỗng quả bưởi mật ong, lại dùng nước gấm vào hạ, Trình Ly liền đem cái ly đoan đến Dung Kỳ trước mặt, nói: "Uống một chút, dạ dày hẳn là sẽ thoải mái điểm." Dung Kỳ không có động. Trình Ly cho rằng hắn là không muốn uống, thanh âm mềm mại nói: Cái này thực hạ uống, ta đặc biệt thích, này vẫn là ta làm dặn dò A-Z đi mua tới đâu. Phía trước A-Z hỏi nàng, có hay không muốn thêm vào đồ vật. Trình Ly suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới, sau lại liền nghĩ đến này. Nàng không quá uống cà phê, lại thích uống mật ong quả bưởi trà. A-Z cũng thực đệ bụng, nàng vừa nói, liền lập tức mua trở về đặt ở tủ lạnh. Cử cao điểm. Đột nhiên, Dung Kỳ thấp giọng nói. Trình Ly cũng không nghĩ nhiều, liền đem cái ly cử cao điểm. Dung kỳ kia trương lời nhắc đến không có gì biểu tình mặt, liền như vậy thấp xuống, liền tay nàng, thấp thấp mổ một ngụm cái ly thủy. Trình ly. Nàng không chỉ có chiều hắn xem qua đi, liền thấy hắn biếng nhắc mà dựa vào trong phòng bếp trung ương lưu lý đẻ, chân dài nhàn tản địa chi, hai tay liền đáp ở chân biên, thứ gì cũng không lấy. Tựa hồ nhận thấy được trình ly ánh mắt, dung kỳ không tiếng động mà cười khẽ hạ, lúc này mới ngữ điệu rời giặt nói, uống rượu nhiều, thân thể không có gì kính nghi. Trình ly yên lặng quay đầu. Nhìn bên cạnh phóng mật ong quả bưởi trà bình, vại khẩu như cũ sưởng. Cái kia bị hắn nhẹ nhàng vặn ra cái nắp. Con nắm ở màu trắng đá cẩm thạch mặt bàn thượng. Lời này. Hắn như thế nào có thể? Nói xuất khẩu. Không đối lý sao? Đối với trình ly không tiếng động lại mãn hàm chất vấn ánh mắt, dung kỳ không hề có né tránh, ngược lại khỏe môi khẽ buông lỏng. Ngựa khí từ từ nói, đại khái chính là vừa rồi khai quá mạnh một chút tiết lực. Tay có chút nâng không đứng dậy. hành Là nàng sai. Trình Ly nhận mệnh gật đầu, bất chấp tất cả mà ngẩng đầu hỏi, còn uống sao? Sắc thật có chút khác. Đó chính là còn uống y tứ. Trình Ly rất khoát nâng lên tay, đem ly vách tường liền hắn môi, nam nhân môi vốn dĩ liền thiên mỏng, nhưng cố tình hắn môi sắc là cái loại này đạm phấn, dán ly vách tường nhấp khi, có loại mềm đô đô cảm giác. Là cái loại này thoạt nhìn, liền rất hảo thân. Trình Ly chạy nhanh chớp trước mắt, đấy lòng nghĩ, nàng chẳng lẽ là thật sự bị dung kỳ tẩy náo tẩy điên rồi? Như thế nào tùy tiện nhìn hắn miệng, là có thể liên tưởng đến nhiều như vậy. Lại vang lên khởi, buổi sáng nàng nhìn hắn mông, bị hắn bắt lấy. Đang xuất thần khi, Trình Ly liền cảm giác được trong tay cái ly, nhẹ nhàng động hạ. Vừa nhấc mắt, liền thấy Dung Kỳ rũ mắt nhìn nàng, thấy nàng rốt cuộc lấy lại tinh thần, đột nhiên cười. Này tươi cười làm Trình Ly đầu óc ông mà một chút, cảm thấy có điểm không thích hợp, quả nhiên liền thấy hắn không chút hoang mang mà chọn hạ mi đôi, đạm cười hỏi, lần này lại hướng chỗ nào xem đâu. Trình Ly hít sâu một hơi, ta nói dung kỳ thanh âm càng thêm lời nhắc, còn mang theo rượu sâu khàn khàn. Ngươi làm gì đều hợp pháp. Trình Ly nghiêm túc nói, ta thật không muốn làm cái gì. Ngày nay nàng quá cùng ngồi một hồi nhân sinh tẩu lượn siêu tốc giống nhau, cậu cũng chưa nàng mệt. Vậy nhà lúc sau nàng thật sự rất tưởng nằm xuống tới nghỉ ngơi. Tựa hồ cảm giác được nàng mệt mỏi, dung kỳ thấp giọng nói, hảo, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Trình Ly không có việc gì, ngươi uống trước xong. Dung Kỳ dối tay, đem cái ly từ nàng trong tay tiếp nhận, đạm nhiên nói, tay của ta, giống như lại khôi phục điểm. Trình ly. Bất quá nàng sắc thật là mệt mỏi, cùng Dung Kỳ nói một tiếng, liền về trước chính mình phòng. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới, nghĩ cho chính mình đảo một chén nước, liền đi trong phòng ngủ. Chỉ là nàng mở cửa, đi ra lúc sau, liền thấy đối diện Dung Kỳ phòng cũng không có quan nghiêm, một trận thanh âm từ hắn trong phòng truyền ra tới. Trình ly có chút kỳ quái, đi qua đi. Liền nghe được. Toa lét chuyển đến một trận nôn mửa thanh âm. Hắn phun ra. Trình ly nàng mới vừa đi đến toa lét cửa, liền thấy ghé vào bồn rửa tay thượng hơi cung sống lưng. Nàng đang muốn đi qua đi, liền thấy nguyên bản cũng không có đóng lại toa lét môn. Ở nàng xuất hiện kia một cái chớp mắt, đột nhiên, bị đột nhiên đóng lại. Trình ly ngẩn ra. Nhưng nàng vẫn là dối tay gõ gõ toa lét môn. Bên trong truyền đến thật lớn tiếng nước, thẳng đến ước chừng 2 phút lúc sau, toa lét môn mới một lần nữa bị mở ra. Nàng ngẩng đầu nhìn. Trước mắt tóc mái, trên má tất cả đều là bọt nước nam nhân, trên người hắn cũng không có cái loại này khó nghe nôn hương vị, bao gồm phía sau toilet, không chỉ có không có hương vị, ngược lại hình như là mới vừa phun quá thanh tỉnh tề. Hương vị, ngoài ý muốn có chút dễ ngửi, chính là nùng liệt chút. Người không sao chứ? Trình Ly quan tâm hỏi. Dung Kỳ lắc đầu, không có gì. Trình Ly có chút kỳ quái, rõ ràng vừa rồi ở phòng bếp, hắn còn hảo hảo, như thế nào hiện tại lại đột nhiên phun ra. Chưa buổi tối có chuyện gì, người đã kêu ta chỉnh Ly nghiêm túc nói. Dung Kỳ nguyên bản đen nhánh trong mắt, bởi vì uống rượu, có chút phiếm hồng. Thằng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng khi, lại ngoài ý muốn sáng ngời. Ta hẳn là không có việc gì, rốt cuộc uống rượu lúc sau nôn mửa hít thở không thông loại chuyện này. Dung Kỳ cố ý đốn hạ, gàn từng chữ, khẳng định sẽ không phát sinh ở ta trên người. A, Trình Ly đương nhiên biết, uống rượu lúc sau, sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Nàng nhìn chầm chầm hắn đôi mắt. Phát hiện chính mình giống như căn bản không có biện pháp phán đoán, hắn đêm nay rốt cuộc uống lên nhiều ít. Rốt cuộc vừa rồi ở phòng bếp ghi, hắn còn có tâm tư, làm nàng bưng cái ly bi hắn uống nước. Nhưng hiện tại, lại chính mình một người ở toilet phun ra. Đã trải qua hôm nay nhầm không ngoài ý muốn lúc sau, trình ly đột nhiên cảm thấy, đêm nay vô luận như thế nào, đều không thể mặc kệ hắn một người. Đêm nay, ta tới ngươi trong phòng đi. Trình ly chém đinh chặt sắt nói. Dung kỳ tựa hồ bị những lời này ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, hắn nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, phảng phất muốn một lần nữa xác nhận một lần, chầm chậm mà nói, ý của ngươi là, ngươi tưởng cùng ta cùng nhau ngủ. Đệ 39 chương, bên cạnh người người nam nhân này là thế nàng chống lưng. Chính ly trước nay không nghĩ tới, chính mình sẽ hơn phân nửa đêm, ốm chăn, chủ động tới rồi một người nam nhân phòng. Mà giờ phút này người nam nhân này còn đang ở toilet tắm rửa. toilet môn tuy rằng quan thực kín mít, hơn nữa dung kỳ ở đi vào khi... Trình Ly còn rõ ràng đến hắn khóa trái thanh âm. Nhưng xôn xao tiếng nước, như cũ từ trong môn, truyền ra tới. Trình Ly ngồi ở trên giường, nhìn chung quanh trong phòng bố trí. Kỳ thật dung kỳ phòng rất đơn giản, đối diện là một loạt thật lớn thâm sắc kệ thủy tinh, bên trong phóng vật trang trí cùng với thư tịch, xa xa nhìn, giống như còn có một ít cút. Mà dường cùng toilet trung gian, cũng cách một cái thâm sắc pha lê tủ quần áo. Hắn ngày thường xuyên y giải phục, liền bãi ở bên trong, nhìn một cái không sót gì. Phòng là vô chủ đèn thiết kế phong cách, không gian minh ám kết hợp, có vẻ phá lệ có bầu không khí cảm. Cùng nàng cái kia ấm áp lại điểm mỹ phòng ngủ, đi hoàn toàn là hai loại phong cách. Chính Ly chính tò mò mà bọc trăn, hoa ở trên giường. Bất quá xem xong phòng lúc sau, nàng một túi đầu, liền thấy chính mình hồng nhạt chân đáp tại đây trương chỉnh thể màu xám trên giường lớn, có loại không hợp nhau quá dị cảm. Mà bên cạnh kia giường màu xám bạc tơ lụa chân mỏng, chính là dung kỳ bình thường cái. Chính Ly lúc này mới chân chính ý thức được chính mình là xâm nhập một cái thành niên nam tinh thế giới, cùng với từ pha lê tủ quần áo một chỗ khác, truyền đến cách một tiếng vang nhỏ, dung kỳ ăn mặc một thân màu xám đậm tơ lụa áo ngủ, áo ngủ thượng thân cúc áo, từ đệ nhất viên đến cuối cùng một viên, khâu chỉnh chỉnh tề tề, không lưu một kia khe hở, hắn trên cổ còn treo một cái thâm sắc khăn lông, hiển nhiên là sắt tóc dùng. người còn chưa ngủ, thấy trình ly còn dựa vào đầu giường ngồi, dung kỳ lộ ra rõ ràng kinh ngạc biểu tình, trình ly không thể không nhắc nhở nói ta là tới chiếu cấu ngươi. Chờ một lát dung kỳ dùng khăn lông xoa tóc, nguyên bản liền đen nhánh tóc ngắn. Lúc này bởi vì toàn bộ tâm ước, có vẻ lại hắc lại lượng. Trình Ly hỏi, ngươi như thế nào không cần máy sấy làm khô tóc? Đại buổi tối, thực sảo dung kỳ thấp giọng nói. Trình Ly sửng sốt, trong nhà này chỉ có hai người, một cái hắn. Ngươi phòng máy sấy ở đâu? Trình Ly không khỏi phân trần nói, ngươi vốn dĩ liền uống rượu, tóc lại không làm khô, như vậy ngủ nói, thực dễ dàng đau nửa đầu nói, Trình Ly đứng dậy muốn xuống giường. Nhưng là nàng sốc lên tràn, đứng lên khi, chân bao lấy chân. Đương nàng muốn bước xuống giường khi, cả người một chút mất đi cân bằng. Mắt thấy Trình Ly muốn từ trên giường trực tiếp ngã xuống, dung kỳ vọt lại đây, dối tay đem nàng trực tiếp ôm lấy. Trình Ly ghé vào trong lòng ngực hắn, cái loại này thình lình xảy ra không trọng cảm, làm nàng có chút nghĩ mà sợ nắm chặt hắn áo ngủ. Chỉ là đấy lòng nghĩ mà sợ, làm nàng nửa ngày cũng chưa nhúc nhích. Không có việc gì đi. Dung kỳ mở miệng, trong thanh âm mang theo hơi hơi khẳng khàn khàn. Trình Ly này sẽ hoàn hồn, luôn cuống tay chân muốn từ trong lòng ngực hắn, đứng thẳng người. Bởi vì nàng là đứng ở trên giường ngã xuống, cho nên lúc này nàng hai chân còn đứng trên giường trên mặt, thân thể là ghé vào dung kỳ trong lòng ngực, nàng vừa động, dung kỳ liền phát hiện, nàng ngược ngược lại ép tới càng khẩn. Đại hắn dụ mi mắt, liền thấy Trình Ly ăn mặc áo ngủ, cổ áo kia cúc áo, ở bất chi bất giác trung rời ra khai, từ hắn trong tầm mắt vừa lúc có thể thấy rộng mở cổ áo trắng nón mảnh khảnh xương quai xanh, còn có xương quai xanh chạy dài đi xuống phập phồng, tuyết trắng như núi phong, mang theo xinh đẹp đường cong, hơi hơi phồng lên. Dung kỳ lập tức thu hồi tầm mắt, cùng với đồng thời, hắn một tay chế trụ nàng eo, nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền đem Trình Ly từ trên giường ôm tới rồi trên mặt đất. Đại hắn đem nàng chân đặt ở trên mặt đất dép lê thượng, lúc này mới buông ra. Trình Ly lúc này gương mặt đỏ lên, bị chính mình Sủng, nàng là ba tuổi sao? Cư nhiên còn có thể từ trên giường ngã xuống. Ta đi lấy máy sấy chỉnh ly mặc tốt dày, liền hướng toilet bên trong chạy. Dung Kỳ ở sau người hảo tâm nhắc nhở, Tiểu Tâm mặt đất trơn. Không trong chốc lát, Dung Kỳ liền nghe được nàng ở toilet, mở ra cửa tủ thanh âm. Hắn hơi để thanh âm ở bồn rửa tay. Tìm được rồi chỉnh ly trả lời. Chờ nàng xách theo máy sấy trở về, liền trực tiếp đem máy sấy đầu cắm, cắm ở đầu giường. Vừa chuyền đầu, thấy Dung Kỳ còn đứng ở nơi đó nàng duỗi tay kéo một phen liền ngồi ở chỗ này đi sớm một chút thổi xong đi ngủ sớm một chút dung kỳ mới vừa ở mép giường ngồi xuống đỉnh đầu liền truyền đến một trận ấm áp phong phong độ ấm cũng không quá nhiệt hẳn là chất lượng thường thức mau hắn liền cảm giác phát đỉnh có một bàn tay ở nhẹ nhàng vuông về hắn tóc ngắn ngón tay từ sợi tóc gian xuyên qua ngẫu nhiên cọ qua da đầu thế nhưng có thể kích khởi hắn thân thể khe run phản ứng thấy hắn tựa hồ sau này trốn rồi hạ trình ly thấp giọng hỏi nói Là phong độ ấm quá cao sao? Không có. Dung Kỳ cực thấp thanh tuyến, nhẹ nhàng vang lên. Không trong chốc lát, Trình Ly ngón tay rứt khoát ấn ra đầu hắn, mang chút điểm lực đạo, lại có chút ngoài ý muốn thoải mái, nàng thấp giọng hỏi, ngươi hiện tại đầu còn đau không? Có điểm. Dung Kỳ ử một tiếng, hồi phục nói. Trình Ly có chút kỳ quái, ta phía trước xem ngươi còn hảo hảo, như thế nào vừa rồi phun như vậy lợi hại. Ta uống rượu rất ít lên mặt Dung Kỳ nhàn nhạt giải thích. Trình Ly nga hạ. Có chút lo lắng nói, chính là ta nghe nói, uống rượu không lên mặt người, ngược lại đối gan không tốt. Mỗi người đối cồn phản ứng độ đều bất đồng, người bình thường uống xong, đều là mặt càng ngày càng hồng. Nhưng cũng có người, uống qua rượu ngược lại sẽ sắc mặt trắng bệnh. Ta lần sau, tận lực uống ít rượu. Đột nhiên, Dung Kỳ hơi ru mỉ mắt, thấp giọng nói. Chính ly sờ sờ hắn xóa tung tóc ngắn, ân hạ, ân, uống rượu không có gì, nhưng là uống rượu nhiều thương thân. Hy vọng chúng ta về sau tận lực uống vui sướng rượu uống ít thương thân rượu, dung kỳ nghe nàng lời nói, đột nhiên cười khẽ, hỏi, cái gì là vui sướng rượu? Cùng bằng hữu cùng nhau uống rượu, chính là vui sướng rượu. Trình Ly nhớ tới, nói, ngươi phía trước không phải cũng cùng bằng hữu đi quán ba tiêu khiển? Nói, nàng đứng dậy, chuẩn bị đi toilet, đem máy sấy thả lại đi. Nhưng nàng mới vừa đi hai bước, thủ đoạn bị túng chặt. Nàng quay đầu lại, liền thấy dung kỳ ngẩng đầu, đen nhánh hai tròng mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Ta, rất ít đi quán ba. Trình Ly hơi hơi cười khẽ, vừa vặn, ta cũng rất ít đi. Chờ nàng từ toilet trở về, liền thấy Dung Kỳ đã ở giường lớn mặt khác một bên ngồi xuống. Lúc này, Trình Ly mới ý thức được, hai người, sắp muốn ngủ ở cùng chung giường. Cái kia Trình Ly ở mép giường lặng lẽ ngồi xuống. Dung Kỳ quay đầu xem nàng, hỏi, tắt đèn sao. Không đợi nàng nói chuyện, bang mà một tiếng văng nhỏ. Phong nội, nháy mắt rơi vào một mảnh đen nhánh. Bức màn che cường độ ánh sáng thật sự là thật tốt quá cửa sổ là một kia ánh sáng cũng chưa thấu tiến vào. Trình Ly tại đây duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối, yên lặng xả quá chính mình chăn, hoặc đi vào, nằm xuống tới. Hai người phân biệt ngủ ở giường lớn hai đoàn. Trình Ly không thể không cảm khái, này trương giường thật sự là quá lớn, lớn đến nàng cơ hồ nghe không được hắn tiếng hít thở. Hồi lâu, Trình Ly thật sự có chút chịu không nổi, thấp giọng mở miệng, dung kỳ, ân. Trình Ly nghe hắn thanh âm, hơi hơi có chút tán tâm. Không trong chốc lát, nàng lại thấp giọng hỏi, ngươi ngủ rồi sao? Đang ở nằm mơ. Lần này Dung Kỳ đạm thanh nói. Trong bóng đêm, Trình Ly tiếng cười từ giường bên kia truyền đến, nàng nói, vậy ngươi làm cái gì mộng? Lần này, Dung Kỳ vẫn luôn không có trả lời. Lâu đến Trình Ly cho rằng hắn thật sự ngủ, nàng cũng buồn ngủ quần quận, nhẹ nhàng ngáp một cái. Mơ thấy, ngươi liền ngủ ở ta bên cạnh. Đột nhiên, hắn thanh âm đột nhiên vang lên. Trình Ly ruôi tay, dùng mu bàn tay ngăn chặn miệng phòng ngừa ngáp thanh âm quá lớn, lúc này mới mê mê hoặc hoặc nói, kia không phải mộng a, ta thật sự ngủ ở ngươi bên cạnh đâu. Nói xong, nàng tựa hồ rốt cuộc khắc chế không được buồn ngủ, đã ngủ say. Đường giường bên kia truyền đến cân xứng mà nhẹ nhàng tiếng hít thở, dung kỳ thân thể hơi nghiêng từ nằm thẳng biến thành hướng tới nàng phương hướng. Lúc này hắn đôi mắt đã thích đứng trong phòng đèn nhánh, trong tầm mắt còn mơ hồ có thể thấy nàng nằm nơi đó khi chân hạ hơi hơi phồng lên bóng ma. Nguyên lai nàng ngủ khi. Hô hấp là như thế này mềm nhẹ. Nguyên lai nàng ngủ khi, là như thế này ngoan. Này đó hết thảy, đều từng là hắn vô pháp ngăn cản mộng đẹp. Là cảnh trong mơ, đều chưa từng hy vọng xa vời quá. Nhưng giờ phút này, nàng liền ở hắn gần trong gang tấc địa phương, duỗi tay là có thể đủ đến. Người vĩnh viễn không biết, hiện tại này hết thảy, đối hắn mà nói, đều tốt đẹp giống như đang nằm mơ. Thích là mênh ngông. Ái lại là khắc chế. Mặc dù tới rồi hiện tại, hắn như cũ ở khắc chế bởi vì hắn sợ dùng một chút lực, trước mắt hết thể đều như bờ biển, một chạm vào liền tói. Qua một lát, Trình Ly đồng hạ, nàng hướng bên này lăn lăn, bàn tay từ trong chân rút ra, hướng bên này đáp lại đây. Vừa vặn đụng tới dung kỳ ngực, hắn cúi đầu nhìn mắt. Rốt cuộc vẫn là không có thể chịu đựng trụ dụ hoặc, nhẹ nhàng nâng tay, đem tay nàng trưởng gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Nàng nói rất đúng, nàng thật sự ngủ ở hắn bên người. Ngày hôm sau, Trình Ly tỉnh lại khi. Mở mắt ra ra, liền thấy đối diện trống rỗng giường đệm. Nàng vừa muốn ngồi dậy, liền nghe được toilet truyền đến thanh âm, chờ nàng quay đầu xem qua đi, mặc chỉnh tề Dung Kỳ đã từ toilet đi ra. "Tỉnh." Dung Kỳ nhìn nàng mơ mơ màng màng bộ dáng. Trình Linh ngáp một cái, gật đầu. "Ngươi đi trước rửa mặt, ta đi làm bữa sáng." Dung Kỳ đâu vào đấy mà nói. Nay liền như là một cái tập mãi thành thói quen sáng sớm, bọn họ tựa như thành phố này, bình thường nhất tầm thường một đôi phu thê. Ăn bữa sáng khi, Trình Ly nhìn đối diện Dung Kỳ, nhịn không được hỏi, "Ta tối hôm qua không có đá người gì đó đi. Ngươi ngủ sẽ đá người?" Dung Kỳ hỏi lại. Trình Ly thở dài một hơi, "Nguyên ca cùng ta nói, ta ngủ thực không thành thật." Nàng lưa gật ngươi. Dung Kỳ nói thẳng nói. Trình Ly nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like là như thế này. Dung Kỳ nhíu mắt, cầm lấy trước mặt sữa bò, liền hồi tưởng khởi hôm nay buổi sáng tỉnh lại kia một màn. Đương hắn mở to mắt khi, liền cảm giác được thân thể không thích hợp. Túi đầu, liền thấy nguyên bản ngủ ở giường một chỗ khác người, không biết khi nào, không chỉ có kể sát thân thể hắn, cánh tay còn đắp ở hắn bên hông, như là gấu túi như vậy, chặt chẽ treo ở trên người hắn. Luôn luôn đúng giờ 6 giờ rưỡi rời giường Dung Kỳ. Đâu một hồi, ở tỉnh lại sau, không có sốt ruột đứng dậy. Hai người ăn qua bữa sáng, Trình Ly chuẩn bị đem chén đĩa thu được trong ao. Nàng mới vừa đứng dậy, đặt ở trên bàn di động vang lên. Dung Kỳ ngẩng đầu, thật cũng không phải cố ý xem. Liên thấy nàng trên màn hình, rõ ràng sáng lên ba chữ, hạ vân Trạch Trình ly ngẩn người, dung kỳ đem nàng trong tay mầm tiếp qua đi, đạm thanh nói, đi tiếp điện thoại đi. Trình ly biên chậm rãi đi hướng phòng khách, biên chuyển được điện thoại, uy. Trình ly, ngươi có thể liên hệ đến cao Chí hạc thái thái sao? Hạ vân Trạch trực tiếp hỏi. Trình ly, ngày hôm qua ta đánh mấy thông điện thoại, nàng cũng vẫn luôn không có tiếp, trước mắt nàng cùng cao Chí hạc giống nhau, chúng ta đều liên hệ không thượng. Hạ vân Trạch ta yêu cầu liên hệ nàng, cùng nàng xác nhận một sự kiện. Trình Ly, rốt cuộc làm sao vậy? Tối hôm qua cố tổng ngầm liên hệ ta, nói cho ta, có người đưa ra ta hành sự bất lực, mới vừa tiếp nhận Phiếm Hải hạ mục liền làm tạm hạ vân trạch thấp chào một tiếng, cho nên ta hoài nghi, chuyện này không đơn giản là hướng về phía Phiếm Hải, cũng là hướng về phía ta tới. Trình Ly ngẩn ra, thức mau, nàng nói, ý của ngươi là, có người muốn thông qua Phiếm Hải lần này góp vốn thất lợi, cố ý chỉ ngươi, ngươi phải biết rằng. Ta hàng không vờ tờ cái này trước vị, cũng là động nào đó người bánh bông lan, chúng ta công ty cũng đều không phải là cố tổng một người định đoạt. Lúc trước cố tổng kiệt lực mời chào ta nhập công ty, chính là không nghĩ làm mặt khác người thượng vị. Mặt khác người. Trình Ly Triều tức ý thức nói, hứa ký hành. Nàng theo bản năng cảm thấy không có khả năng. Hứa ký hành sao có thể sẽ biết cao trí hạc sự tình, cao thái thái lại như thế nào sẽ cùng hắn nhận thức, hai người liên thủ làm cao trí hạc. Này như thế nào nghe tới. Đều là thiên phương dạ đàm. Nhưng là theo sau, chính Ly đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đó chính là, ngày hôm qua Phạ Phạ giặt tỷ thả ra video lúc sau, Cao Thái Thái liền nhanh chóng ở gấy bộ thượng phát ra tiếng. Hơn nữa kia mấy chương lịch sử cho chuyện, cũng là nàng trước đó liền chuẩn bị tốt. Cho nên nói, Phạ Phạ giặt tỷ tin nóng ở phía trước, Cao Thái Thái chính diện ra tiếng ở phía sau, nhưng này hai việc rõ ràng là có liên động. Bằng không không có khả năng liền như vậy vừa khéo. Hạ Vân Trạch cười lạnh nói. Tối hôm qua ta đã liên hệ đến cái kia tin nóng hạ phạ giặt tì, bọn họ chính miệng thừa nhận, cái này liêu là có người phóng cho bọn hắn, làm cho bọn họ đi theo trụ. Vốn dĩ cái này triệu một hàm nữ minh tinh, nhân khí đã không được, hạ phạ giặt tì trụ lén ai không tốt, một hai phải chụp lén nàng. Mặc dù không phải hứa ký hành, cũng là người có tâm việc làm. Hắn có thể ở sau lưng cho chúng ta hạ ngáng chân lúc này đây, cũng có thể loại kém lần thứ hai. Cho nên ở không xác định người này đến tột cùng là hướng về phía ai tới thời điểm sentiment, chúng ta chính là người cùng thuyền. Cho nên ngươi muốn tìm cao thái thái, chính là muốn hỏi một chút, có phải hay không có người liên hợp nàng làm chuyện này. Chính ly nhanh chóng trải vớt rõ ràng nơi này manh mối. Hạ vân chạch nở nụ cười, cho nên ta mới nói, chúng ta hai cái tâm hữu linh tê. Ngươi nếu là lại nói loại này lời nói, ta liền lập tức treo. Chính ly chút nào không cho mặt mũi, lạnh nhạt bắt bỏ. Hảo hảo, ngươi giúp ta liên hệ cao thái thái, cái này buồn mệt ta cũng sẽ không tùy tiện liền ăn xong đi hạ vân chạch nói. Hắn cũng là thiên Chi kêu tử, tuổi còn trẻ liền làm được hiện giờ vị trí. Nay một đường đi tới, đều là xôi gió suối nước. Cố tình về nước cái thứ nhất hạng mụ, không chỉ có không có khởi đầu tốt đẹp, ngược lại bị bắt chém eo. Khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào, đều nuốt không đi xuống. Trình ly, ta hôm nay sẽ liên hệ cao thái thái, chúng ta công ty bởi vì chuyện này bị bắt tổn thất này đó, cũng không có khả năng liền dễ dàng như vậy qua đi. Trình Ly luôn luôn hành động lực rất mạnh. Nàng đương trường liên hệ cao Chí hạc trợ lý Tiểu An. Tiểu An nhận được nàng điện thoại, liền thiếu chút nữa khóc. Trình Tổng, ta là thật liên hệ không thượng cao tổng. Ta biết, ta chính là muốn biết, cao Chí hạc gia trụ chỗ nào. Trình Ly nói thẳng nói. Tiểu An sừng sốt, chính là cao tổng không ở nhà A. Trình Ly, ta tìm cao thái thái. Tiểu An bất đắc dĩ nói, ta cũng liên hệ không thượng cao thái thái. Ngươi chỉ cần nói cho ta, nhà nàng địa chỉ chờ Tiểu An phát tới địa chỉ, Trình Ly liền thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi ra. Dung Kỳ lúc này cũng từ phòng bếp ra tới, nói thẳng nói, ta làm tài xế đưa ngươi. Không cần, ta hôm nay không đi công ty. Trình Ly lắc đầu. Dung Kỳ, vậy ngươi muốn đi chỗ nào, khiến cho hắn đưa ngươi đi đâu nhỉ? Trình Ly suy nghĩ một chút, hôm nay nàng đi địa phương, xác thật rất nhiều, đánh xe cũng không có phương tiện, liền không lại cự tuyệt. Cao Chí Hạc ra là Thượng Hải một cái khu biệt thự. Ở cửa đăng ký hào lúc sau, tài xế liền lái xe tử xử đi vào. Nhưng là trình Ly ở cửa, ấn nửa ngày chuông cửa. Như cũ không ai đáp lại. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra di động, đã phát một cái tin nhắn, đến Cao Thái Thái Di động Theo sau, nàng lại cấp Cắt Như gọi điện thoại, tẩu tử, ta có thể thỉnh ngài giúp một chút. Ngươi nói cách Như không chút do dự nói. trình Ly, ngài có thể liên hệ đến Cao Thái Thái sao? Ta tưởng cùng nàng tâm sự. cách Như nhẹ giọng nói. Là bởi vì cái kia lịch sử trò chuyện sao? Ai, ta cảm thấy nàng phát cái kia lịch sử trò chuyện, chỉ là muốn để cho người khác thấy rõ ràng cha nam cùng tiểu tam gương mặt thật, cũng không phải vì nhằm vào chúng ta công ty. Có lẽ là đều là đã kết hôn nữ tính, lại đứng ở không sai biệt lắm vị trí. Các như đối với cao thái thái tao ngộ, vẫn là thực đồng tình. Ta biết, cho nên ta chỉ là tưởng cùng nàng tâm sự, muốn hỏi rõ ràng một chút sự tình, cũng không phải muốn trách cứ nàng. Rốt cuộc việc đã đến nước này, Ta liền tính thật sự đem nàng mắng một đốn, góp vốn cũng không có khả năng trở về. "Hảo, ta giúp ngươi cho nàng nhắn lại, tận lực quên nàng." Cát Như lập tức nói. Trình Ly lại hỏi, "Nhậm tổng hiện tại thế nào?" "Cát Như, đã tỉnh, bác sĩ nói buổi tối lại quan sát một ngày, nếu trạng huống tốt đẹp, ngày mai liền có thể chuyển tới bình thường phòng bệnh." Đề cập trượng phu trạng thái, Cát Như tâm tình lúc này mới nhẹ nhàng chút. Trình Ly cắt đứt điện thoại, lúc này mới một lần nữa phản hồi công ty. Chờ tới rồi công ty. Rất nhiều văn kiện lại yêu cầu nàng xử lý, nàng có thể ký tên liền lập tức ký tên. Thiêm không được tự, khiến cho người trước phóng, chờ nhậm khung thân thể khôi phục, giao cho nhậm khung xử lý. Như vậy mãi cho đến buổi tối. Liêu Minh dễ lại đây tìm nàng, nhắc nhở nói, buổi tối 7 giờ. Trình Ly lúc này mới ý thức được, còn có 1 giờ. Nàng lập tức thu thập đồ vật, chỉ là thu thập đến một nửa khi, đi một chuyến toilet. Nhìn trong gương chính mình, Trình Ly duỗi tay từ trong bao, lấy ra một con chính màu đỏ son môi. Nhẹ nhàng dọc theo cánh môi, đồ một lần, nháy mắt, nguyên bản ôn hòa tình xảo một khuôn mặt, có vài phần minh diễm sắc bén. Giống như nữ chiến sĩ, mặc vào khôi giáp. Buổi tối tụ hội địa phương, là một nhà tư nhân hội sở. Bởi vì làm ông chủ người, là nơi này vịp, vì... bởi vậy bọn họ này đó không có hội viên người, cũng may mắn có thể đi vào hội sở bên trong. Hội sở bố trí thập phần kim bích huy hoàng, nơi nơi đều là thủy tinh trang trí, đại đường kia chẳng to lớn đèn treo thủy tinh. Tản mát ra rực rỡ lung linh quang mang, mỹ không gì sánh được. Trình Ly cùng Liễu Minh dễ tiến vào ghế lô, đã tới rồi người, sôi nổi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Ta là phiếm hải thủ tịch giá cấu sư Trình Ly, Trình Ly chủ động tự giới thiệu. Mọi người vừa nghe, cư nhiên là phiếm hải người, hơi có chút kinh ngạc. Trong đó có một cái dáng người hơi béo trung niên nam nhân, đột nhiên nói, vốn đang cho rằng các ngươi hôm nay không tới đâu, các ngươi nhậm tổng hiện tại thế nào. Đa tạ quan tâm, nhậm mục lục đời trước thể trạng vương thực hào. Không trong chốc lát, đại gia liền bắt đầu uống rượu hàn huyên lên. Chỉ là uống uống, vài chén rượu xuống bụng, liền có người bắt đầu nói lên về cao trí hạc sự tình. Muốn ta nói, này cao tổng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cũng xác thật, nữ minh tinh sao cái này nói chuyện nửa hói đầu lao tổng trên má giữ tận hơi run, trong ánh mắt hiếp lại, lộ ra làm người không khỏe biểu tình, ai chơi qua nha? Trên bàn tiệc đề tài, luôn luôn là nam tính chủ đạo. Đặc biệt là tiểu sắc không phân ra, có rượu liền không khỏi hướng sắc địa phương xả. Tuy rằng đang ngồi không ngừng Trình Ly một nữ tính, nhưng là còn có một vị nữ lao tổng, một đầu tóc ngắn, thần sắc giỏi giang, nghe được lời này, không chỉ có không chán ghét, ngược lại đi theo nở nụ cười. Hiện nhiên, là sớm đã thói quen nghe thế loại lời nói. Trình Ly hơi rũ đầu, không cười, cũng không nói chuyện. Nàng tuy rằng làm không được phản bác, lại sẽ không theo cùng nhau cười vang. Nhưng vào lúc này, nàng đặt ở trong tầm tay di động vang lên. Liêu Minh Dễ, Trình Tổng, người bên tay trái vị thứ hai cái kia. Chính là đức tuệ tư bản bành tổng, đợi lát nữa ngươi có thể nhiều cùng hắn hàn huyên vài câu. Trình Ly quay đầu nhìn mắt, vị kia bành tổng, chính là cái này nửa hói đầu nam nhân. Trình Ly nháy mắt, liền lưu lại nơi này ăn cơm tâm tư cũng chưa. Nhưng không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Các ngươi nhìn xem, ta đem ai mời tới vừa mới đi toilet một vị lão tổng, đẩy cửa trở về. Mà đi theo hắn cùng nhau tiến vào là cái tuổi trẻ cao lớn nam nhân. Trình Ly ngẩng đầu. Nhìn phía đối phương khi, mày nhíu lại hạ, cảm thấy thực quen mắt, nhưng là không nhớ rõ ở đâu gặp qua. Ngồi ở nàng bên cạnh người liễu minh dễ, chạy nhanh thỏ qua tới, thấp giọng nói, vị này chính là quân càng tư bản tưởng chết tưởng tổng. Tưởng tổng, khách ít đến A. Chính là, ngày thường rất khó nhìn thấy tưởng tổng A. Mọi người sôi nổi nhiệt tình chào hỏi, tưởng chết một tay cắm túi, cười một cái, thành thạo nói, ta là ở cách vách ghế lô, nghe nói các vị lao tổng đều ở, nay không chạy nhanh lại đây. Ai lớn như vậy mặt mũi có thể làm ngài chạy nhanh lại đây. Mọi người đều biết, đây là hắn khách khí lời nói. Có người chạy nhanh làm người phục vụ tiến vào, một lần nữa cầm đem ghế rửa. Tưởng chết xua tay, ta liền không ngồi. Một bên bành tổng, đột nhiên vặn mặt đối trình ly nói, trình tổng, vừa rồi chúng ta còn nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chúng ta này đó lão nhân lời nói không dám dùng. Ngươi cái này đại mỹ nhân nói, tổng có thể có chút dùng đi. Ngươi làm tưởng tổng ngồi ngươi bên cạnh. Ta dám tưởng Tổng còn không biết xấu hổ cự tuyệt không. Trình Ly đột nhiên nắm chặt hẳn, trong tay cái Ly. Hơi kém, liền phải dơ lên, bắt đến đối phương trên mặt. Hắn nói loại này lời nói, cũng không phải bởi vì chán ghét Trình Ly, chẳng qua là đem xinh đẹp nữ nhân, tùy ý trở thành một loại tài nguyên, không kiêng nể gì thôi. Tưởng chết chiều bên này nhìn mắt, nhìn đến Trình Ly mặt, có chút kinh ngạc. Banh Tổng, ngươi này liền không đúng rồi, ai mặt mũi đều không cho ta cũng đến cho ngươi mặt mũi a tưởng chiết tựa hồ có chút cấp trình ly bậc thang cũng không có lại suốt ruột rời đi bành tổng tiêu hành ngươi ngồi xuống chúng ta hảo hảo tâm sự theo sau có người kêu người phục vụ tiến vào tân dọn trương ghế dựa lại đây tưởng chiết ngồi ở bành tổng bên cạnh nguyên bản bành tổng bên kia người kia còn lại là dịch vị trí ngồi vào mặt khác địa phương bởi vậy trình ly cùng tưởng chiết cũng ngồi xuống cùng nhau trong không gian tưởng chiết quay đầu cười nói ngươi hảo ta là quân cảng từ bản tưởng chiết Ta là phiếm hải Chí hành trình ly trình ly hơi hơi mỉm cười. Tưởng chết cười hỏi, cái nào ly? Sentiment ly trình ly nhàn nhạt nói. Nàng đối người nam nhân này, nhưng thật ra không có gì ác cảm. Nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi. Bọn họ thuận miệng hai câu lời nói, đã bị bành tổng nghe được. Ha ha cười nói, ngươi xem, ta liền nói, tưởng tổng còn không phải tóm được cơ hội, liền cùng chúng ta đại mỹ nữ nói chuyện. Nào có, chúng ta uống một chén tưởng chết bưng lên chén rượu. Bành tổng cùng hắn uống lên một ly. Lại quay đầu đối trình ly nói, tiểu trình, trình đại mỹ nữ, ngươi nói ngươi ngồi xuống đến bây giờ, cũng không như thế nào uống qua, nếu không trước cùng ta tới một ly. Trình ly, ta không thế nào sẽ uống rượu. Uống rượu sao, học học liền biết, không bằng chúng ta trước từ một cái dễ dàng nhất tới học bảnh tổng nhìn nàng, đột nhiên nói, rượu giao bôi thế nào a Ai ra, cái này hảo a cái này hiếu học. Trình ly đáy lòng phẫn nộ, dần dần dâng lên. Nhưng là cố tình, lúc này còn không thể phát tác. Liêu Minh dễ ở một bên xuất ruột, nhịn không được nói, bành tổng, nếu không như vậy đi, ta cùng ngài uống, ngài uống một chén, ta uống tam ly, ta cùng ngươi một đại nam nhân, ta uống đến sao. Bành tổng tựa hồ hạ quyết tâm, hắn cười nói, ta biết các ngươi phiếm hải hiện tại rất khó, nói thật, lao nhậm người này là ta bằng hữu, thấy bằng hữu gặp nạn, ta có thể không giúp sao. Nếu không như vậy, tiểu trình, ngươi bồi ta uống một chén, ngày mai ngươi liền đến công ty tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện góp vốn sự tình bọn họ đang ngồi người đều biết, Phiếm Hải hiện tại nhu cầu cấp bách muốn góp vốn, cho nên ai đều biết, Trình Ly không dám phiên cái này mặt, một đám đều vui tươi hớn hở cười nhìn một màn này. đột nhiên, phịch một tiếng, là cái ly đánh nghiêng, rơi trên mặt đất thanh âm. Trình Ly cảm giác được chính mình áo lông thượng đã ướt nước, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người tưởng chết, liền thấy hắn đột nhiên hô, ai ra? thật ngượng ngùng, chén rượu không bắt lấy, đảo trên người của ngươi. thấy Trình Ly còn đang xem hắn, tưởng chết bất đắc di nói. Nếu không ngài đi trước toa lét lao lao, quay đầu lại ta bồi ngài một kiện tân. Toa lét. Chính ly lúc này mới minh bạch, hắn là tự cấp chính mình giải vây. Nàng lập tức đứng lên, đạm nhiên nói, ngượng ngùng các vị, ta đi trước toa lét xử lý một chút. Thấy nàng rời đi, bành tổng nhất thời cảm thấy không có ý tứ. Thức mau, trên bàn cơm đề tài, cũng chuyển tới nơi khác. Mà lúc này, đang ở trong văn phòng, mới vừa kết thúc hội nghị dung kỳ, cũng thu được một cái mẹ chát. Tường chiết Mỗi lần nhìn đến đầu heo đùa giỡn mỹ nữ, ta này thấy việc nghĩa hăng hái làm tâm, liền dừng không được tới. Dung Kỳ nhìn thoáng qua, vốn dĩ không tính toán phản ứng hắn. Tưởng Triết, còn nhớ rõ chúng ta lần trước đi quán bar, có cái mỹ nữ đem nàng dậy đá đến ngươi trong tay, ngươi nói xảo bất xảo, ta hôm nay ở bữa tiệc thượng gặp. Kết quả còn bị đầu heo mạnh mẽ chút rượu, lúc này thật thành chịu người khi dễ tiên đức thủy kéo. Tưởng Triết, đêm nay này hộ hoa sứ giả, ta là việc nhân đức không ngừng ai. Dung Kỳ nhìn này tin tức Một giây cũng chưa do dự. Liền trực tiếp gọi điện thoại qua đi. Tưởng chết nhận được, còn rất kỳ quái. Mới vừa uy một tiếng, liền nghe Dung Kỳ ngựa khí lạnh lẽo hỏi. Ngươi ở đâu đâu? Ở chiếu lan hội sở đâu tưởng chết thuận miệng nói. Dung Kỳ hít sâu một hơi, cho ta nghe hảo. Ở ta đến phía trước, ngươi nếu là dám để cho người khác lại rót nàng uống một giọt rượu, ngươi nhất định phải chết. Tưởng chết, không phải, ngươi nói ai. Nhưng là hắn đột nhiên dừng lại. Nàng! Cái nào nàng! qua 10 tới phút, Trình Ly xử lý tốt áo lông thượng mùi rượu, một lần nữa về tới ghế lô, Tưởng Chiết quay đầu nhìn chăm chăm nàng, nhìn chăm chăm đến Trình Ly nhận thấy được, khẽ to mày, thấp giọng nói, là ta trên người mùi rượu, còn rất lớn sao? Không quá hẳn là a, nàng riêng dùng thủy làm ướp rửa rửa, lại dùng máy xấy thổi đã lâu, không phải Tưởng Chiết lắc đầu, nghẹn nửa ngày, hắn đột nhiên nói, ngươi là? Trình Ly có chút kinh ngạc, thuận miệng ánh mắt lộ ra một chút đồng tình, thấp giọng nói, Trình Ly. Ta là trình ly. Không nghĩ tới, có chút người nhìn tuổi trẻ, nhưng là trí nhớ như vậy không tốt. Lại qua một thời gian, tưởng chích đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người cho rằng hắn phải đi, chính là giữ lại. Tưởng chích cười nói, không phải, ta đi ra ngoài tiếp cái bằng hữu, thật tiếp bằng hữu. Thế thế, đại gia lúc này mới không hảo giữ lại. Nhưng là không nghĩ tới, qua 5 phút lúc sau, tưởng chích thật sự một lần nữa đẩy cửa tiến vào, cười nói, ta nói tiếp cái bằng hữu, liền thật là tiếp cái bằng hữu. Đãi mọi người ngẩng đầu, liền thấy cửa đứng nam nhân. hắn dáng người cao gầy thon dài, ăn mặc một thân màu đen mỏng đâu áo khoác, hắn mặt mày anh Tuấn mà lãnh đạm, thần sắc xa cách không có gì biểu tình, nhưng chẳng sợ chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, đều làm người cảm thấy tự phụ không thể thành. Dung Kỳ Dung Tổng, đây mới là chân chính khách dít đến A. Cơ hồ tất cả mọi người tại đây một khắc, đứng lên nên đón Dung Kỳ. Tưởng chết ha hả cười hạ, ta liền nói ta là tiếp cái bằng hữu, các ngươi còn phi không tin. Dung Kỳ nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt dừng ở Trình Ly trên người khi, đảo qua mà qua, tiện đà đạm cười nói, "Ta không quấy rầy đại gia đi." "Không có, không có. Ngài có thể tới, chúng ta là đồng tất sinh huy a." "Nhưng còn không phải là, ngay thường tưởng thỉnh đều thỉnh không đến đâu." Tuy rằng ở đây Dung Kỳ cùng tưởng chết là thuộc về người trẻ tuổi, nhưng cố tình bọn họ hai người rồi lại là ở thương trường quyền lên tiếng lớn nhất, đặc biệt là Dung Kỳ, tất cả mọi người biết, khai vực khoa học kỹ thuật hiện tại đang ở cao tốc phát triển. Nhưng Phạm là làm đầu tư người, đều muốn đáp thượng khải vực này còn sắp xuất phát tương lai tàu sân bay. Thức mau, người phục vụ một lần nữa an bài vị trí. Tưởng chết nói, ghế rửa liền phóng ta bên cạnh đi. Vì thế người phục vụ đem ghế rửa, đặt ở tưởng chết cùng Trình Ly vị trí trung gian, vì thế Dung Kỳ liền thuận thế ngồi ở tới gần Trình Ly nơi đó. Trình Ly an tĩnh nhìn hắn một cái. Thấy hắn chẳng sợ ngồi ở chính mình bên cạnh, còn chút nào không có gì đặc biệt phản ứng. Phía trước tuy rằng hai người cũng gần hôn. Nhưng là từ dọn đến cùng nhau sau, này vẫn là nàng lần đầu tiên đối mặt có chút lạnh nhạt Dung Kỳ. Nàng mặc không lên tiếng mà, hướng bên cạnh dịch hạ vị trí. Nhưng vào lúc này, một bên bành tổng dẫn đầu nói, Dung Tổng, ngài có thể tới, chúng ta là thật sự vinh hạnh. Rốt cuộc chúng ta cùng nhau đều rất tưởng cùng N, -N hợp tác a Tưởng cùng ta hợp tác. Dung Kỳ dối tay nhẹ nắm. Trình Ly nhìn mắt, đó là nàng chén rượu. Hảo A Dung Kỳ thống khoái gật đầu. Mọi người nháy mắt nhìn về phía bành tổng. Mà Bành tổng cũng là mừng như điên, cười nói: Ngài nói thật. Chỉ cần ngươi đem này bình uống rượu xong, ngày mai ngươi liền đến công ty tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện góp vốn sự tình. Dung kỳ chỉ hướng bên cạnh trên bàn nhỏ, người phục vụ đặt ở nơi đó, một lọ hoàn toàn chưa khui rượu trắng. Nháy mắt, toàn bộ ghế lô giống như bị ấn nút tạm dừng. An tĩnh xuống dưới, trâm rơi có thể nghe. Trình Ly đồng dạng cũng nhìn kia bình rượu, chớp chớp mắt. Ngay sau đó, nàng bên thai vang lên ồn ào náo động tiếng gầm rú. Đó là nàng tìm đập chấn động thanh âm Một cái rõ ràng ý niệm Ở nàng trong đầu, bày ra mở ra Bên cạnh người người nam nhân này Là thế nàng chống lưng tới Đệ 40 chương, loại cảm giác này Đại khái là thích đi Vị này bành tổng tuy rằng nhìn như địa vị cao thượng Nhưng là đối mặt dung kỳ nói Nhất thời, cư nhiên cũng không ai cho hắn hòa giải Cuối cùng, vẫn là chính hắn Thật sự nhịn không được Mở miệng xấu hổ cười Dung tổng, ngươi đây là nói giỡn đâu đi Đừng nói bành tổng sắp qua tuổi nửa trăm, liền tinh tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, chỉ sợ cũng không thể chịu được. Trên bàn những người khác, đánh giá dung kỳ sắc mặt. Đảo cũng có người, cười phụ họa bành tổng, nói, đúng vậy, dung tổng thật biết nói giỡn. Bất quá này một bàn đều là nhân tình, thực mau, liền có người cân nhắc lại đây. Lại cẩn thận tưởng tượng, giống như vừa rồi, bành tổng cùng vị kia phiếm hải trình tổng nói qua. Chẳng qua đại gia cũng là như vậy vui tươi hớn hở bàng quan. Cái này liền có người trộm đánh giá Dung Kỳ cùng Trình Ly hai người. Rốt cuộc Dung Kỳ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhìn như là tới tìm tưởng chiết, nhưng là này một lại đây, liền rõ ràng tìm bảnh tổng tra, thật sự là không thể không cho người nghĩ nhiều. Cố tình hai người tuy rằng dựa gần vị trí ngồi, nhưng là trung gian cũng cách chút khoảng cách. Liền ở trên bàn tự xưng là người thông minh, cân nhắc không chứng khi, Dung Kỳ đem trong tay nhẹ chuyển chén đến rượu, một chút khai ở bàn tròn pha lê mặt bàn thượng, thanh thúy thanh âm, khai ở mọi người bên hai. Dung Kỳ nhìn chung quanh mọi người, khẽ môi giơ lên ý cười. Đạm Nhân nói: Sát thật, chỉ đùa một chút mà thôi. Ghế lâu nguyên bản hơi có chút hít thở không thông bầu không khí, một chút khoan khoái rất nhiều. Đại gia trên mặt sôi nổi hiện lên ý cười, liền muốn tiếp tục phía trước ca vũ thăng bình trạng thái. Rốt cuộc mạnh mẽ chuốc rượu loại này không phẩm lại chuyện nhảm chán, ta sẽ không làm Dung Kỳ ngữ điệu cực hoãn, chậm gì gì mà lại lộ ra một cổ vô hình cảm giác cát bách. Ta tưởng đang ngồi các vị đều là có thân phận, có tố chất người khẳng định sẽ không làm loại chuyện này, bởi vì không làm như vậy, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được cười ra tiếng âm. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai chỉ cây dâu mà mắng cây hoại loại chuyện này, dung kỳ cư nhiên có thể có thể làm như vậy thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, không mang theo chữ thô tục mắng chửi người, cũng có thể như vậy thông khoái. Nguyên bản cho rằng cái này xem như kết thúc, nhưng bọn hắn thật sự không nghĩ tới, này cư nhiên chỉ là cái bắt đầu. Dung kỳ tay trái khuỵu tay chống ở ghế dựa trên tay vịt, ngón tay chống gương mặt. Giống như là hắn ở công ty mở học khi, thói quen tư thế, trên mặt hắn mang theo cười như không cười biểu tình, nhẹ giọng nói, rốt cuộc hiện tại đề sướng văn minh bản tiệc văn hóa, các vị đều là công ty lớn người phụ trách, khẳng định sẽ làm gương tốt. Rốt cuộc vết xe đổ, thời khắc ở cảnh giác. Tỷ như 2017 năm trước sau, Google liền khai trừ rồi 48 danh công nhân, trong đó không thiếu cao cấp bậc quản lý nhân viên. Tường chết hơi kém rỗi tay che lại chính mình mặt. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Dung Kỳ đây là chạy tới, cấp nhóm người này thượng chính trị khóa tới sao? Bất quá Dung Kỳ thực mau khẽ cười nói, đương nhiên, ta cũng không phải đang nói đại gia, chỉ là bởi vì sự tình hôm nay, có cả mà phát. Đúng vậy, Dung Tổng nói, văn minh bàn tiệc văn hóa, văn minh. Nhưng còn không phải là, kỳ thật lao bà của ta cũng vẫn luôn nói ta, uống rượu thương thân, uống nhiều quá khó chịu. Ta cũng là, đã sớm tăng cao, này mỡ gan vấn đề, hàng năm kiểm tra sức khỏe bác sĩ đều là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Hôm nay nói có chút nhiều, thật sự xin lỗi dung kỳ dơ lên trong tay cái ly, bên trong phóng nước trà, ta liền lấy trà kính đại ra một ly. Cái này bầu không khí nhưng thật ra thật sự khoan khoái xuống dưới. Vì thế mọi người sôi nổi dơ lên chén rượu, đều uống một ngụm. Chính Ly lúc này mới phát hiện, dung kỳ lợi hại chỗ. Hắn đều không phải là một mặt cường ngạnh tư thái, ở cường ngạnh lúc sau cũng lưu có một kia đường sống. Chỉ cần hắn tưởng, hắn cũng có thể nhẹ nhàng làm được trường tụ thiện vũ. Liên tỷ như hiện tại. Đương Dung Kỳ mở miệng khi, mọi người lực chú ý đều sẽ chuyên chú ở trên người hắn, hắn thuận miệng nói mấy câu, là có thể đưa tới một đám người phụ họa. Đảo không phải xuất phát từ thổi phồng, mà là hắn đối thị trường cái nhìn sắc bén mà lại có ảnh hưởng lực. Vốn dĩ rượu cục loại đồ vật này, chính là thương trường thượng đại gia vì liên lạc cảm tình, cùng với lẫn nhau giao lưu tin tức. Thật mau, cơ hội mỗi người đều có thể cùng Dung Kỳ giao lưu thượng. Chư bỏ vị kia bành tổng. Ở Dung Kỳ cố ý vô tình vắng vẻ hạ, kế tiếp thời gian hắn giống như là bị mọi người quên đi giống nhau. thằng đến dung kỳ quay đầu nhìn về phía trinh ly, đạm cười nói, còn không có hỏi, ngươi kêu gì đâu. trinh ly, ta là phiếm hải trí hành, chúng ta công ty là làm tự động điều khiển. trinh ly thấy hắn nói như vậy, thực dứt khoát phối hợp nói. dung kỳ lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình, ngươi là phiếm hải, ta nghe nói qua các ngươi công ty, các ngươi tự động bãi đậu xe hệ thống kỹ thuật, trước mắt phi thường có cạnh tranh lực, đặc biệt là truyền cảm hệ thống, đã đạt tới quốc nội đứng đầu trình độ. Chính ly hơi hơi chừng lớn đôi mắt, thật sự là không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ như vậy nghiêm túc, cấp Phiếm Hải bối thư. Nàng nhịn không được thấp giọng nói, ngươi quá khen, Phiếm Hải có thể được đến ngươi như vậy khen, là chúng ta vinh hạnh. Không có gì, làm chúng ta này hạnh, tuyên truyền cái gì có thể thổi ba hoa chích trè, có kỹ thuật chính là kỹ thuật. Dung Kỳ hơi hơi mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói, các ngươi công ty tuy rằng tạm thời gặp được điểm khó khăn, nhưng vấn đề không lớn. Nghe được Dung Kỳ nói như vậy, liền có người nhịn không được hỏi. Dung tổng, ngươi thực xem trọng Phiếm Hải. Dung kỳ ngẩng đầu, nở nụ cười, Khải Vực tạo xe kế hoạch, nói vậy mọi người đều có điều hiểu biết. Chúng ta nếu tiến vào cái này đường đua, tự nhiên sẽ chú ý trong nghề một ít công ty. Phiếm Hải tuy rằng thành lập thời gian không lâu lắm, nhưng là kỹ thuật dự trữ hùng hậu, nghiên cứu phát minh nhân viên đều xuất từ danh giáo, đều cũng không là kẻ đầu đường xó chợ. Dung tổng, ngươi nên không phải là đối Phiếm Hải cũng có hứng thú đi. Cũng không biết là ai, trực tiếp hỏi. Dung Kỳ đôi lông mày nhẹ trọn, nhưng vẫn chưa trả lời vấn đề này. Bất quá đại gia cũng có thể lý giải, rốt cuộc đây là công ty thương nghiệp cơ mật, sao có thể ở trên bàn tiệc liền nói như vậy ra tới. Nhưng hiện tại mọi người đột nhiên phát hiện, Dung Kỳ cư nhiên cũng đối phiếm hải có hứng thú. Ngáy mắt, bọn họ đối phiếm hải quan cảm liền có chút biến hóa. Vốn dĩ loại này kỹ thuật công ty đầu tư, chính là giống như đánh bạc giống nhau, liền đánh cuộc chính mình có hay không thành công bắt giữ đến kia vẫn còn chưa thành trưởng lên một sừng thú. Mọi người không cấm nhìn về phía dung kỳ cùng tưởng chết này hai người. Tưởng chết một cái không đến 30 tuổi người, vì cái gì có thể phong đầu trong giới có như vậy có tầm ảnh hưởng lớn quyền lên tiếng. Còn còn không phải là bởi vì, hắn mới vừa tốt nghiệp, liền thành công bắt được khải vực khoa học kỹ thuật cái này một sừng thú. Hắn là khải vực khoa học kỹ thuật thiên sứ luân đầu tư người. Nghe nói trước mắt hắn chỉ cần đối khải vực này bút đầu tư tăng giá trị tài sản, đã vượt qua 100 lần. Mà khải vực trước mắt như cũ ở bay nhanh trưởng thành. Hắn đầu tư hồi báo xuất đạt tới một ngàn lần, chỉ sợ cũng là cái thời gian vấn đề mà thôi. Mà tưởng chết nghe Dung Kỳ lời này, đồng dạng là liều mạng cố nén, mới không làm chính mình lộ ra hoảng sợ biểu tình. Đây cũng là hắn lần đầu tiên phát hiện, một người kỹ thuật diễn, có thể đến cái gì đáng sợ nông nỗi. Nếu không phải hắn biết, Dung Kỳ là bởi vì trình ly tới. Chỉ sợ hắn cũng muốn giống trên bàn tiệc những người khác giống nhau, cho rằng hắn chỉ cần chỉ là xuất phát từ thưởng thức phiếm hải trí hành nhà này công ty. Mà nói ra này một phen lời nói mà thôi. Mà nhìn trên bàn tiệc này đó đầu tư người trên mặt, nóng lòng muốn thử biểu tình. Mắt thấy giống như, thật sự bị dung kỳ một phen nói động, đối phiếm hải trí hành sinh ra hứng thú. tưởng chết không cấm cảm thấy, này hai người chẳng lẽ là cái gì sống mái đạo tặc. Chuẩn bị đem này cái bàn thượng mọi người, một lưới bắt hết. Làm này trên bàn duy nhất cảm kích giả, tưởng chết đột nhiên cảm giác chính mình sau cổ lạnh cả người. Châu này ăn xong tới, trừ bỏ bành tóm lại ngoại. Cũng coi như là khách khứa như về. Tan chẳng khi, mọi người đi đến hội sở cửa, sôi nổi cáo biệt. Lúc này, nhưng thật ra không có người mạnh mẽ chủ động muốn đưa Trình Ly về nhà. Cái này làm cho Trình Ly mừng rỡ nhẹ nhàng. Chờ những người khác đều đi rồi, Liễu Minh dễ đứng ở một bên, thấp giọng nói, Trình Tổng, ta khai xe lại đây, ta kêu cái người lái thay, trước đưa ngài trở về. Không cần, người đi về trước đi. Trình Ly cười cự tuyệt. Liễu Minh dễ nhìn nàng một cái. Lại thấy bên cạnh đứng Dung Kỳ còn có tường chết. Kêu hành, ta đi trước, có chuyện gì nhi, ngài tùy thời cho ta gọi điện thoại. Liêu Minh dễ cũng liền không lại khuyên bảo, đeo cái người lái thay đi trước. Trình Ly quay đầu khi, liền thấy Dung Kỳ một mình đứng ở nơi đó. Người bằng hữu đâu? Trình Ly hiếu kỳ nói. Dung Kỳ nhìn nàng, hắn còn có một khát chàng nữa tiệc, người khác thúc giục hắn qua đi đâu. Trình Ly gật đầu, nói, tài xế khi nào lại đây? Nhưng Dung Kỳ lại không trả lời vấn đề này. Hắn trầm mặc hạ, đột nhiên nói, ngươi như thế nào không hỏi xem, ta vừa rồi vì cái gì không giới thiệu ngươi là ta thái thái. Ngươi làm như vậy, khẳng định có ngươi nguyên nhân đi Trình Ly nói. Dung Kỳ thẳng tắp nhìn nàng, hỏi, không trách ta. Trình Ly lắc đầu, sẽ không a. Chính là trong lòng, vẫn là có như vậy điểm mất mát thôi. Cái kia bành tổng, ở trong ngành thanh danh không tính quá hảo, tâm nhãn so lỗ kim còn nhỏ hắn nhàn nhạt nói, Trình Ly nghe lời này, đi theo cười thanh, liền nghe hắn tiếp tục nói. Cho nên ta không cho hắn mặt mũi, hắn không dám ghi hận ta. Nhưng nếu là cho hắn biết, ta là bởi vì ngươi, khó trách hắn sẽ ghi hận ngươi. Ninh đắc tội 10 cái quân tử, không đắc tội một cái tiểu nhân. Trình ly thực có thể lý giải gật đầu, ta biết. Hắn đều là vì nàng. Bất quá quan trọng nhất chính là dung kỳ quay đầu nhìn, cặp kia đen nhánh đôi mắt, ánh đỉnh đầu quang. Một trận gió đem hắn lưu loát tóc ngắn hơi hơi thổi bay. Trình ly, ta không nghĩ làm ngươi bởi vì ta, mất đi tên của ngươi. Lúc này đây. Trình Ly là thật sự ngạc nhiên, cũng là thật sự bị giật mình tại chỗ. Một khi chúng ta ở trên chức trưởng, công khai chúng ta quan hệ, Trình Ly, ngươi liền không hề chỉ là Trình Ly, đến lúc đó càng nhiều người nhận thức ngươi, là bởi vì ngươi là Dung Kỳ Thái Thái. Dung Kỳ Thái Thái, mà không phải Trình Ly tên này. Trình Ly đột nhiên nhớ tới Cao Thái Thái, chẳng sợ Cao Chí Hạc chỉ là cái tiểu công ty người sáng lập. Rất nhiều người nói tới này cọc 2 tiếng khi, nói đến tên đều là Cao Chí Hạc cùng Cao Thái Thái. Cha nam còn còn có thể có được tên của hắn. Mà cao thái thái, lại chỉ là cao thái thái như vậy sưng hô, không ai để ý nàng gọi là gì. Ngươi hẳn là kêu Trình Ly, Phiếm hải thủ tịch giá cấu sư Trình Ly. Dung kỳ thanh âm, như vậy nghiêm túc mà chân thành. Lần đầu tiên, Trình Ly có loại nghẹn ngào xúc động, rõ ràng liền nàng cũng chưa nghĩ đến sự tình, hắn lại tất cả đều vì nàng suy xét. Trình Ly giờ phút này, cái gì đều không có nói. Nhưng là không nói gì. Cũng không đại biểu Trình Ly nội tâm là bình tĩnh, này cả một đêm nàng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Kỳ thật Trình Ly vẫn luôn là cái rất chậm nhiệt người, đặc biệt là đối đại cảm tình, từ nàng 28 năm, chỉ có quá một đoạn cảm tình là có thể nhìn ra được tới. Đi học thời điểm, tuy rằng có nguyên nhân vì mẫu thân ân cần dạy bảo duyên cớ, nhưng nàng cũng là thật sự đối tuổi dậy thì luyến ái không có gì hứng thú. Tới rồi đại học, nàng như cũ bận rộn, vội vàng việc học, vội vàng tân sinh hoạt, duy độc không có vội vàng yêu đương bởi vì trình ly bề ngoài nguyên nhân mặc dù nàng ở trong trường học địa thấp nhưng như cũ vẫn là có không ít buồn viện hoặc là ngoại viện người nhận thức nàng học sinh hội hoạt động chỉ cần nàng trình diện tổng hội có rất nhiều nam sinh cố ý xuất hiện đụng phải cùng nàng ngẫu nhiên gặp được người theo đuổi càng là như cá giết qua sông chưa bao giờ đoạn tuyệt quá nhưng trình ly chính là không có gì cảm giác đối những người đó nhất không nổi hứng thú Liên mạnh nguyên ca đều cảm thấy kỳ quái nếu là nói nàng sinh ra ở nguyên sinh gia đình không tốt địa phương lại hoặc là bởi vì cha mẹ cảm tình không dễ chịu quá thương tổn, có lẽ còn có thể giải thích, cố tình nàng không chỉ có cha mẹ cảm tình cực kỳ hảo, nguyên sinh gia đình càng là cho nàng quá nhiều ái, không làm nàng chịu quá một kia bị khuất. Mạnh Nguyên ca cuối cùng đều nghĩ trăm lần cũng không ra, cảm thấy có lẽ nàng liền thật là cảm tình lãnh đạm đi. Nghiên cứu sinh, công tác, Trình Ly liền như vậy bình đạm đi tới. Thư ký hành xuất hiện, đại khái chỉ là một cái cơ hội đi. Khi đó Trình Ly đã đi vào xã hội, tiến vào công ty công tác Lại là gây dựng sự nghiệp công ty, đúng là áp lực lớn nhất thời điểm. Hứa Ký Hành bám giết không tha theo đuổi, làm nàng phủ đầy bụi tình cảm thế giới, rốt cuộc nguyện ý làm ra một chút đếm thử. Chỉ là cũng gần là một chút mà thôi. Tựa như Hứa Ký Hành đã từng oán giận quá, nàng cùng các nữ sinh không giống nhau, bằng hữu vọng chưa bao giờ tú ân ái. Sau lại Trình Ly tuy rằng thỏa hiệp, ngẫu nhiên sẽ phát phát nàng cùng hắn tương quan hành trụ. Nhưng như vậy thỏa hiệp, chưa bao giờ thay đổi bản chất. Đó chính là nàng đối Hứa Ký Hành không đủ thích. Tựa như hứa ký hành đêm đó đối nàng nói, chẳng sợ hắn không có ngoại tình, nhưng sẽ có một ngày Trình Ly sẽ từ loại này bị thỏa hiệp cảm tình tỉnh táo lại, không chút do dự lựa chọn rời đi. Lời này hiện giờ xem ra đảo cũng hoàn toàn không phải hắn ném nổi chi ngôn ít nhất, Trình Ly chưa bao giờ ở hứa ký hành trên người cảm nhận được đêm nay như vậy cảm xúc ở dung kỳ xuất hiện ở ghế lô cửa kia một cái trước mắt, cái loại này tim đập nháy mắt vọt tới nhân thể có khả năng thừa nhận cực hạn cảm giác làm nàng xa lạ mà bình tĩnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai like người trái tim có thể chỉ cần bởi vì một người tích liệt đến loại trình độ này. Kia một khắc, nàng bên thay tim đập nổ vang, có một loại xưa nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác. ở nàng trong lòng ngược đấu đã lung tung. Loại cảm giác này, đại khái là thích đi. Kỳ thật loại này cảm xúc cũng không chỉ cần bởi vì đêm nay mới đột nhiên xuất hiện, giống như là núi lửa bùng nổ như vậy. ở tích lũy tháng ngày dưới, cái loại này nguyên bản nhợt nhạt chờ mong. Một chút bị áp súc tích lũy, cho đến cuối cùng một giây bùng nổ. Đã từng, Trình Ly ở cảm tình thượng luôn là bị động, bị theo đuổi, bị thế. Chưa bao giờ có một lần. Chẳng sợ một lần. Nàng muốn chủ động. Nhưng liền tại đây một cái chớp mắt, nàng trong đầu có cái ý niệm, mãnh liệt mà nóng rực dâng lên. Lần này, nàng tưởng thích một người. Chủ động đi thích. Trình Ly ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Dung Kỳ, hắn liền đứng ở môn tính hạ đỉnh đầu sáng ngời ánh đèn chiếu xuống dưới bao trùm hắn quanh thân đều tản ra ôn nhu thư hoan vầng sáng. Một trận đông ban đêm gió lạnh quất vào mặt. Nàng trong đầu ý niệm, không chỉ có không có bị tới diệt, ngược lại giống như bị rót một thùng lan du, trình lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, thế muốn đem nàng trong đầu mặt khác tạp niệm đều tiêu hủy, chỉ còn lại có cái này ý niệm, như cỏ dại, thật sâu chát hạ căn. Nàng muốn cùng Dung kỳ, nói một hồi luyến ái. Làm hết thể tình nữ nhóm đều thích làm sự tình, dắt tay ở hoàng hôn hạ bước chậm, cùng nhau dạo siêu thị. Dọc theo đường ven biển, cưỡi xe đạp, nàng có thể tưởng tượng đến hết thể tốt đẹp hình ảnh, nàng đều muốn cùng hắn nhất nhất thực hiện. Dung kỳ trình ly ngẩng đầu, đột nhiên hô hắn một tiếng. Nguyên bản đứng cách nàng vài bước ở ngoài dung kỳ, rốt cuộc chậm dai đã đi tới, chỉ là mới vừa đi gần, hắn đột nhiên đem thân thể đem nàng trên vai nhẹ nhàng mở rửa. Trình ly một chút ngơ ngẩn. Nàng! Nàng còn không có không đem đấy lòng tưởng lời nói, nói ra đâu? Hắn như thế nào liền chính mình dựa thượng đâu? Đừng lúc nhích Dung Kỳ cầm nhẹ nhàng chống nàng phát đỉnh, thanh âm mang theo một tia ám ảnh. "Trình Ly, ngươi làm sao vậy?" Dạ dày có chút đau hắn thấp giọng nói, một lát, trong thanh âm lộ ra hơi hơi bất đắc dĩ, có thể là uống rượu uống. Trình Ly suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nhắc nhở, "Chính là ngươi đêm nay, một giọt rượu cũng chưa uống à. Từ Dung Kỳ xuất hiện lúc sau, bọn họ trên bàn tiệc liền không ai uống rượu, mọi người đều này đầy trà đại rượu. Khắp sâu quán triệt chứng thực Dung Chỉ đạo viên văn minh bản tiệc văn hóa phương trâm tối hôm qua uống. Dung Kỳ không hề có bị trọc thùng xấu hổ, ngược lại ngữ khí lười nhác giải thích nói. Trình Ly gật gật đầu, ngay sau đó quan tâm nói, "Muốn hay không chúng ta đợi lát nữa về nhà thời điểm, ta mua điểm dược cho ngươi ăn một chút." Không cần Dung Kỳ nhẹ xả khoe miệng, đạm cười thanh, khiến cho ta như vậy giữa trong chốc lát, đợi lát nữa thì tốt rồi. Nhưng là, hắn nói dựa, thật đúng là chính là dựa vào. Rốt cuộc nam nhân thể trạng bãi tại nơi này, Dung Kỳ vượt qua một M85 thân cao. Chẳng sợ dáng người thon dài thon gầy, nhưng là hắn ngày thường có rèn luyện thân thể, cơ bắp hàm lượng cao, thể trọng cũng không tính nhẹ. Trình Ly dùng sức chống. Ta trọng sao? Đột nhiên trên đỉnh đầu, Dung Kỳ lười nhác gâm điệu vang lên. Trình Ly quả quyết phủ nhận nói, không có, không nặng. Nhưng là, đột nhiên, Trình Ly trầm mặc hạ. Lại mở miệng khi, nàng nhẹ giọng nói, giống như sát thật có chút trọng. Ta đây lên Dung Kỳ làm bộ muốn đem thân thể thể trọng dịch khai. Đừng Trình Ly ngăn cả nói Nàng giờ phút này đáy lòng giống như có một cái lưu động dung nham, thỉnh thoảng toát ra một cái thật lớn bậc khí, mỗi một lần tạc vỡ ra, bên trong đều là về hắn ý niệm, mà giờ phút này nàng ý niệm là, nếu không ta ôm ngươi một chút, như vậy ta liền không như vậy mệt mỏi. Bọn họ đứng ở cửa, chờ tài xế tới đón. Trinh Ly cũng không biết tài xế đi nơi nào, lâu như vậy còn không có lại đây. Nhưng là, giống như, nàng có thể nhân cơ hội, nho nhỏ ôm hắn một chút đi. Nguyên bản chính nhắm mắt lại. Dựa vào trên người nàng dung kỳ, đột nhiên mở mắt, giữa mày đi theo hơi hơi nhảy dựng, đi theo hỏi ngược lại, người muốn ôm ta. Chính là như vậy sẽ tương đối nhẹ nhàng trình ly lệ ông tôi ở buổi này giải thích nói, cuối cùng, còn nhẹ nhàng hỏi, không thể sao. Có thể nhưng thật ra có thể. Hắn nói còn chưa hoàn toàn vừa dứt, liền cảm giác được bên hông bị một đôi cánh tay, nhẹ nhàng siết chặt. lạnh lẽo gió lạnh, tùy ý từ hội sở cửa tàu đạo xuyên qua. Nhưng là bọn họ hai người, lại gắt gao ôm ở bên nhau. Liên phong đều chen vào không lọt một kia khe hở Trình Ly mới phát hiện Nguyên lai thân thể hắn có thể như vậy ấm áp Một cổ nhiệt lưu từ thân thể của nàng Thẳng tắp mà thoáng tiến đáy lòng Nóng bỏng mà cực nóng Không phải tưởng chích thật vất vả từ bên kia Bữa tiệc thoát thân trở về Liền thấy cửa đứng Không, là ôm hai người Không phải bữa tiệc thượng còn trang không thân đâu Như thế nào lúc này liền ôm nhau Trình Ly cũng nghe tới rồi tiếng bước chân Một quay đầu Liền thấy tưởng chích trợn mắt há hốc một mặt. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình là ở hội sở cổng lớn. May mắn cái này hội sở vốn dĩ chính là tư nhân hội sở, ngày thường thực an tĩnh, lúc này lại không có gì người. Dung Kỳ phát hiện nàng đẩy hạ chính mình, lúc này mới mở to mắt, nhìn đến một lần nữa trở về tưởng chết. Có người tới trình ly nhỏ giọng nhắc nhở, hy vọng hắn chẳng hảo, chú ý một chút ảnh hưởng. Dung Kỳ chiều tưởng chết liếc liếc mắt một cái, kéo âm cuối, chậm gì gì nói, không quan hệ, hắn không tính người. Tưởng chết! Đối! Hắn không tính người đúng không? Hắn là độc thân cẩu, chuyên môn mắt trông mong chạy về tới, ăn người khác cầu lương. Ngươi như thế nào lại về rồi? Lời tuy nói như vậy, nhưng Dung Kỳ vẫn là một lần nữa chẳng hảo. Hắn đôi tay cắm chính mình áo khoác túi, nhàn nhạt hỏi. Tưởng chít đôi mắt ở bọn họ hai người chi gian, lẫn nhau đánh giá, sau một lúc lâu nghẹn một câu, không giới thiệu một chút. Tưởng chít Dung Kỳ hướng về phía hắn nâng nâng cằm, ngữ khí lại thiếu lại tốn, ta thiếu niên ban thời điểm đồng học, bất quá không phải rất quan trọng. Nay vẫn là Trình Ly lần đầu tiên thấy Dung Kỳ bằng hữu, Cũng là ở phía trước Dung Kỳ xuất hiện khi, Trình Ly rốt cuộc nhớ tới, chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy tưởng chết quen mắt. Bởi vì, hắn chính là nàng cùng Dung Kỳ lần đầu tiên gặp lại khi, ở quán ba ngồi ở Dung Kỳ bên người nam nhân. Tưởng chết lúc này là thật nhịn không nổi, hư lệnh một tiếng, nhìn Trình Ly nói, nhắc nhở một chút, ta là thiếu niên ban đứng đắn tốt nghiệp, có bằng tốt nghiệp cái loại này, hắn đâu, nhiều lắm xem như học tập. Dung Kỳ chút nào không thèm để ý mà bổ sung nói, là thôi học. Trình Ly nhận thấy được, Dung Kỳ cùng tưởng chết ở bên nhau khi, thần sắc nhẹ nhàng mà tự tại, xem ra đây là hắn tốt nhất bằng hữu đi. Liên ở hai người nói xong, Dung Kỳ quay đầu nhìn về phía Trình Ly. Đột nhiên, hắn nâng lên cánh tay, dùng sức xoa nhẹ hạ Trình Ly đầu. Lúc này mới một lần nữa nhìn tưởng chết, nhẹ giọng nói, đây là ta thái thái, Trình Ly. Đệ 41 chương, ngày mưa cùng hôn môi mới là nhất sướng. Chẳng sợ đáy lòng đã co phán đoán, có điều chuẩn bị, nhưng tưởng chích cảm thấy, hắn ở nghe được những lời này khi, đáy lòng chấn động cùng kinh ngạc, như cũ giống như sóng to gió lớn ập vào trước mặt. Hắn căn bản không có chuẩn bị tốt, đã bị một cơn sóng chụp chết ở trên bờ cát. Nhìn trước mặt hai người, tưởng chích tưởng phá đầu, đều không thể tưởng được. Cuối cùng tưởng chích do dự luôn mãi, vẫn là mở miệng nói, một, nhất kiến trung tình sao. Các ngươi, tuy rằng cô nương này sắc thật là xinh đẹp, là cái loại này ở trong đám người đều đục lỗ tồn tại. Hắn cũng là gặp qua không ít nữ nhân, xinh đẹp đáng yêu, cao quý lanh diễm, tươi đẹp trừng dương, nhưng lại rất ít có người giống Trình Ly như vậy, cho hắn loại cảm giác này. Mặc dù là ở chướng khí mù mịt tồn nào náo động rượu cục, Trình Ly ngồi ở chỗ kia, trên người tự mang theo một loại ôn nhuận trầm tĩnh. Chính là cảm thấy cô nương này sạch sẽ, không nên làm nàng gặp bảnh tổng cái loại này người. Phía trước Dung Kỳ tuy rằng nói qua kết hôn sự tình, nhưng là hắn vẫn luôn không có đem tân hôn thế tử Giới thiệu cho tưởng chết bọn họ nhận thức, bọn họ tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn theo bản năng cho rằng, này hai người là bởi vì lần đó quán ba, hai người tương lộ. Trình Ly chạy nhanh nói, kỳ thật ta cùng Dung Kỳ, là cao trung đồng học. Cái gì? Tưởng chết càng mê hoặc, có chút không dám tin tưởng hỏi lại một câu, các ngươi là cao trung đồng học. Tưởng chết chiều bọn họ hai người nhìn thoáng qua, nói, kia vì cái gì ngày đó quán ba, các ngươi hai cái hoàn toàn cùng người xa lạ giống nhau là không nhận ra đối phương sao. Nhận ra tới, Dung Kỳ trả lời nói, chiều Trình Ly nhìn mắt, đạm thanh nói, chỉ là nàng chạy quá nhanh. Tưởng chết nở nụ cười, hiển nhiên là nhớ tới đêm đó trường hợp, Trình Ly một chân đem chính mình giày đá đến Dung Kỳ trong lòng bàn tay, một màn này nhưng sắc thật hiếm thấy thả cũng đủ buồn cười. Trình Ly nghe được hắn tiếng cười, cũng như cũ xấu hổ, muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Quả nhiên, xã chết loại chuyện này, sẽ không bởi vì thời gian mà làm nhạt. Các ngươi cái này tính cái gì tưởng chết thật đúng là cẩn thận cân nhắc hạ. Minh Tư khổ tưởng dưới, đột nhiên cười hì hì nói, có duyên ngàn dạm, dày gặp gỡ Trình ly. Cảm ơn, đảo cũng không cần. Rất vui vẻ đúng không? Dung Kỳ liếc hắn liếc mắt một cái. Tưởng chết lúc này xem như tóm được hắn việc vui, căn bản không nghĩ dễ dàng buông tha cơ hội này. Thậm chí còn nói, đến lúc đó, các ngươi hôn lễ thời điểm, người khác hỏi tân lang tân nương là như thế nào nhận thức, ta cảm thấy các ngươi cái nào cũng được lấy đem chuyện này coi như các người gặp lại khởi điểm tình yêu một lần nữa thiêu đốt bắt đầu. Trình Ly nhìn hắn, đáy lòng không khỏi bội phục. Hắn là hiểu biết như thế nào kì bản. Tưởng Tổng, không biết ngươi có hay không hứng thú tiến quân phi ảnh ngành sản xuất. Trình Ly nghiêm túc dò hỏi. Tưởng chết bị nàng hỏi sừng sốt, nhưng thực mau nói, phía trước sắc thật suy xét quá. Bất quá ngươi cũng biết, chúng ta làm đầu tư cũng không phải cái gì ngành sản xuất đều đầu tư, liền tỉ như quân cảng, chúng ta liền tương đối phu hóa khoa học kỹ thuật loại công ty. Một khi thành công, mang đến hồi báo xuất kiệt nhưng đều là thượng gấp trăm lần. Trình Ly có chút tiếc nuối nói, kia thật đúng là đáng tiếc, ta cảm thấy ngươi ở viết kịch bản phương diện này, rất có thiên phú. Tưởng chết trương trương vừa rồi còn lại nhảy miệng. Sau một lúc lâu, đều nói không nên lời một chữ. Một bên dung kỳ, thực không cho mặt mũi, xì nở nụ cười. Hán triều tưởng chết liếc liếc mắt một cái, tuy rằng không nói một lời, lại mãn nhãn đều là xứng đáng làm người chê cười lao bà của ta hiện tại biết lợi hại đi. Tưởng chết nhìn ra hắn đáy mắt kiêu ngạo, nói thầm nói, ngươi liền kiêu ngạo đi. Tuy rằng hắn có một bụng lời nói muốn hỏi, nhưng vừa lúc Dung Kỳ xe lái qua đây, tài xế rốt cuộc tới rồi. Xe đình ổn, tài xế xuống xe, thế bọn họ mở cửa xe. Tưởng chết nhìn tài xế, đột nhiên ý thức được một vấn đề, sẽ không liền vị này tài xế, đều so với ta nói trước, lao bà ngươi là ai. Đầu óc chuyển rất nhanh Dung Kỳ tán thưởng đối hắn gật gật đầu, xác thật đáng giá một thiếu niên ban bằng tốt nghiệp. Hắn mẹ nó đứng đắn thiếu niên ban sinh viên tốt nghiệp làm sao vậy. Trình Ly trước ngồi trên xe, nhìn tưởng chết còn đứng ở bên ngoài, hỏi, không cần đưa hắn sao. Không cần Dung Kỳ đi theo lên xe, trực tiếp đóng cửa xe. Bất quá, xe mới vừa xử ra hội sở đại môn, Dung Kỳ di động văng lên. Lấy ra tới vừa thấy, cư nhiên lại là tưởng chết đánh lại đây. Dung Kỳ nguyên bản tưởng trực tiếp tấn rớt. Nhưng thật ra Trình Ly nói, vẫn là tiếp một chút đi, vạn nhất hắn có chuyện quan trọng đâu. Không có khả năng. Dung Kỳ đang nói xong câu này khẳng định nói lúc sau, chuyển được di động. Hắn còn chuyên môn mở ra loa. Kỳ, ta đột nhiên ý thức được một vấn đề, chúng ta lần trước ở quán ba gặp được ngươi tức phụ thời điểm, là thất tích đi, nhưng là sau lại ngươi theo chúng ta nói ngươi kết hôn sự tình, là chín tháng vân sự tình đi. Tường chích thanh âm từ điện thoại kia đầu, khàn cả giọng chuyển tới, ngươi cư nhiên cho ta chơi lóe hôn. Ngôi ở phía trước lái xe tài xế, đột nhiên ho khan một tiếng. Tiếp theo lại là, liên tiếp ho khan. Vẫn là Trình Ly thật sự nhìn không được, sợ cấp tài xế khụ ra cái tốt xấu, nhỏ giọng nói, ngài muốn cười liền cười, không cần cố kỵ chúng ta. Tài xế nỗ lực nhấp miệng, nửa ngày mới nói, ta không nghĩ cười. Hắn chính là có chuyên nghiệp tu dưỡng tài xế, như thế nào có thể chê cười lao bản cùng lao bản bằng hữu đâu. tưởng chết nghe thấy Trình Ly thanh âm, đột nhiên trầm mặc đi xuống. Ta nói, hắn không có khả năng có chuyện quan trọng dung kỳ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Trình Ly. Trình Ly nhìn không được cười nhẹ, bị hắn ấu chỉ. Treo. Dung Kỳ cũng không tính toán, làm tưởng chết tiếp tục 10 vạn cái vì cái gì, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hai người về đến nhà, bởi vì có chút mệt mỏi, liền trước từng người trở về phòng. Tắm rửa xong ra tới, Trình Ly ghé vào trên giường. Nhưng là thức mau, trong đầu lại nghĩ tới chuyện đêm nay, đặc biệt là tưởng chết đẩy cửa ra, Dung Kỳ xuất hiện trong nháy mắt kia. Trình Ly hảo hối hận, nàng không phải cái thích chụp ảnh ký lục người. Lúc ấy nàng hẳn là đem kia một màn lục xuống dưới ở trên giường lần qua lộn lại đã lâu, Trình Ly vẫn là mở ra di động, trực tiếp ở trình duyệt thượng bắt đầu tìm tòi. Như thế nào theo đuổi thích nam sinh? Mới vừa đánh hạ này bốn chữ tờ giấy, Trình Ly nhìn nửa ngày, vẫn là cờ lực mở trang web tìm tòi điều thứ nhất liên tiếp. Bốn chiêu giáo ngươi thu phục nam thần, thành công ôm đến mỹ nam về. Trình Ly cẩn thận mà đọc nửa ngày, chính mình đơn giản tổng kết hạng, đại khái chính là phát tán chính mình mỹ lực, nhiều một ít tổn tại cảm, thích hợp sáng tạo thân thể tiếp xúc có thể cho nam thần tâm theo người mà động. Nhiều một ít tồn tại cảm. Thân thể tiếp xúc sao? Trình ly một bên cầm di động, một bên nằm ở trên giường miên man suy nghĩ. Cứ như vậy, buồn ngủ dần dần phía trên. Nàng liền như vậy hoa ở nơi đó, lâm vào mộng đẹp. Chờ đến nàng tỉnh lại khi, duỗi tay sờ soạn di động, nhìn thời gian, không nghĩ tới nàng hôm nay tỉnh còn rất sớm. Vừa qua khỏi 6 giờ, liền tỉnh. Nguyên bản trình ly chờ mình, còn tưởng tiếp tục ngủ. Kết quả đột nhiên nghĩ đến. Tối hôm qua cái kia thịp nói, nhiều một ít tổn tại cảm. Làm bữa sáng, có tính không soát tổn tại cảm. Trình ly một bên đỉnh buồn ngủ rời giường, vừa nghĩ, truy người này sống, thật đúng là không hảo làm nột. Nhưng là, nếu đấy lòng suy nghĩ cẩn thận, phải có điểm thực tế hành động. Trình ly luôn luôn là hành động phái. Nói làm liền làm, nói truy liền truy. Bất quá nàng cũng minh bạch, truy người không thể quá xinh mãnh, không thể đi lên liền bờ lạ bờ lạ nói một đống thích ga ái nói. Này sẽ làm còn không có chuẩn bị người Ra đầu tê dại Tuy rằng Trình Ly nhìn Dung Kỳ Không phải dễ dàng như vậy liền đã chịu kinh hát người Nhưng nàng cảm thấy Làm chuyện gì nhi Đều đến từ từ tiến dần Truy người cũng là Nàng có vẻ soát đủ tồn tại cảm Trình Ly cảm thấy cái này nàng có bẩm sinh ưu thế à Mỗi ngày cùng Dung Kỳ ở cùng một chỗ Trừ bỏ hắn công ty người Nàng đại khái chính là ở hắn sinh hoạt Nhất có tồn tại cả người Còn có chính là Đến làm hắn cảm giác được Chính mình đối hắn hảo cảm Tuy rằng bọn họ đã là phu thê, nhưng là bọn họ đi lộ tuyến, cùng khác phu thê, thật đúng là không giống nhau. Cưới trước yêu sau. Bọn họ hẳn là lấy cái này kịch bản. Hiện tại, trước hôn nàng đã làm được, dư lại tới phải làm đến chính là yêu đương. Trình Ly ngẩng đầu, nhìn trong gương, đang ở đánh răng chính mình. Môi khẽ nhuyết, nói một cái đại đại cố lên. Dung Kỳ dựa theo ngày thường làm việc và nghỉ ngơi rời giường, mới vừa đi đến phòng bếp, chuẩn bị làm bữa sáng. Liền thấy bưng mâm. Từ trong phòng bếp đi ra Trình Ly, nàng vừa nhìn thấy Dung Kỳ, liền ôn nhu cười nói, Lê lạc đang chuẩn bị đi kêu ngươi lại đây ăn bữa sáng đâu. Hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Dung Kỳ đánh giá nàng. Trình Ly vô tội mà nhìn về phía hắn, ngày thường đều là ăn ngươi làm bữa sáng, hôm nay cũng làm ngươi đếm thử tay nghề của ta. Trình Ly làm nướng bánh mì còn có chiên trứng, nàng biết Dung Kỳ buổi sáng ai uống cà phê, nhưng vẫn là nói, nếu không hôm nay buổi sáng uống sữa bò đi ta cảm thấy buổi sáng uống sữa bò tương đối khỏe mạnh. Ân Dung Kỳ ở ghế trên ngồi xuống, hắn cúi đầu nhìn mầm trên trứng, thuận miệng khen nói, cái này hình tam giác trên trứng làm không tồi. Trình Ly đảo sữa bò bàn tay một đốn, nàng quay đầu nhìn qua, nói, ngươi lại nhìn kỹ xem. Dung Kỳ nhìn kỹ xem cái này trên trứng, còn hảo, không có hổ. Chầm mắc hứa. Trình Ly mở miệng, đó là cái tình yêu hình dạng. Dung Kỳ chính cầm chiếc đũa tay, đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu Đánh ra trước mặt mâm chiên trứng, một cái tình yêu chiên trứng. Trình ly đáy lòng càng thất bại. Trong nhà không có tình yêu hình dạng chiên trứng quân đúc, nàng đem chiên trứng sau khi làm xong, riêng lấy dao ăn cắt thành tình yêu hình dạng, cắt cả buổi. cư nhiên cùng nàng nói cái gì hình tam giác chiên trứng làm không tội. Hắn đôi mắt đầu. Cái này tình yêu chiên trứng, như vậy xem dung kỳ nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, trình trọng nói, sắp thật thực tình yêu. Trình ly đem khen ngược sữa bỏ, trực tiếp đưa cho hắn. Theo sau. Nàng cầm lấy trên bàn di động, nhanh chóng mở ra đào bảo. Tìm tòi tình yêu trên trứng con đúc. Nhanh chóng hạ đơn. Hảo trình Ly mua xong lúc sau, đưa điện thoại di động vui sướng vông. Dung Kỳ nhìn về phía nàng, cái gì Hảo? Trình Ly, đồ vật lấy lòng, về sau ta nhất định sẽ làm người an thượng hoàn mỹ tình yêu trên trứng. Cái này trước sỉ, nàng khẳng định là muốn rửa sạch sạch sẽ. Vì cái gì nhất định phải là Dung Kỳ đem đựng đầy sữa bò pha lên ly, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nữ điệu có chút không chút để ý nói, tình yêu trên trứng. Hắn tựa hồ cố ý vô tình, đem tình yêu hai chữ cắn rất nặng. Trình Ly trong mắt xoay chuyển, dùng một loại nàng tự nhận tương đối đáng yêu miệng lươi nói, buổi sáng ăn đến lao bà làm tình yêu trên trứng, chẳng lẽ ngươi sẽ không có loại hôm nay cả ngày đều sẽ nguyên khí tràn đầy cảm giác. Dung Kỳ nhìn mắt trên trứng, lại ngẩng đầu chiều nàng vọng lại đây, sau một lúc lâu, như suy tư gì nói, ngươi ở trên trứng, bỏ thêm thuốc kích thích. Trình Ly ngốc trụ Người này là như thế nào cười đến lão bà? Miệng như vậy độc. Ngày mai còn làm sao? Không trong chốc lát, Dung Kỳ đem mâm chiên trứng ăn xong, ngước mắt nhìn về phía Trình Ly. Trình Ly sửng sốt ngay mắt. liền nghe hắn nói, ta ngày mai cũng còn muốn, loại này cả ngày đều nguyên khí tràn đầy cảm giác. Lúc này, Trình Ly nhịn không được muốn che lại mặt. Nàng vì cái gì phải dùng như vậy ấu chỉ miệng lưỡi cùng từ ngữ. Quá cảm thấy thẹn. Vội vàng ăn xong bữa sáng lúc sau, Trình Ly về phòng cầm lấy chính mình áo khoác áo khoác cùng bao, đi ra cửa phòng. Liên thấy Dung Kỳ vừa lúc cũng từ chính hắn trong phòng đi ra, trong tay còn xách theo một cây màu đen cả vạt. Cả vạt. Trình Ly hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm, trong tay hắn kia căn cả vạt. "Ngươi hôm nay có quan trọng trường hợp muốn tham dự?" Trình Ly hỏi. "Dung Kỳ, ân, có cái tương đối quan trọng trường hợp." Trình Ly sung phong nhận việc, "Nếu không, ta giúp ngươi đeo cả vạt đi." Lão bà giúp lão công đeo cả vạt, vốn dĩ chính là nên làm sự tình. Húng hồ đeo cả vạt loại chuyện này, có thể lơ đãng gia tăng thân thể đụng vào, quả thực chính là vì nàng lượng thân chế tạo. Không chờ Dung Kỳ nói ra cự tuyệt nói, Trình Ly đã rôi tay đi kéo hắn trong tay cả vạt. Cũng may hắn cũng, cũng không có phản đối, ngón tay khẽ bưng lỏng. cả vạt liền như vậy tới rồi Trình Ly trong tay. Nhưng đương Trình Ly bắt được tay khi, đột nhiên ý thức được một cái càng gấp gáp vấn đề. Đó chính là, cả vạt nên như thế nào đánh. Nàng nhớ rõ lao trình trước kia mang cả vạt. Là cái loại này lười người cả vạt, trực tiếp trồng lên trên cổ, kéo cả vạt mặt sau khóa kéo thì tốt rồi, như thế nào cái này cả vạt là một cây. Ngươi để ý ta, hiện tại tra một chút cả vạt hệ pháp sao?" Trình Ly nói ra những lời này khi, bởi vì quá mức trột dạ khẩn trương, không tự giác đem cả vạt nơi tay chỉ truyền một vòng. Dung Kỳ mí mắt hơi rũ, liền thấy nàng đôi tay nhéo cả vạt, hắn đột nhiên cười, hỏi ta không phải hảo. "A." Trình Ly dương mắt xem hắn. Không đợi nàng nói chuyện, Tay nàng trưởng đã bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, nâng tới rồi hắn sương qua xanh độ cao, Trình Ly tầm mắt bị bắt đi theo cùng nhau nâng lên, đột nhiên gian, đối thượng dung kỳ cặp kia lượng mà đen nhánh trong mắt. Trước đặt ở ta trên cổ. Hắn một mở miệng, ấm áp hơi thở chiếu vào nàng chót mũi. Trình Ly nghe lời đem đôi tay nâng lên lướt qua đỉnh đầu hắn, đem cả vạt đáp ở trên cổ hắn. Thằng đến dung kỳ bàn tay lại lần nữa, bắt lấy tay nàng, hắn bàn tay đại khái là trưởng kỳ sử dụng máy tính, ngón tay thượng hơi có chút thô lỗ như có như không mà cọ sát tay nàng chỉ, Trình Ly liền cảm giác nàng ngón tay tiêm một chút nóng bỏng lên. Cố Tình Dung Kỳ đã bắt đầu giáo nàng như thế nào hệ Cà Vạn, hắn thanh âm trầm thấp, lại mang theo một kia không nhanh không chậm tư tính, đem tế bên này đặt ở khoan. "Vòng, như thế nào vòng?" Trình Ly Nguyên bản bởi vì hệ Cà Vạn, hơi thấp xuống dưới tầm mắt, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn. Tầm mắt ở giữa không trung giao hội, mặc danh, bốn phía phảng phất có cái gì đang âm thầm kích động, liền sáng sớm trong không khí bị nhiễm hái mọi luân vị. Chỉ là hệ cái cả vạt mà thôi. Trình ly ngón tay khẽ run đồng thời, dưới đáy lòng trò chính mình của vũ. Như vậy vòng dung kỳ lại một lần bắt lấy tay nàng chỉ, cơ hồ một chút mang theo tay nàng, giáo nàng như thế nào vòng, như thế nào hệ cả vạt. Toàn bộ hành trình tay nàng chỉ đều bị hắn tay, gắt gao nắm. Trình ly càng hệ, ngón tay càng run, liền trái tim đều sắp từ lồng ngực nhảy lên ra tới. Là nàng muốn thân thể tiếp xúc. Nhưng nàng không muốn, làm chính mình trái tim bởi vậy nước toa khai nhưng trái tim nhảy lên tốc độ, căn bản không phải nàng có thể khống chế được. nàng hơi sốc mi mắt, trộm nắm hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn hơi nhấp khoe miệng, chính toàn tâm toàn ý giáo nàng. liên tư loại này tử vong góc độ xem qua đi, đều vẫn là đẹp như vậy. trinh ly đáy lòng, lại lần nữa dâng lên, nàng kiếm được cảm giác. Thẳng đến, hệ hảo lúc sau, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái loại này tràn ngập đến nàng cả trái tim thần trương, không hề có biến mất. trinh ly nguyên bản muốn buông tay liền chạy. Nhưng là thấy hắn áo sơ mi cổ áo, còn dựng, là vừa mới nàng vì phương tiện hệ cà vạn, riêng dựng thẳng lên tới. Cho nên nàng duỗi tay muốn đem cổ áo vứt thẳng nhưng trong lúc vô tình, ngón tay liền chọc tới rồi cổ hắn. Dung kỳ lần đầu, giống bị điện giật cảm giác, cổ không khỏi cứng đờ. Hắn theo bản năng duỗi tay bắt lấy tay nàng chỉ. Trình Ly không nghĩ tới hắn sẽ như vậy mất cảm, có chút buồn cười hỏi, đây là người mất cảm. Mang. Ở Dung kỳ đôi mắt nhìn qua khi, Trình Ly đột nhiên ý thức được. Chính mình nói gì đó. Mẫn, cảm, mang. Nàng này sáng sớm tinh mơ, liền không hề đai an toàn, bắt đầu đua xe sao. Cũng may, này sẽ dung kỳ cái gì cũng chưa nói. Hai người thu thập hảo, lúc này mới rời đi trong nhà. Trình Ly không nghĩ tới, tối hôm qua dung kỳ một phen lời nói, sẽ hiệu quả tốt như vậy. Buổi sáng, liễu Minh dễ liền tới cùng nàng nói, nhận được vài gia đầu tư công ty điện thoại, muốn cùng bọn họ nói chuyện. Chuẩn bị tư liệu, mặc kệ hữu dụng vô dụng. Chúng ta đến làm được tốt nhất Trình Ly lập tức đánh nhịp quyết định. Mặc kệ chắc liên tư bản bên kia góp vốn, là tạm dừng vẫn là vĩnh viễn hủy bỏ. Trình Ly đều không thể làm phiếm hải, tiếp tục tại đây một cây cây lệch tán thắt cổ chết. Bởi vậy Trình Ly ở liên hệ nhậm tóm lại sau, tìm kiếm hắn ý kiến. Nhậm không tự nhiên sẽ không phản đối, vì thế Trình Ly làm liễu minh dễ bắt đầu theo tới liên hệ đầu tư công ty nói. Cũng may, ở trải qua ngắn ngủi hỗn loạn lúc sau, toàn bộ công ty cũng chỉ là hơi chút dung chuyển. Bất đồng với bị dèm pha ảnh hưởng góc vốn tạm dừng, giang chỉ xe xưởng bên kia tiến triển, như cũ hết thể thuận lợi. Đến nỗi cao trí hạc bên kia, vong hưu mắng hắn cùng triệu một hàm vài ngày sau, phát hiện này hai người đều giả chết không đáp lại, cũng liền tan, rốt cuộc loại này suất quý tin tức, ở giới giải trí cũng không tin cái gì đại sự. Náo nhiệt hai ngày, nên tán cũng liền tán không sai biệt lắm. Chỉ là cao thái thái nơi đó, cũng vẫn luôn không có tin tức. cắt như nói, cao thái thái giống như mang theo hải tử, đi ra ngoài du lịch Trình Ly đối với tin tức này, hơi có chút bất đắc dĩ. Thẳng đến hôm nay, sắp tan tầm thời điểm, công ty xuất hiện một trận nho nhỏ xôn xao. Trình Ly nguyên bản ở công tác, liền không chú ý. Vẫn là tả thanh thanh nhịn không được nói, trình tổng, ngươi xem hẹ chặt sao. Làm sao vậy? Trình Ly đang ở cùng phòng thí nghiệm bên kia kỹ sư, thẩm tra đối chiếu mới nhất số liệu, đầu cũng không nâng. Tả thanh thanh thấy nàng chuyên chú làm việc, nhỏ giọng nói, không có gì. Ngược lại là trình Ly. Không một lát liền nhận được Mạnh Nguyên ca. Ở vội, nói thẳng chính sự Trình Ly đưa điện thoại di động kẹp ở cổ Sư Biên, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm máy tính. Mạnh Nguyên ca có chút khiếp sợ, ta nói ngươi này cũng quá lạnh nhạt đi, ngươi lão công công ty sự tình, ngươi đều không quan tâm. Trình Ly nháy mắt, đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, hỏi, phát sinh cái gì? Mạnh Nguyên ca kinh ngạc cảm thán, ngươi như thế nào mỗi lần đều ở trạng huống ở ngoài a chúng ta bằng hữu vòng đều mau chuyển đi rồi, ngươi chạy nhanh nhìn xem đi. Chính Ly dứt khoát mang lên thai nghe, một bên cùng mạnh nguyên ca gọi điện thoại, một bên mở ra hệ chát. Thức mau, nàng liền biết rõ ràng sự tình mọn nguồn. Dễ hành khoa học kỹ thuật chế tạo giả số liệu, lừa gạt người đầu tư, trước công nhân bởi vì bất mãn nát bách, ở khải vực khoa học kỹ thuật sắp thu mua dễ hành phía trước, lựa chọn cá chết lưới rách, ở Internet tin nóng, này cũng thật đủ kính bạo. Người nói gần nhất các ngươi khoa học kỹ thuật vòng, đều như vậy náo nhiệt sao. Còn như vậy đi xuống. Cảm giác ta sang năm cờ tở y đều không lo. Mạnh Nguyên ca một hơi nói xong, Trình Ly lại là càng nghe càng đau đầu. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Mạnh Nguyên ca hỏi. Trình Ly thở dài, hắn hiện tại khẳng định thực phiền. Tuy rằng không nói rõ, nhưng Mạnh Nguyên ca lại nghe hiểu, Trình Ly trong miệng hắn là nói. Các ngươi hai vợ chồng, gần nhất đây là Phạm Thái Tuế đâu đi, như thế nào một cái hai cái công ty đều xảy ra vấn đề Mạnh Nguyên ca rất đồng tình, bất quá thực mau nàng tấm tắc hai tiếng, bất quá cẩn thận ngấm lại vẫn là ngươi tương đối xui xẻo, ngươi là hao tiền, công ty không có góp vốn. Nhà các ngươi dung tổng cái này, ngược lại là tiêu thai. Trời dáng chính nghĩa nhân sĩ, cứu hắn ra hố lửa, bằng không khải vượt khoa học kỹ thuật thật muốn hoa 600 triệu thu mua cái này dễ hành, thật là thỏa thỏa coi tiền như rác, đến lúc đó hội đồng quản trị phòng trừng đều phải chỉ trích hắn. Trình Ly xoa nhẹ hạ giữa mày, may mắn cắt đứt điện thoại, Trình Ly nắm di động, do dự muốn hay không cấp dung kỳ gọi điện thoại. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, Vẫn là cảm thấy, lúc này tốt nhất không cần phiền hắn Hắn lần này gặp được sự tình Cùng Trình Ly lần trước còn không quá giống nhau Nàng là bởi vì quá sợ hãi Mới có thể trước tiên đánh cho hắn Hiện tại, Dung Kỳ khẳng định yêu cầu thời gian Xử lý trước mắt cái này cục diện dối dám đi Bất quá Trình Ly nghĩ tới nghĩ lui Vẫn là quyết định trước cho hắn phát một cái mẹ chát Trình Ly, buổi tối sẽ về nhà ăn cơm sao Lần này, Dung Kỳ xác thật vẫn luôn không hồi phục nàng bởi vì hắn chính vẻ mặt thịnh nộ mà đứng ở văn phòng, công ty đầu tư bộ người phụ trách vạn tử thần liền đứng ở đối diện, đầy mặt xấu hổ cùng hổ thẹn. Ta là bởi vì tin tưởng các ngươi năng lực, tin tưởng các ngươi khảo sát kết quả, tin tưởng các ngươi sức phán đoán dung kỳ liền nói ba cái tin tưởng, Mỗi nói một lần, vạn tử thần mồ hôi trên trán liền thấm ra một tầng. Thẳng đến dung kỳ rối tay, cầm lấy trên bàn tư liệu, chính là các ngươi cư nhiên liền này đó cũng chưa rõ ràng, liền dám dễ dàng làm ra phán đoán. Nếu lần này dễ hành khoa học kỹ thuật bên trong, không có xuất hiện nội đấu, không có cái này trước công nhân tin nóng, ngươi biết các ngươi đầu tư bộ sẽ cho công ty mang đến bao lớn tổn thất sao? Vạn tử thần cũng không dám nữa chậc, vội vang nói, thực xin lỗi, Dung tổng, là chúng ta sai lầm, lần này ta sẽ một mình gánh chịu trách nhiệm, tuyệt không đù đẩy. 3 tháng giai đoạn trước khảo sát, 600 triệu thu mua mạch, ngươi gánh vác đến khởi cái này hậu quả sao? Các ngươi thời gian phí tổn, nhân lực phí tổn, ngươi lại nên như thế nào đền bù? Dung Kỳ cũng không phải cái trách móc nặng nghề cấp trên, tương phản, hắn đối đại công nhân luôn luôn quan thứ, vạn tử thần chính là lúc ban đầu lão công nhân trí nhất. Lần này hắn sở dĩ thịnh nộ, là bởi vì tin nóng trung, nói ra lần này thu mua, có dễ hành khoa học kỹ thuật cùng khải vực bên trong nhân viên cấu kết, lợi dụng tạo giả số liệu, cố ý thác cao dễ hành thu mua giá cả. Loại này cấp bậc tạo giả, không có khả năng là cái gì bình thường công nhân. Ít nhất cũng là trung tầng trở lên. Lần này sự tình sẽ không bởi vì cái này tin nóng liền kết thúc. một khi làm ta tra ra, đến tột cùng là ai cùng dễ hành người cấu kết, cố ý chế tạo giả số liệu, thắc cao thu mua giá cả, ta nhất định nghiêm trị không tha. dung kỳ lạnh nhạt nhìn vạn tử thần, không đợi vạn tử thần tỏ lòng trung thành, dung kỳ nói thẳng nói, công ty cũng sẽ ở sắp tới, đối với các ngươi đầu tư bộ tiến hành bên trong thẩm kế. vạn tử thần đột nhiên vừa nhấc đầu, dung kỳ không cho phân trần nói, đây là ta cho ngươi cơ hội, ta hy vọng ngươi nắm chắc được. Lời này, làm vạn tử thần phía sau lưng lệnh cả người, cố tình lại cái gì cũng không dám lại nói. Dung Kỳ xử lý xong những việc này, đã là tới gần đêm dài. Buổi tối 11 giờ, khải vực văn phòng đại lâu, cơ hồ đều tắt. Ngay cả bên ngoài tổng tài làm làm công khu vực, đều đã không có một bóng người. Dung Kỳ lúc này mới từ trước máy tính, ngẩng đầu, hắn rôi tay xoa xoa cái chán. Bên ngoài không biết khi nào, hạ vũ. Đông đêm vũ, đánh vào cửa kính thượng, phát ra làm người cũng không chán ghét bạch tạm tâm. Dung Kỳ khép hờ con mắt, nghỉ tạm trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới cầm lấy trên bàn di động. Chờ hắn nhìn đến ngoại trạc, trình ly phát tới tin tức. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền hồi bắt điện thoại qua đi. Chỉ là vừa định đến, cái này điểm, nàng có lẽ đã ở nhà ngủ. Dung Kỳ liền chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng không nghĩ tới, bên kia đã truyền được, một cái ôn thôn cùng mềm thanh âm vang lên. Dung Kỳ, nàng hô một tiếng. Cái này, Dung Kỳ nguyên bản bò lòng tràn đầy đầu mệt mỏi. Tựa hồ một chút bị quét tới hơn phân nửa. Ân hắn thấp thấp ứng thanh. Trình Ly hỏi, người tan tầm sao? Nhanh Dung Kỳ nói. Kêu hành, ngươi từ từ tới, chờ ngươi phải đi thời điểm. Cùng ta nói một tiếng Trình Ly thanh âm chậm gì gì, trang bị bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi, làm Dung Kỳ khỏe miệng nhịn không được cong lên. Hắn cho rằng nàng là phải đợi hắn về nhà, liền nói, không cần chờ ta trở về, ngươi ở trong nhà đi ngủ sớm một chút. Bên kia trầm mặc một lát. Ta không ở nhà. Trình Ly nói Dung kỳ như mày, ngươi cũng còn không có tan tầm sao. Vậy ngươi chờ ta trong chốc lát, ta hiện tại lại đầy tiếp ngươi. Cái này trình ly nóng nảy, nàng nói, ta ở ngươi công ty dưới lầu. Nguyên bản đã đứng lên dung kỳ, đột nhiên sửng sốt. Hắn nắm di động, cho rằng chính mình nghe lầm. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng hỏi lại, ngươi ở dưới lầu. Ngươi vẫn luôn không về tin tức, ta rất lo lắng, liền gọi điện thoại hỏi gì chắc xa. Hắn cùng ta nói, ngươi vẫn luôn đều ở trong công ty, cho nên ta liền tới đây. Trình Ly hình như có chút hơi xấu hổ, hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, ta cũng nghĩ đến, tiếp ngươi tan tầm một lần. Mỗi lần, đều là hắn đi nàng công ty tiếp nàng, cho dù là đêm khuya. Lúc này đây, nàng cũng tưởng tiếp hắn tan tầm một lần. Ngươi hiện tại ở đâu? Dung Kỳ hỏi, bên ngoài thiên như vậy lạnh, nàng sẽ không vẫn luôn liền chờ xem. Trình Ly, ngươi công ty đối diện có ra 7-11 cửa hàng tiện lợi, ngươi hẳn là biết đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi đâu. Ta lập tức đến. Dung Kỳ nói, liền xách lên áo khoác, thẳng đến dưới lầu. Đêm khuya trên đường phố đã không có gì chiếc xe, càng không có người đi đường. Dung Kỳ ăn mặc màu đen, trường đâu áo khoác, một đường hướng cửa hàng tiện lợi chạy đến, bởi vì bước đi dồn dở, đi đường mang theo một trận gió khi, cũng đem áo khoác và táo thổi bay lên. Trình Ly ngồi ở cửa hàng tiện lợi cao ghế nhỏ, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, nàng liền thấy thật lớn cửa kính ngoại, đối diện đường cái thượng, một cái bung rủ cao gầy thân ảnh ở đèn đỏ biến thành đèn xanh ngay mắt, cái kia thân ảnh hướng về bên này mà đến. Trình Ly lại không do dự, rời đi ghế, thẳng đến cửa. Bên ngoài vũ càng thêm rồn rập, cùng với một trận gió lạnh, nghiêng nghiêng mà đánh lại đây. Cho dù là đứng ở mái hiên thượng, Trình Ly cũng bị xối một ít vũ. Nhưng nàng không có chờ đợi, ở Dung kỳ phải đi lại đây khi, nàng chạy về phía hắn. Người Dung kỳ một tay đem nàng ôm lấy, bàn tay sờ đến nàng áo khoác thượng hơi hơi ướt át dấu vết, ngữ khí có chút vội la lên, không thể chờ ta đi tiếp người. Trình Ly cười một cái, ngửa đầu nhìn ký hắn. Nàng không nhìn xuống, rồi tay xoa nhẹ hạ hắn giữa mày, thở dài, thực phiền phải đi. Con hảo Dung Kỳ biết nàng nói chính là sự tình gì, nhẹ giọng nói, ta sẽ xử lý tốt. Trình Ly dương môi, cố ý dùng khoa trương miệng lươi nói, đúng vậy, ngươi chính là không gì làm không được Dung Kỳ. Đi thôi Dung Kỳ nhận được nàng, liền muốn đem nàng mang đi. Nhưng Trình Ly lại nhớ tới cái gì, nói, ngươi chờ ta một chút, một phút, liền một phút. Nói xong. Nàng lại quay đầu chạy hướng về phía cửa hàng tiện lợi. Dung Kỳ đứng ở ngoài cửa, nhìn nàng ở cửa hàng tiện lợi, cầm thứ gì, nhanh chóng đến quầy thu ngân tính tiền. Chờ Trinh Ly ra tới, Dung Kỳ liền thấy nàng trong tay sách theo màu trắng bao ni lon, trang tất cả đều là bia. Hắn vừa muốn đi qua đi, Trinh Ly lại một lần vọt lại đây. Ta mua bia Trinh Ly đem túi hơi chút hướng lên trên để ra hạ, nàng ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn hắn, cười nói, ta vẫn luôn thực thích vào ngày mưa thời điểm, uống một chút rượu, nghe tiếng mưa rơi. Đầu chóng váng, miên bản nhiều thoải mái. Chúng ta đêm nay liền uống chút rượu, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, cái gì đều không cần suy nghĩ. Bởi vì, ngày mưa cùng cồn là nhất sướng. Dung kỳ rũ mắt, ở tối tâm ánh sáng, nàng rơ lên mắt đen, tựa như lọt vào sao trời, quang mang lưu động. Nay một giây, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang nhỏ. Hắn trong đầu, có căn huyền hoàn toàn đứt đoạn. Ở trình ly trong ánh mắt, nam nhân gương mặt, chợt tới gần. Thẳng đến hắn cúi đầu hôn lên tới. Trung quanh tiếng mưa rơi tí tách, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị ngăn cách ở ô che mưa ở ngoài. dù Hạ, hắn khom lưng, túi người hôn lên tới, trình ly trong tay xách theo túi, bùng một tiếng rơi xuống đất. Ô che mưa hơi hàng, đem trung quanh hết thể nguồn sáng đều ngăn trở, chỉ còn lại có tối tăm một mảnh. Cũng là vào lúc này, Trình Ly chậm rãi nhắm mắt lại. Đường tầm mắt bị phong tỏa, cảm quan bị phóng đại cực hạn, Dung Kỳ hôn ngay từ đầu thực ôn nhu, chỉ là ở trên môi chần chọc, thậm chí cũng không dám quá mức nuốt ve chỉ là như vậy nhẹ nhàng hàm hôn ôn nhu mà tinh tế hai người nhợt nhạt hô hấp ở trần trọc gian dần dần biến điệu mất đi bằng phẳng, bắt đầu trở nên run rợp chỉ là thức mau hắn liền không hề thỏa mãn với cái này lướt qua liền ngừng thiền hôn ở cánh môi trần trọc thử vài lần sau trình ly liền cảm giác được hắn đầu lười ở môi nàng đảo qua khi giống như thay đổi mục đích cạy ra môi răng cường thế xâm nhập trình ly nhịn không được muốn lui về phía sau nhưng dung kỳ mặt khác một bàn tay kịp thời ôm nàng eo Hắn một tay cầm ô, một tay đem nàng đưa tới chính mình ôm ấp càng sâu chỗ, tinh mịn mà ấm ý tiếng mưa rơi chưa bao giờ đình chỉ, mà đông đêm gió lạnh cũng chút nào thổi không tiêu tan này dù hạ rồn dập bay lên khô nóng, Trình Ly tiếng tim đập càng ngày càng kịch liệt dày đặc như sấm minh, mà bên tai ẩm vang mà qua, mà nàng hô hấp cũng phảng phất phải bị trước mắt nam nhân cướp đi, hắn đem nắm giữ nàng hết thảy, cho đến nàng sở hữu tim đập đều thần phục với hắn, rốt cuộc cái này dài lâu mà nhiệt liệt hôn. Ở trước mắt người nhẹ nhàng triệt khai khi, kết thúc. Nhưng Dung Kỳ vẫn chưa rời xa nàng, hắn du mắt nhìn nàng, luôn luôn xa cách bình tĩnh mắt đen nhiễm màu đỏ đậm, nóng bỏng hô hấp một chút phun ở nàng quanh mình. Liền không khí đều là năng. Hiện tại, vượng sao? Dung Kỳ mang theo hơi hơi tiếng thở dốc, ở nàng bên tai văng lên. Chính Ly mở mịt nhìn hắn, lại vẫn nhớ rõ trả lời vấn đề này. Nàng nhỏ giọng nói, "Vượng." Đầu choáng váng, giống như là uống xong rượu giống nhau phía trên kia xem ra ngày mưa cùng hôn môi mới là nhất xứng. Trình Ly gương mặt ở nghe được những lời này khi doanh mà một chút giống như bị bậc lửa hoàn toàn hồng thấu. Nàng rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì hỏi nàng vượng không hôn mê. Trình Ly ngửa đầu, đáy mắt mang theo ướt dầm dề trơn bóng, lưu quang ở hắc đồng lưu động. Đột nhiên nàng nâng lên tay nhẹ nhàng bắt lấy hắn áo sơ mi thượng hệ cả vạt kết. Đó là nàng buổi sáng thân thủ hệ thượng. Đương nàng đem dung kỳ mặt lại lần nữa kéo gần khi nàng chủ động thấu đi lên vậy lại làm ta vượng một lần nàng môi dán lên haki nhẹ giọng nói đệ 42 trường vậy ngươi coi như ta đêm nay là trung tuyết lánh trong không khí nội lơ lửng mật mật nghiêng nghiêng mưa phùng thi ở đèn đường chiếu xuống dưới thật lớn quá ảnh giống như một bộ bị ấn nút tạm dừng điện ảnh hình ảnh chính ly trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ ở trên đường cái hôn môi chẳng sợ lúc này đã là đêm khuya trung quanh đã sớm không có gì người đi đường chỉ có tiếng mưa rơi chảy ngược ở bọn họ bên thay Còn có nào náo động trần thượng tim đập cùng với trong lòng tràn ngập cảm xúc. Đương Dung Kỳ lại một lần buông ra nàng khi, môi nàng xúc cảm cũng không có tức khắc biến mất. Cái loại này nhĩ tấn tư ma giao triển, làm nàng mặt đỏ thai hồng đến, cơ hồ tìm không thấy bình thường hô hấp nên có kênh. Trình Ly Vũ mi mắt, liên tâm mắt đều không biết nên hướng chỗ nào phóng. Về nhà đi thẳng đến đỉnh đầu Dung Kỳ thanh âm vang lên, hắn thanh âm ách mà có chút quá mức, rõ ràng cũng không uống rượu, sao có thể khản khản thành như vậy? Nhưng nàng thực mau phát hiện, trên mặt đất lăn đầy đất địa. Vừa rồi hắn túi người hồn qua tới khi, Trình Ly buông lỏng tay, liền đem trong tay sách theo túi, rơi xuống đất. Chờ một chút, ta đem cái này nhặt lên tới Trình Ly nói. Nàng đang muốn cong lưng, nhưng là bả vai lại bị người kịp thời chế trụ, làm nàng không có cong xuống dưới. Ta tới dung kỳ trầm thấp thanh âm, ngay sau đó cán rủ bị nhét vào Trình Ly trong tay, Ngươi trước giúp ta, lấy một chút rủ. Trình Ly thấy hắn ngồi sổm xuống đi, nhặt lên chai bia. Nàng nhắc nhở nói, cái này túi, giống như ố Huế. Chờ ta một chút dung kỳ đứng dậy, một lần nữa vào cửa hàng tiện lợi. Thức mau, trong tay hắn cầm một con tân bao ni cùng với một bao mới vừa mua khăn giấy, hắn nhặt lên trên mặt đất bia vại, dùng khăn giấy xoa xoa vại trên người nước mưa, lúc này mới bỏ vào bao ni Không trong chốc lát, hắn đem toàn bộ bia cùng đồ ăn vặt, đều cất vào tân trong túi. Lại đem phía trước ố Huế bao ni ném vào bên cạnh thùng rác. nay vài phút nội, Trình Ly cầm ồ. Nhìn hắn thu thập đồ vật, gió lạnh đập vào mặt thổi tới, cũng chưa đem nàng nóng lên đến phía trên đầu vóc thổi thanh. Mặc dù đứng ở chỗ này, nàng như cũ có loại chóng váng cảm giác. liền có loại bị thình lình xảy ra thật lớn kinh hỉ tập trung, nàng không dám nghĩ lại. Nay liền giống nàng vốn dĩ muốn chung 500 vạn, tùy tay liền mua một trường vé số. Kết quả mở thưởng lúc sau, phát hiện nàng tùy tay mua kia trường, thật sự chung 500 vạn. Rõ ràng nàng vừa mới chuẩn bị nỗ lực, đều còn không có sử hăng hái nhi. Nàng muốn. Liền tất cả đều có Nhưng cẩn thận ngắm lại Trình Ly cảm thấy này hết thảy Lại như vậy nước chảy thành sông Đáp án là như vậy rõ ràng Tuy rằng dung kỳ miệng ngẫu nhiên là lại thiếu lại tốn Nhưng hắn hẳn là chưa từng chán ghét quá chính mình Không đúng Hẳn là vẫn luôn đối nàng đều có hảo cảm đi Có lẽ hắn cũng cùng nàng giống nhau Ngay từ đầu là bởi vì xúc động kết hôn Nhưng ít nhất Đối lẫn nhau đều là ôm nghiêm túc thái độ Là nghiêm túc đi Trình Ly hơi nhấp môi cười nhạt càng nghĩ càng cảm thấy lô thai sợi tóc năng như là bắt được đường tiểu hải tử nếm đến ngọt ngào tư vị sắp tràn ngập đến toàn bộ lồng ngực dung kỳ rối tay đi tiếp nàng trong tay dù phát hiện nàng cũng không có buông ra tay dụ mắt liếc hướng nàng mới phát hiện nàng ánh mắt phát tán rõ ràng còn ở vào phát ngốc trạng thái chẳng qua khoẹt miệng duy trì tiểu biên độ dơ lên cùng với một tiếng thấp thấp ho nhẹ trình ly lúc này mới lấy lại tinh thần nàng nhìn dung kỳ tay đã nắm ở cán du thượng lúc này mới vội vàng buông ra Làm hắn đem rủ tiếp nhận đi Trình Ly dội tay Đi lấy trong tay hắn túi Ta tới xách cái này đi Không cần Dung Kỳ không có làm nàng tiếp nhận Bởi vì sợ đem túi xả hỏng rồi Trình Ly cũng lại cùng hắn đoạn Hai người đi phía trước đi Chuẩn bị xuyên qua đường cái Đi hướng Dung Kỳ công ty ngầm gà ra. Nhưng đi đến vẳn vừa lúc là đèn đỏ Tuy rằng là đêm khuya Nhưng hai người vẫn là không hẹn mà cùng ngừng lại Trình Ly mắt nhìn thẳng nghiêm túc nhìn phía trước Đột nhiên bên cạnh người nam nhân mở miệng nói Ngươi rượt ta gần một chút. A. Trình Ly quay đầu, liền nghe hắn ngữ khí đạm nhiên tỏ vẻ, "Vũ đại. Nga, nguyên lai là như thế này." Trình Ly hướng hắn bên cạnh người dịch một chút, hai người chi gian chỉ để lại một tia tiểu khe hở, chỉ là này tựa hồ còn chưa làm hắn vừa lòng, lại nói, "Lại gần." Bất quá lần này, hắn xách theo đồ vật cánh tay khẽ nâng, làm cái ý bảo. Trình Ly lúc này mới minh bạch hắn ý tứ, cô ý nói, "Rốt cuộc muốn nhiều gần a, ngươi không nói rõ ràng, ta không hiểu a." Nàng học hắn phía trước bộ dáng, chậm gì gì kéo đuôi điều. Đã có những người này, thích mạnh miệng. Nàng con phi muốn, cậy ra hắn miệng. Dung Kỳ nghe ra nàng trong thanh âm chế nhạo, quay đầu tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, nhìn nàng nết lên khỏe miệng, cuối cùng, rốt cuộc lại lần nữa mở miệng nói, kéo ta. Lúc này mới đối sao. Đấy lòng rõ ràng tưởng muốn mệnh, miệng cư nhiên còn như vậy ngạnh. Chính Ly tuy rằng vui vẻ với nàng tạm đoàn thắng lợi, nhưng cũng không có do dự một giây trực tiếp giơ tay nhẹ nhàng kéo hắn bung dù cái tay kia khuyệu tay chỗ. Đèn xanh sáng lên. Hai người cơ hồ là đồng thời nâng lên chân, đi phía trước đi đến. Sắp xuyên qua vần khi, trình ly thoáng nhìn hắn căng dù vẫn luôn hướng phía chính mình chút xuống, nước mưa rơi xuống hắn nửa cái bả vai, nàng theo bản năng nhắc nhở nói, ngươi đem dù hướng ngươi bên kia căng điểm, ngươi bả vai đều xối ta bả vai đủ rồi. Không có việc gì, đã tới rồi. Trình ly vô pháp, chỉ có thể đi theo hắn bước chân bước nhanh đi hướng cao ốc cửa, bọn họ từ đại lâu đi thang máy, tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Thức mau, Trình Ly đi theo Dung Kỳ đi tới một cái dừng xe vị, là hắn ngẫu nhiên sẽ khai kia chiếc quất chở. Trình Ly nhìn trên mặt đất chuyên trúc dừng xe vị tiêu chí, cảm khái nói, có thể tại Thượng Hải có được chuyên trúc dừng xe vị, Dung tổng, ngươi là thật sự thành công a? ngươi loại này miệng lưỡi, ta sẽ cho rằng là phản phúng Dung Kỳ đem trong tay túi bắt được cướp xe phóng hảo. Lúc này mới một lần nữa đi đến ghế điều khiển phụ cái kia môn, đem cửa xe kéo ra. Trình Ly nghiêm túc nói, là hâm mộ, ngươi cũng không biết chúng ta công ty cái kia dừng xe vị có bao nhiêu khó đỉnh, chúng ta mua xe đồng sự vẫn luôn ở bán giận. Khó dừng xe, cũng là Trình Ly đến nay không quá nguyện ý mua xe nguyên nhân. Hai người lên xe sau, Dung Kỳ mới nói, ngươi vẫn luôn không nghĩ lái xe, cũng là vì dừng xe khó. Đúng vậy Trình Ly nói, ta mới vừa ở công ty đi làm thời điểm, khai quá một trận ta ba xe. Kết quả phát hiện còn không bằng ta đi làm tễ tàu điện ngầm tới mau. Mà từ cùng hắn kết hôn lúc sau, nàng cơ bản đều là xe đón xe đưa, không phải hắn tiếp chính là tài xế, đánh xe số lần đều giảm bớt. Dung kỳ suy nghĩ hạ, kỳ thật có thể trực tiếp cùng cao úc thuê dừng xe vị. Nếu ngươi tưởng chính mình lái xe, đến lúc đó ta làm gì chắc đi xa giúp ngươi xử lý. Không cần trình ly vội vàng lắc đầu, nàng cười nói, ta chính là thuận miệng nói nói. Dung kỳ biên khởi động xe biên nói, vậy làm tài xế đón đưa ngươi. Như vậy càng an toàn, rốt cuộc buổi tối thêm xong ban, lái xe dễ dàng mệt nhọc điều khiển. Nói xong cái này đề tài, xe liền vững vàng xử ra ngầm ga ra. Bởi vì dung kỳ ở lái xe, hai người dọc theo đường đi liền không nói gì, thùng xe nội vẫn duy trì tối tâm mà an tĩnh trạng thái. Ngẫu nhiên trình ly dư quang, trộm ngắm bên cạnh người nam nhân. Đấy lòng gợn sóng tuy rằng tương so với vừa rồi, đã bình tĩnh không ít, nhưng như cũ còn mênh ngông. Thẳng đến rốt cuộc tới trong nhà. Vào ra môn. Trình Ly mới vừa ở huyền quan thay đổi giày, liền thấy Dung Kỳ cởi áo khoác, nhìn nàng hỏi: "Ngươi tưởng ở đâu uống?" "Uống cái gì?" Trình Ly đầu tiên là một ngốc, lúc này mới nhớ tới, trong tay hắn xách theo bao nylon. Bên trong nàng mua bia. Trình Ly nhìn chung quanh một vòng, chỉ chỉ cửa sổ sắt đất, nếu không, ở cửa sổ bên kia uống. Tuy rằng hiện tại đã nhìn không thấy cái gì ra cảnh, nhưng là đối với Pha Lê, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, nhàn nhã uống tiểu rượu, cái này hình ảnh, chỉ là ngấm lại Đều cảm thấy hảo an nhàn thật thoải mái Đi đổi kiện thoải mái áo ngủ Dung Kỳ nhìn trên người nàng quần áo Ôn thanh nói Trình ly gật đầu Nàng về trước chính mình phòng Cầm quần áo cùng bao phóng hảo Lại thay đổi một bộ áo ngủ Cũng may trong nhà khai trung ương điều hòa Độ ấm thực thích hợp Nàng thay đổi một bộ lông xù xù ấm màu trắng áo ngủ Áo ngủ mũ thượng kéo hai căn thật dài thái thỏ Chờ nàng từ trong phòng ra tới Phát hiện Dung Kỳ cư nhiên đã thay đổi phòng khách bố trí. Hắn đem sofa trực tiếp kéo mặt hướng cửa sổ sắt đất phương hướng, còn cầm một cái đại đại thảm lông, thoải mái phô ở mặt trên, bất quá chính hắn còn lại là một thân thâm hát sắc bộ đầu áo hủ tỉ cùng vận động quần dài, quần dài bên hông chịu thẳng cũng không hề tán tán hắn rũ. Trình ly đi tới, dung kỳ ngẩng đầu, đang muốn kéo ra thảm làm nàng ngồi xuống. Liên thấy nàng mũ mặt sau, lộ ra một đoạn thai thỏ. Phấn phấn thật dài lô thai, treo ở nàng gáy, giống như nàng rũ lô thai giống nhau. Bên ngoài vũ. Thật lớn nha Trình Ly không khách khí cầm lấy một vại bia, duỗi tay kéo ra kéo hoàn, tiểu mổ một ngụm, đôi tay phùng bịa, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này nước mưa rừng ở pha lê thượng, theo cửa kính đi xuống lưu động. Ở trong suốt pha lê thượng, hình thành từng điều vằn nước lộ. Dung Kỳ ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, duỗi tay lấy thảm, đem nàng trần chùi chân cái nắp, hắn duỗi tay cho chính mình cầm một chai bia, chờ hắn mở ra sau, Trình Ly chủ động thò qua tới, cụng ly. Cũng Ly Dung Kỳ tùy ý nàng chạm vào chính mình trong tay bia vại. Chính Ly lại uống một ngụm, lúc này mới quay đầu đánh giá hắn, nói, hôm nay ngươi hẳn là thực phiền đi. con Hảo Dung Kỳ đột nhiên nghĩ đến, chính mình tựa hồ dùng quá cái này trả lời, theo sau hắn giải thích nói, công ty vận tắc trong lúc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại vấn đề, gây dựng sự nghiệp kỳ có gây dựng sự nghiệp kỳ vấn đề, cao tốc phát triển thời điểm, tuy rằng lợi nhuận ở gia tăng, nhưng cũng vô pháp che giấu một ít vấn đề Dù sao luôn là vấn đề nhỏ điệp vấn đề lớn mà chúng ta phải làm, chính là giải quyết mấy vấn đề này. Trình ly tán đồng gật đầu, ta cũng là, từ tạm thời tiếp nhận công ty, ta mới phát hiện phía trước ta chỉ làm kỹ thuật khi, có bao nhiêu vui sướng, hiện tại công ty cuốn giấy vấn đề, tài vụ bên kia đều phải lấy tới hỏi ta. Nàng thuận thế hướng trên sofa một chuyến, thở dài, ta hiện tại đã không ngừng là tự động điều khiển chuyên gia, ta lập tức liền phải hóa thân cuốn giấy chuyên gia, trên thị trường nào khoản cuốn giấy chất lượng tốt nhất. Giá cả tối ưu huệ, ta đều rõ ràng. Ngươi phải học được, thích hợp làm cấp dưới giải quyết vấn đề dung kỳ ngữ điệu mang theo ý cười. Trình Ly nói, ta chỉ là cảm thấy, ta là tạm quản công ty, kỳ thật ta càng thích vẫn là làm nghiên cứu phát minh. Dung kỳ đột nhiên hỏi, ngươi lúc trước vì cái gì sẽ học cái này? Giống nhau nữ sinh, đối ngành khoa học và công nghệ vốn dĩ liền không có gì hứng thú. Cao giáo có chút lý công viện hệ nam nữ tỷ lệ, cơ hộ tới rồi khoa trương trình độ. Trình Ly năm đó vừa vào giáo là có thể khiến cho hoành động, không chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp. Cũng là vì, viện hệ nữ sinh quá ít, tự nhiên còn có thể có một cái có thể so sánh truyền thông hệ hệ hoa cấp bậc nữ sinh, nguyện ý tới học như vậy buồn kẻ chuyên nghiệp. Nhắc tới cái này, hiện nhiên Trình Ly rất có hứng thú. Mấy ngày nay ta bất thời giờ đi một chuyến xe sưởng, khi ta thấy ta cấu tứ, thật sự một chút bị thực hiện khi, thật sự có loại tự đáy lòng cảm động, nhìn chiếc xe kia, ta suy nghĩ nguyên lai like ta cũng có thể thay đổi mọi người sinh hoạt. Dung Kỳ một tay chống sofa chỗ tựa lưng thượng, chống chính mình gương mặt, nghiêng người chuyên chú nghe nàng lời nói. "Ngươi có thể tưởng tượng chung có một ngày, đưa mọi người khai thượng chúng ta thiết kế tự động điều khiển ô tô, có được chân chính tự động điều khiển ô tô, hiệu suất cao, nhanh chóng, an toàn, tựa như đã từng chúng ta lần đầu tiên cầm di động, lần đầu tiên sử dụng di động chi trả như vậy, chúng ta khi đó đều còn không rõ, này đó kỹ thuật mang cho chúng ta là vượt thời đại biến cách. Người sống ở một đời, hoặc là thường thường tầm thường vô vi, hoặc là liền dứt khoát đua kính hết thảy đi làm chính mình muốn làm sự tình. Mà ta, càng nguyện ý đi làm chính mình muốn làm sự tình. Ta hy vọng chính mình cũng có thể tham dự đến một cái vượt thời đại sự nghiệp giữa, có lẽ ta không phải giữa ưu tú nhất, nhưng đúng là bởi vì chúng ta một thế hệ người nỗ lực, mới có thể hướng tới cái kia mục tiêu đi tới. Ta hy vọng chính mình, có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy, chân chính tự động kỹ thuật điều khiển thực hiện. Cùng với cửa kính ngoại, giọt mưa rơi xuống thanh âm. Bên hai nàng thanh linh lại có chút trào dâng thanh âm, đem cái này nguyên bản bình tĩnh ban đêm, trở nên không bình tĩnh. Chính ly chưa bao giờ là một cái ái nói bốc nói phép người, nàng cũng chưa bao giờ đối người khác nói qua, nàng vì cái gì học lý ngành kỹ thuật, lại vì cái gì lựa chọn tự động điều khiển cái này phương hướng nguyên nhân. Thời đại này, nói tiền tài giả nhiều, nói lý tưởng giả thiếu, thậm chí liền cành tưởng cái này tử, đều mang lên trào phúng ý vị. Làm rất nhiều người không nghĩ dễ dàng nói ra lý tưởng hai chữ. Chính là này hai chữ là như vậy sán lạn mà lệnh người hướng tới, đáng ra tất cả mọi người vì này nỗ lực. Trình Ly không nói, là bởi vì nàng cảm thấy những người đó đều không đáng nàng nói. Nhưng đối mặt Dung Kỳ Kỳ, nàng đáy lòng những lời này đó, lại một dũng mà ra. Những cái đó nên nói, không nên nói. Nàng đều tưởng nói cho hắn nghe. Về nàng lý tưởng, cùng nàng muốn cấu tạo tốt đẹp tương lai. Bởi vì nàng trước sau khát vọng, luôn có một người có thể lý giải nàng. Ta cũng hy vọng. Có thể nhìn đến ngày này dung kỳ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, thanh âm nhẹ mà kiên định, giờ khác này hắn nhân nàng cuộn cuộn nóng lên tâm mà chấn động. Hắn luôn cho rằng, nàng đã mang cho hắn cũng đủ cảm động, cũng đủ kinh hỉ. Nhưng nàng rồi lại tổng có thể, mang cho hắn càng nhiều chấn động. Trình Ly cười khẽ, hảo nha, mặc kệ tương lai chúng ta là đối thủ cạnh tranh vẫn là cái gì, gặp được ngươi thời điểm, ta đều sẽ không dễ dàng nhận thua. Tự động điều khiển đường đua thượng, bọn họ có lẽ, chúng sẽ tương nộ. Mặc kệ là cạnh tranh, cũng hoặc là mặt khác, tóm lại, bọn họ là đi ở cùng con đường thượng. Nàng cung hắn, là sóng vai mà đi. Lúc này Trình Ly trong tay địa, đã bị nàng uống xong, nàng dối tay đem bình không đặt ở bên cạnh. Lại giơ tay đi trong túi, lại cầm một vại. Rõ ràng nói tốt, uống địa, cái gì đều không nghĩ Trình Ly một lần nữa bò hồi trên sofa, nói thầm mà tự rêu nói, kết quả ta còn nói như vậy một đồng lớn. Dung Kỳ thấy nàng khấu nửa ngày kéo hoãn, cũng chưa mở ra. Hắn duỗi tay, đem bia vại cầm lại đây. Chỉ là Trình Ly lại cho rằng hắn muốn cướp chính mình bia. Duỗi tay ôm vào trong ngực, đây là của ta. Nàng ngửa đầu, gương mặt bởi vì cồn mà nổi lên đỏ ửng. Biết là của ngươi, ta chỉ là tưởng giúp ngươi mở ra. Dung kỳ thuận thế lại đi lấy, ai ngờ lại đem nàng cả người trực tiếp kéo đến chính mình trong lòng ngực. Khoảng cách ngay mắt bị kéo gần, gần đến Trình Ly có thể rõ ràng thấy hắn chốc mũi thượng có một viên cực thiển cực thiển tiểu chí giữa mày hợp với mũi cốt. Hình dáng ưu việt mà thâm thúy, hắn cũng không phải cái loại này rất sâu mắt hai mí, là mang theo tiểu khai phiến hình cung, đôi mắt mỏng mà thượng tiểu, cặp kia luôn là lánh đạm sạch sẽ đôi mắt, lúc này như cũ hắc bạch phân minh, chỉ là không hề sơ đạm, hình như có mưa rền gió giữa ở bên trong tụ tập. Liên tại đây găng tức khoảng cách gian, Trình Ly đối thượng dung kỳ đôi mắt, nàng giống như thấy hắn đáy mắt gió lốc, sắp đánh út lại, nàng trái tim đột nhiên gian, giống như ngồi trên gia tốc tàu lượn siêu tốc, dần dần gia tốc nhảy lên tần suất. Dung Kỳ không lại quản nàng trong tay kia vại bịa, bởi vì hắn bàn tay xoa Trình Ly sau cổ, ngón tay tiêm nhẹ mà mang theo mục đích tính nhẹ nhéo trụ, phảng phất chỉ cần hắn thoáng dùng một chút lực, nàng liền sẽ bị đưa tới cách hắn càng gần địa phương. Trình Ly cảm giác, sau cổ làn da nhiệt độ cũng ở bay lên, còn mang theo hơi hơi tê dại. Thẳng đến nàng nhìn hắn, chiều chính mình vọng lại đây, thấp giọng hỏi nói, muốn hay không, lại đến một lần. Lại đến một lần. Trình Ly đem này bốn chữ, ở môi không tiếng động mà lặp lại một lần. Đã hiểu được hắn ý tư sau, Trình Ly mang theo hơi say men say, thấp thấp gửi, người đương đây là chúng thường sao. Khi còn nhỏ, bọn họ mua đồ uống khi, nhất chờ mong, chính là có thể từ nắp bình, khai ra lại đến một lọ chữ. Mà Dung Kỳ những lời này, làm Trình Ly nháy mắt, nghĩ đến lúc trước kia phân trở mong tâm tình. Dung Kỳ tựa hồ cũng cùng nàng nghĩ đến một chỗ, nhưng hắn ánh mắt nhiệt mà chuyên chú thanh âm mang theo cực có dụ hoặc lực lực đạo nói, vậy ngươi coi như ta đêm nay là không chờ Trình Ly phản ứng. Dung kỳ môi đã bao phủ đi lên, hàm chứa nàng cánh môi, nhẹ giọng nỉ non nói, trúng giải nhất. Tiếng nói vừa dứt, Trình Ly liền cảm giác được hắn đầu lưỡi cạy ra môi răng, tiến quân thần tốc. Không có lần đầu tiên rõ ràng hơi mang chút chắc cảm giác, lần này hắn tựa hồ có vài phần thành thạo, nhẹ hàm nàng môi, một chút mút vào, đầu lưỡi câu quân lấy, bất đồng với vừa rồi ở bên ngoài cái kia hôn, còn mang theo vài phần khát chế cùng thử, cái này càng thêm làm cản mà truyền miên. Hai người thân thể nằm dựa vào trên sofa dính sát vào ở một chỗ, Dung Kỳ nguyên bản đáp ở nàng trên cổ bàn tay, chậm rãi thượng, gì, ngón tay sen kẽ tiến nàng tóc dài, chế trụ nàng cái hốc, tế tế mật mật hôn nàng đồng thời, không dung nàng có một tia lui về phía sau đường sống. Tiên tính lại trống trải trong phòng khách, ngọn đèn dầu rộng thoáng, lẫn nhau tiếng hít thở đã sớm không có vừa rồi bình tĩnh, trở nên hỗn loạn mà dồn dập, càng là phân biệt không rõ, ai càng thêm loạn giống nhau. Bên hai, hôn môi phát ra ra cái loại này, tế tế mật mật tái mượi thủy sắc thanh. Bị cái này bịt kín an tĩnh không gian vô hạn phong đại, chỉ có cửa kính ngoại tiếng mưa rơi, như là nhạc đệm tiếng nhạc. Trình Ly khép hờ con mắt, nhưng cách hơi mỏng mí mắt, nàng cảm quan ngược lại càng thêm mẫn cảm. Đặc biệt là nàng người được đến từ dung kỳ trên người hương vị, hai người đều uống xong rượu, trong miệng trước hết nếm đến chính là lẫn nhau đầu lươi thượng cồn tàn lưu chua sót, nhưng cái loại này chua sót bị một chút mút hôn đi xuống. Chỉ còn lại có trên người hắn nguyên bản phát ra hương vị, là Trình Ly quen thuộc cái loại này lanh vị Mắt lạnh mà sạch sẽ, cực kỳ giống tuyết đầu mùa qua đi, một mảnh hoang bạch rừng thông cánh đồng tuyết thượng, thanh phong phất quá hạn, trong không khí dâng lên kia cổ hơi thở. Rõ ràng trên người hắn hương vị như vậy thanh lãnh, chính là hắn giờ phút này động tác lại nhiệt liệt mà cường thế. Trình ly cả người cơ hồ, mau bị hắn ôm khảm nhập thân thể hắn. Chỉ là như vậy tư thế, có chút không thoải mái. Nàng khẽ hừ một tiếng, dung kỳ thoáng sau này lui hạ, dụ mắt, liền thấy trước mắt cô nương, khép hở con mắt, lông mi loạn run gương mặt đa hồng, có loại tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy thuận theo cảm. Như vậy yếu ớt lại thuận theo, làm dung kỳ trái tim nhảy càng mau, liền cổ họng đều bắt đầu phát khẩn. Thằng đến trình ly thấy hắn hồi lâu cũng chưa động tĩnh, một lần nữa mở to mắt, chỉ là bốn mắt nhìn nhau, ở sáng ngời ánh sáng, hai người trong mắt ý loạn tình mê đều không chỗ nào che giấu, rõ ràng mà ảnh ngược ở lẫn nhau trong mắt. Giờ khắc này, bọn họ giống như là hai luồng tro tàn chưa từng hoàn toàn tắt đống lửa. Chỉ cần một ánh mắt, hỏa tinh vậy ra, Một lần nữa bực lửa lẫn nhau. Dung Kỳ duỗi tay đem nàng hoàn toàn kéo vào trong lòng ngực, trực tiếp làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, hắn nằm ngửa ở. Mới nếm thử thân mật tư vị Dung Kỳ, giống như thượng nghiện, chẳng sợ trên đường trình lý bởi vì thở dốc quá lợi hại, mà hơi chút ngừng lại, nhưng không trong chốc lát, hai người lại thân ở cùng nhau. Thân thể nóng bỏng đến cơ hồ muốn bốc cháy lên. Rốt cuộc lại lại một lần tách ra gian, Trình Ly cằm trống bờ vai của hắn, không được thở dốc khi, đáy lòng đột nhiên nghĩ, nguyên lai hôn môi như vậy mệt. Cao trung cái kia nàng không có thể thành công chạy một ngàn năm mét, chạy xuống tới có phải hay không cũng như vậy mệt. Chỉ là nghĩ nghĩ, nàng mí mắt châm lên. Dung kỳ nguyên bản là tưởng chờ nàng hô hấp hơi chút bình ổn chút, nhưng không trong chốc lát, hắn đột nhiên ý thức được, trên đầu vai người không có động tĩnh, là cái loại này cực kỳ an tĩnh tư thái. đai hắn cẩn thận nghe xong trong chốc lát, nghe được trình ly đều đều thuận lợi hô hấp. Là ngủ khi, mới có hô hấp tần suất. Hắn ngáy mắt, là ngồi ở chỗ kia. Lại qua một hồi lâu, rốt cuộc xác nhận nàng là thật sự ngủ rồi. Dung Kỳ lúc này mới đem nàng chầm rãi, từ đầu vai thả xuống dưới, trực tiếp ôm đứng dậy, đi hướng nàng phòng. Đem người nhẹ nhàng ở trên giường phóng hảo, một lần nữa đắp lên chăn. Dung Kỳ nhìn Trình Ly mặt, đột nhiên, đáy lòng dâng lên một cổ bất đắc dĩ. Là cái loại này có vừa bực mình vừa buồn cười cảm giác. Hắn còn trước nay không nghe nói, có người tiếp nhận hôn tiếp một nửa thời điểm, mệt ngủ rồi. Không trong chốc lát, hắn đột nhiên cười nhẹ lên. Rõ ràng, càng mệnh sự tỉnh, hắn còn không có tới kịp làm đâu. Đệ 43 trường, ngươi như thế nào tốt như vậy? Trình ly tỉnh lại khi, ở trên giường phiên cái thân, thói quen tính mà dối tay đi sở tủ đầu giường di động, giống nhau ngủ trước, nàng đều sẽ đem điện thoại, đặt ở đầu giường có thể đến địa phương. Như vậy ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, có thể trực tiếp dối tay sở qua tới, xem một chút thời gian. Nhưng nàng bàn tay sở soạn nửa ngày, mau đem toàn bộ tủ đầu giường đều sở biến cũng chưa sở đến di động của nàng. Trình ly lúc này mới mở to mắt, phát hiện, trên tủ đầu giường cũng không có phóng di động. Vốn dĩ nàng phản ứng đầu tiên là, xong đời, di động ném. Nhưng thực mau nàng bắt đầu nhớ lại tối hôm qua sự tình, chỉ là nghĩ đến nàng cùng dung kỳ hai người ngồi ở trong phòng khách, nhìn ngoài cửa sổ mưa to, uống rượu khi, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Trình ly đầu tiên là cảm thấy thẹn nhớ lại, bọn họ cái kia dài lâu mà dày đặt hôn, môi răng truyền miên đến mức tận cùng. Hắn môi gian bia tàn lưu hơi cay đang nói, hiện tại quanh hơi thở quanh quẩn, phảng phất như cũng là hắn quanh thân lạnh lẽo tuyết tùng hương vị. Hình như là bởi vì nàng hôn đến một nửa, hô hấp không thuận, dung kỳ liền bung ra, làm nàng ghé vào hắn trên vai thở dốc. Sau đó nàng liền ngủ rồi. Cho nên này có tính không là, hai người hôn môi nhận được một nửa, nàng ngủ rồi. Trình Ly nhịn không được, dùng sức xoa nhẹ hạ chính mình tóc dài. Loại chuyện này, nàng đều có thể làm được ra tới sao? Trình Ly cũng không dám tưởng tượng. Dung Kỳ ngay lúc đó biểu tình. Đối với nam nhân tới nói, nàng loại này phản ứng, hẳn là còn rất đả kích người đi. Tối hôm qua vốn dĩ liền rất vãn, Trình Ly tiểu lượng không được tốt lắm, hơn nữa nàng lại thuộc về cái loại này, vừa uống rượu liền mệt giã rời người, có thể kiên trì cùng hắn hôn môi lâu như vậy, kỳ thật đều bởi vì là nàng đối hắn điên cuồng tâm động. Hủy diệt đi, tìm lại nhiều lấy cớ, đều thay đổi không được, nàng tối hôm qua trên đường ngủ sự thật. Không trong chốc lát, Trình Ly dậy giấy lên. Muốn đi phòng khách tìm di động của nàng, nàng nhớ rõ lúc ấy nàng đem điện thoại đặt ở trên sofa, phòng trường hiện tại hẳn là cũng còn ở nơi đó. Nhưng nàng vừa muốn mở cửa khi, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Còn không có đánh răng, tóc cũng là hỗn độn, Không được. Vạn nhất cái này điểm, Dung Kỳ còn chưa có đi đi làm, nàng ra cửa nếu là đụng phải hắn nói, này phúc lôi thôi lết thiết bộ dáng, bị hắn thấy, chẳng phải là thực mất mặt. Vì thế Trình Ly chạy nhanh vào toilet, đánh răng rửa mặt, lại nhanh chóng tắm rửa một cái Hơi chút làm khô gật đầu phát, lúc này mới ra khỏi phòng. Bất quá bên ngoài sớm đã ánh mặt trời đại lượng, toàn bộ phòng khách ánh sáng sáng ngời lại có tinh thần phấn chấn. Tối hôm qua kia một hồi mưa to dấu vết đã biến mất không sai biệt lắm, ngoài cửa sổ trên mặt sông, con thuyền cũng ngay ngắn trật tự bận rộn lên. Trình Ly đi đến sofa, liền thấy di động của nàng, chính đặt ở trên bàn trà. Người rốt cuộc tỉnh. Ly A-Z cầm tay cầm máy hút bụi, từ phòng tạp vật bên kia đã đi tới, thấy Trình Ly hơi có chút kinh ngạc nói. Lý A Di ở bên này công tác lâu như vậy, sớm đã thói quen bọn họ bận rộn. Trước kia chỉ có dung kỳ thời điểm, hắn có thể một hai tuần không trở về nhà một chuyến. Chỉ có trợ lý hoặc là tài xế, ngẫu nhiên về nhà thế hắn lấy lấy quần áo. Hiện tại dung kỳ kết hôn, ở nhà thời gian nhưng thật ra nhiều, nhưng là hai vợ chồng cơ bản cũng là sớm đi làm, đã khuya về nhà, cùng Lý A Di đều không thế nào có thể gặp được mặt. Lại nói tiếp, này cũng chính là Lý A Di thấy Trình Ly lần thứ ba mà thôi. Trình Ly liêu hạ tóc dài, cười nói, đúng vậy, mới vừa tỉnh ngủ. Nàng nhìn xung quanh mắt, hỏi, Dung Kỳ đã đi trước đi làm sao? Hôm nay ta tới thời điểm, hắn còn chưa đi đâu, ta còn tưởng nói, hắn như thế nào hôm nay đi tương đối trễ đâu. Lý A Di triều nàng nhìn mắt, cười khẽ nói, nguyên lai là lo lắng ngươi một người ở nhà, riêng chờ ta tới, hắn mới đi làm. Như vậy A Trình Ly vừa nghe lời này, đáy lòng nháy mắt có chút bị ấm hóa. Loại này tinh tế quan tâm, vĩnh viễn là nhất có thể đả động người. Càng miễn bản, quan tâm nàng người, vẫn là nàng thích. Trình Ly cảm thấy, chẳng sợ hiện tại trước mặt, thật sự có một chương 500 vạn vẽ số, nàng đều sẽ không nguyện ý lấy ra tới đổi dung kỳ. Trình Ly biết hắn không ở nhà, lại vừa thấy thời gian, đã buổi sáng 10 điểm. Tùy tiện ăn chút gì, liền đi trước công ty. Nghỉ trước khi, Lão trình một chiếc điện thoại đánh lại đây, mới vừa chuyển được, thở dài thanh âm liền truyền tới, nghe được Trình Ly trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, ba ba, xảy ra chuyện gì sao? Lúc này liền mẹ ngươi đều nhịn không được lao chỉnh từ từ hỏi, làm ta hỏi một chút nhà ta này viên vệ tinh, khi nào có thể về nhà a Vệ tinh. Trình Ly kỳ quái nói, cái gì vệ tinh? Trình định sóng, không phải đều nói dưỡng hải tử cùng phóng ra vệ tinh, tiêu phí mười mấy năm tâm huyết, tỉ mỉ bồi dưỡng, rốt cuộc chờ tới rồi gửi đi thành công. Sau đó vệ tinh liền biến mất ở mênh mang vũ trụ trùng, không chừng khi trở lại tới một ít mỏng manh tín hiệu. Trình Ly. Bất quá nàng cũng coi ấy nấy. Này hơn một tuần nàng thật là bận quá. Nhầm không xảy ra chuyện lúc sau, nàng cả người đều vội xoay quanh. Đừng nói về nhà, liền gọi điện thoại thời gian, đều không quá có. Trình Ly suy nghĩ một chút, lập tức đánh nhịp nói, ta buổi tối liền về nhà ăn cơm, ta muốn ăn thịt kho tàu, gọi cuốn, thịt than chua ngọt. Người đương đây là tiệm cơm đâu, còn gọi món ăn tuy là trình định sóng lại đau nàng, lúc này đều nhịn không được phun tảo. Trình Ly ngoan ngoãn ngọt ngào nói, cảm ơn ba ba, ta thích nhất ba ba. Trình Định sóng nháy mắt nhạt ga, kia cũng là buổi chiều. Liễu Minh Dễ đem mấy ngày nay đi tìm tới đầu tư công ty tư liệu đều giao cho Trình Ly. Trong đó có hai nhà ý nguyện phi thường mãnh liệt, Liễu Minh Dễ sợ chậm trễ thời cơ, liền muốn cho Trình Ly trước cùng Nhậm Khung nói chuyện. Nhậm Khung hai ngày này vừa lúc cũng muốn xuất viện, kỳ thật hắn vốn dĩ bị cứu giúp trở về lúc sau, thân thể liền khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì hắn đột phát tính mà hít thở không thông, bác sĩ kiến nghị hắn làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra. Các như mau bị hù chết, không cho phép hắn xuất viện, khiến cho hắn tiếp tục lưu tại bệnh viện. Vì thế Trình Ly đáp ứng, quyết định trước cấp nhậm khung gọi điện thoại. Không nghĩ tới, nàng gọi điện thoại qua đi, nhậm khung cư nhiên làm nàng trực tiếp tới bệnh viện một chuyến. Bởi vì nhậm khung lúc ấy đưa đi bệnh viện, liền ở công ty phụ cận không bao xa, đánh xe 10 phút khoảng cách, cho nên Trình Ly cũng không trì hoãn, trực tiếp liền đi một chuyến bệnh viện. Tới rồi bệnh viện phòng bệnh, Trình Ly gõ cửa đi vào. Đầu tử không ở sao? Thấy trong phòng Không có cách như thân ảnh, Trình Ly không khỏi hỏi. Nhâm Khung lúc này từ trên giường bệnh đứng dậy, mặc vào bên cạnh treo áo khoác, nói, nàng hồi trường học xử lý một chút sự tình, ta nhưng xem như có thể tự do hoạt động, ngươi đã đến rồi vừa lúc, bồi ta đi xuống đi một chút. Trình Ly hổ nghi mà nhìn về phía hắn, ngài nên không phải là muốn đi xuống hút thuốc đi. Nhâm Khung sứng sốt, ngay sau đó lời lẽ chính đáng phản bác, sao có thể, ta là cái loại này người sao? Tương đối giống Trình Ly thành khẩn trả lời. Nhâm Khung! Không được, không được, ta thật mau nghẹn đã chết, nhiều như vậy thiên, một cây yên cũng chưa chịu đựng. ngươi tẩu tử xem ta, liền cùng xem tặc giống nhau. Ta trước kia tàng liên về điểm này thủ đoạn nhỏ, hiện tại tất cả đều không dùng được. Trình ly nói thẳng nói, trước kia tẩu tử đối ngài, là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại ngươi thân thể như vậy, nàng đương nhiên sẽ không lại dung túng. Hảo hảo hảo, không chịu không chịu, đi xuống đi dạo tổng hành đi. Cái này nhưng thật ra không có gì, trình ly bồi nhầm không? Tới rồi bệnh viện dưới lầu, ghế, tư hộ công hoặc là người nhà đẩy ngồi ở thái dương phía dưới, phơi ấm áp ánh mặt trời. Trước hai ngày nhạc nhạc tới bệnh viện xem ta, vừa nhìn thấy ta liền nói, ba ba, ngươi nhưng đừng chết ta nhậm không đi tới, đột nhiên nhắc tới chính mình năm tuổi nữ nhi. Trình Ly nhếch miệng cười khẽ, đồng nôn vô kỵ. nhậm không cũng cười, tiếp tục nói, ta liền nói ba ba sẽ không chết, ngươi đừng lo lắng. Kết quả ngươi đoán nàng nói cái gì? Cái gì? Trình Ly cũng có chút tò mò. Bởi vì hiện tại tiểu bằng hữu đều thập phần cổ linh tinh quái. Nhậm Khuông học tiểu bằng hữu thanh âm nói, nàng nói, ta còn không có mang ngươi đi xem ồ ly áo đâu. Ọ hề ồ. Trình Ly có chút kỳ quái, này không phải bánh quy sao, còn muốn chuyên môn đi xem. Nhậm Khuông thấy nàng cũng vẻ mặt ngốc, không khỏi cười nói, ngươi xem đi, ta liền nói không phải ta một người không biết, cái này ồ ly áo là chỉ gấu trúc. Nàng phía trước đi tứ xuyên nàng bà ngoại ra thời điểm, toàn bộ nghỉ hè cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều phải đi thành đô gấu trúc căn cứ. Trình Ly cũng nở nụ cười. Nàng sắc thật không biết, nguyên lai like gấu trúc cũng có thể kêu ô ly háo. Năm trước, ta vốn dĩ đáp ứng, muốn bồi nàng đi thành đô một chuyến, cùng nàng cùng nhau xem nàng thích nhất gấu trúc. Kết quả công ty xảy ra sự tình, ta cả ngày vội vàng kéo đầu tư, tìm hợp tác, liền ra đều hồi không được, càng đừng nói bồi nàng. Trình Ly biết, hắn nói chính là năm trước, nghiệp vụ nòng cốt trốn đi kia sự kiện. Lúc ấy hơi kém làm cho cả công ty đều lâm vào tê liệt. Cũng may bọn họ căng lại đây. Nhưng lúc này, Trình Ly nghe được Nhậm Khung đột nhiên nói lên cái này, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm. Dự cảm Nhậm Khung có lẽ có nói cái gì phải đối nàng nói. Quả nhiên, Nhậm Khung dừng lại bước chân. Trình Ly cũng đi theo dừng lại. Nhậm Khung nhìn nàng, thấp giọng nói, ta tính toán bán đi trong tay cổ phần. Trình Ly khiếp sợ, không khỏi trường lớn đôi mắt nhìn hắn. Nay một đường đi tới. Rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, Trình Ly biết, Nhậm Khung càng là biết. Phía trước chẳng sợ công ty lại khó khăn, Nhậm Khung đều không có để qua bất luận cái gì muốn bán đi công ty cổ phần ý tưởng, nhưng là hiện tại, hắn lại đột nhiên nói ra nói như vậy. Là phát sinh sự tình gì sao? Trình Ly có chút gian nan hỏi, vẫn là nói, cùng thân thể của ngươi có quan hệ. Nhậm Khung cười, an ủi nói, ta toàn thân kiểm tra kết quả xác thật ra tới, trái tim thượng xảy ra vấn đề, đây cũng là ngươi tẩu tử vẫn luôn không cho ta xuất viện nguyên nhân. Nàng tính toán làm ta tiếp thu giải phẫu. Trình Ly khẽ nết há mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì lời nói. Bất quá lớn nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì ta tưởng dừng lại, còn nhớ rõ ta vừa mới chuẩn bị gây dựng sự nghiệp thời điểm, nhạc nhạc mới có thể đi đường, hiện tại nàng đều đã thượng nhà trẻ. Ngày hôm qua chúng ta nói chuyện thiếm, ta liền hỏi nàng, các ngươi mẫu giáo bé hiện tại lao sư đều giáo cái gì. Nhậm không cười khổ hạ, kết quả nàng đặc biệt sinh khí, chết sống không muốn lại cùng ta nói chuyện ta ngay từ đầu còn lộng không hiểu nàng sinh khí cái gì, vẫn là ngươi tẩu tử nói cho ta, nàng hiện tại đã thượng lớp trội. Trình Ly an tĩnh nghe hắn nói, cũng đã minh bạch nhầm khung ý tưởng. rất nhiều thời điểm, bọn họ những người này đều là gia đình cùng sự nghiệp, vô pháp chiếu cố. nhầm khung thở dài một hơi, nhìn Trình Ly, có chút tự dêu nói, nói ra cũng không sợ ngươi chế cười, chờ ta tỉnh lại, biết được chính mình cư nhiên ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, là thật sự sợ. ta sợ làm nhạc nhạc như vậy tiểu liền thành không ba hài tử, cũng sợ ném xuống ngươi tẩu tử một người. Sư Minh, ngươi có thể như vậy tưởng, không phải nhắc gan, mà là nhân chi thường tình, có lẽ chỉ có chúng ta gặp phải muốn mất đi thời điểm, mới có thể minh bạch, cái gì đối chúng ta tới nói mới là quan trọng nhất. Chính Ly ôn thanh an ủi nhậm công Nhậm công phía trước ngươi tẩu tử được đến tứ xuyên một cái cao giáo cơ hội, bên kia mời nàng đương giáo thụ, nhưng là bởi vì ta sự nghiệp tại Thượng Hải, nàng vẫn luôn do dự không nghĩ làm chúng ta một nhà ba người tách ra. Nhiều năm như vậy, cho tới nay đều là nàng vì ta hy sinh, lần này ta cảm thấy, có lẽ hẳn là đến phiên ta cũng vì nàng làm điểm cái gì. Quyết định này, nhậm khung đều không phải là xúc động làm ra. Rất nhiều người từ quỷ môn quan đi rồi một vòng lúc sau, đều sẽ nhìn thấu thế sự, trở nên rộng rãi. Nhậm khung đồng dạng như thế, hắn tới rồi 40 tuổi, sự nghiệp còn tính thành công, gia đình càng là hạnh phúc. Nếu không phải phát sinh chuyện này, Chỉ sợ hắn như cũ còn sẽ giao tranh đi xuống Thấy Trình Ly cái gì cũng không nói vẻ mặt trầm trọng bộ dáng Nhậm Khung cười nói Ta đây là chuẩn bị về hưu Đi tứ xuyên phơi nắng Xem gấu trúc Ngươi này cái gì biểu tình Trình Ly vội vàng cười hạ Ta đây muốn trước tiên chúc mừng ngươi Sư Minh Sắc thật Nhậm Khung cố ý nói Chờ một thời gian Ngươi xem ta bằng hưu vòng thời điểm Ta sợ mẹm làm ngươi hâm mộ chết Trình Ly cũng áo mà cười Ta đây đến lúc đó Liền che chắn ngải Nguyên bản có chút trầm trọng không khí, lúc này mới thả lòng chút. Công ty ngài tưởng bán cho người nào hoặc là công ty. Trình Ly hỏi. Nhầm khuôn lắc đầu, tạm thời còn không có thích hợp, chuyện này không nóng nảy. Dù sao trước mắt ngươi trước quản lý, ngươi có công ty quản lý kinh nghiệm, đối với ngươi chính mình cũng có chỗ lợi. Hơn nữa ta cam đoan với ngươi, chẳng sợ ta rời đi, ta cũng nhất định sẽ bảo đảm ngươi vị trí, này sẽ không dao động. Trình Ly lắc đầu. Sư Minh, ta không phải lo lắng cái này. Ta chỉ là lo lắng phiếm hải tương lai. Phiếm hải là bọn họ một tay đưa tới hiện giờ nông nỗi, kết quả một cái không thể hiểu được xuất quỹ dèm pha, làm cho cả công ty thoát ly nguyên bản quỹ đạo, nhanh chóng hướng tới một cái khác phương hướng. Một cái trình ly nhìn không thấy tương lai phương hướng. Nàng không biết tương lai thu mua phiếm hải sẽ là cái gì công ty, cũng không biết tương lai phiếm hải tên này, hay không còn sẽ tồn tại. Lần đầu, nàng cảm thấy mê mang. Hồi công ty trên đường, trình ly cấp dung kỳ gọi điện thoại. Dung Kỳ được. Nàng trực tiếp hỏi, ta ba mẹ làm chúng ta buổi tối trở về ăn cơm, ngươi đêm nay có rảnh sao? Bên kia trầm mặc hạ, có chút xin lỗi mà nói, đêm nay có cái cùng chính phủ bộ môn thương vụ thiệt tối, ta làm. Hắn tựa hồ chuẩn bị tìm biện pháp giải quyết, Trình Ly vừa nghe, có chút ấy nấy, vội vàng ngắt lời nói, công tác quan trọng, ta buổi tối chính mình trở về ăn thì tốt rồi. Thực xin lỗi dung kỳ bên kia có chút ấy nấy, là ta không đúng, bởi vì trước tiên hỏi ngươi Trình Ly nghe được hắn nói như vậy. Ngược lại càng thêm ái nấy, Dung Kỳ, vậy ngươi qua đi ăn cơm, ta sau khi chấm dứt, tới đón ngươi về nhà. Trình Ly sợ hắn quá mệt mỏi, nói thẳng nói, ta chính mình đánh xe trở về thì tốt rồi, ngươi như vậy qua lại chạy, rất phiền thoái. Không phiền thoái, tài xế đưa ta Dung Kỳ giải quyết dứt khoát. Trình Ly lúc này mới không cùng hắn tranh chấp. Buổi tối, Trình Ly về đến nhà, vừa mở ra môn, lăng nữ sĩ vừa lúc ở bưng thức ăn, nhìn nàng một cái, hướng ngoài cửa lại nhìn nhìn, hỏi. Dung Kỳ không cùng ngươi cùng nhau trở về. Ngươi không têu hắn. Têu, hắn hôm nay có công tác, tới không được. Trình Ly nói. Dung Kỳ hôm nay là cùng chính phủ bộ môn có thương vụ thiệt tối, cho nên thật sự tới không được. Kia hành đi lăng xương hoa miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Trình Ly bị chọc cười, cố ý hừ một tiếng, như thế nào, theo ta một cái, ngài thực thất vọng. Đúng vậy, sớm biết rằng liền ngươi một người, cũng không làm nhiều như vậy đồ ăn á lăng xương hoa không chút khách khí nói. Trình Định sóng từ trong phòng bếp ra tới, Liên Thanh nói: "Đừng nghe ngươi mẹ mạnh miệng, hôm nay này đồ ăn đều là nàng làm, ta nha, liền trở về làm một cái thịt than chua ngọt." Trình Ly ném xuống bao, liền phải ngồi xuống, rửa tay, rửa tay lăng xương hoa nhìn nàng, không khỏi nhát mai nói: "Đều bao lớn người, còn không biết trước khi dùng cơm rửa tay." Trình Ly chạy tiến phòng bếp, nhanh chóng rửa tay, chờ trở, trở về ngồi xuống, nàng cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối thịt than chua ngọt, bỏ vào trong miệng, ăn xong mới cảm thán nói: quen thuộc nhất mãi, quen thuộc hương vị, quá hòa niệm. Trình Định sóng, tưởng mẹ ngươi nhắc mãi a, ngày mai dọn về tới trụ. Hảo Nha Trình Ly không chút do dự nói, thuận tiện đem dung kỳ cũng một khối quẻ trở về. Lăng Sương Hoa, kia không được, hầu hạ một ngày liền tính, lại mỗi ngày hầu hạ, ta nhưng không kiên nhẫn. Trình Ly vùi đầu ăn cơm, biết Lăng Sương Hoa chính là thuần mạnh miệng. Trình Định sóng cùng Lăng Sương Hoa lúc này thấy nàng chân nhân, liền nhịn không được hỏi nàng, này trận Tân Hôn sinh hoạt quá thế nào? Chớ nghe được bọn họ cơ bản không ở nhà ăn cơm, trong nhà đều là ái gi quét tước, Lăng Sương Hoa không khỏi nói, ngươi nhưng thật ra quá thượng thiếu lại lại sinh hoạt. Ngài gặp qua như vậy xã xúc thiếu lại nói sao? Nay trận chúng ta công ty cùng rối loạn bộ dường như, ta mỗi ngày có thể 10 điểm phía trước tan tầm, đều là ông trời đáng thương ta. Trình Định sóng, này công tác cũng quá vất vả, nếu không đổi một cái. Trình ly Nguyên bản ăn chính hương, nghe thế câu nói, lại nghĩ tới Nhậm Khung nói muốn bán đi công ty sự tình. Nháy mắt cảm thấy Trước mặt này bản thịt than chua ngọt không thơm Các ngươi như vậy vội Đến lúc đó ngươi nãi nãi tiệc mừng thọ Nhưng ngàn vạn đừng quên lăng xương hoa đột nhiên nhớ tới chính sự Nói, lần này dung kỳ hẳn là có thể lại đây đi Trình ly sửu sốt Nàng thật đúng là đã quên này cha Nàng ngẩng đầu Suy nghĩ hạ, không nhất định đi Hắn công tác bận rộn như vậy Còn thường xuyên bay tới bay lui Nói không chừng Như thế nào có thể nói không chuẩn đâu Hắn là công ty CEO Có đi hay không đi công tác Còn không phải hắn định đoạt lăng sương hoa sốt rồi nói, hốn hồ hắn cùng ngươi đều kết hôn, ngươi nãi nãi tiệc mừng thọ, hắn làm tôn nữ tế, nên trình diện. Trình ly thấy lăng nữ sĩ, nói có chút sốt ruột. Nàng không khỏi nở nụ cười, lăng nữ sĩ, ta như thế nào cảm giác, ngươi là muốn khoe ra ta láo công đâu. Nói xong, so với lăng nữ sĩ tới nói, trước sừng suốt ngược lại là trình ly chính mình. Ta láo công. nay ba chữ, nàng nói ra chính là như vậy tự nhiên ta có cái gì hảo khoe ra lăng nữ sĩ bị nàng nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trình Ly Đạm nhiên nói, ta tìm lão công, lớn lên xóa, vóc dáng cao, còn ngàn dặm mới tìm được một ưu tú, ngươi không được mang theo hắn đến mãi mãi bên hướng kia khoe ra một chút. Lăng Sương Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi ba như vậy ưu tú, ngươi xem ta khoe ra sao? Nguyên bản An Tịnh ăn cơm trình định sóng, hơi kém bởi vì lời này, cảm động nhiệt lệ tròn huyết. Chỉ có Trình Ly, không chỉ có không dám phản bác một chữ. Còn yên lặng gật đầu. Nàng không khỏi cấp lăng nữ sĩ điểm cai tán. Quả nhiên, Khương còn phải là lão cây. Cơm nước xong, chờ chén đua thu thập hảo, trình Ly liền sách theo bao, chuẩn bị phải đi. trình định sóng nói, sớm như vậy đi làm gì, người đêm nay liền ở nhà trụ. Lúc này, liền lăng nữ sĩ đều không nói nói mát, hiển nhiên là thật luyến tiếc nàng. trình Ly tuy rằng luyến tiếc rời đi, lại vẫn là nói, chúng ta cũng có hảo một trận không đã trở lại, hướng mãi mãi bên kia ta cũng chưa đi đâu. Vừa lúc thừa dịp đêm nay cũng qua đi nhìn xem. Cũng đúng, hai vợ chồng già ngày thường liền cùng bảo mẫu ở bên nhau, Dung Kỳ công tác như vậy vội, người đi xem đi lăng nữ sĩ không giữ lại, làm nàng qua đi. Trình Ly tới rồi nhà Tây Khi, Gia Gia Mãn Mãn đang ở trong phòng khách xem TV. Vừa nhìn thấy, hướng Mãn Mãn kinh hỉ mà đứng dậy, Ly Ly, tới như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ngươi ăn cơm xong sao? Ta làm a zi cho ngươi làm điểm cơm." Hướng Mãn Mãn sợ nàng còn không có ăn cơm. Trình Ly chạy nhanh nói, An qua, ở ta ba ba mụ mụ bên kia ăn. Thấy hướng mãi mãi lại hướng ra phía ngoài nhìn vài mắt, Trình Ly chạy nhanh giải thích nói, Dung Kỳ đêm nay có công tác, không cùng ta cùng nhau trở về. Chờ thêm hai ngày cuối tuần, ta cùng hắn cùng nhau trở về cùng các ngươi ăn cơm được không? Hảo hảo, các ngươi công tác vội, đừng lo lắng chúng ta hướng mãi mãi nào có không hài lòng. Trình Ly lôi kéo nàng ngồi xuống nói chuyện. Hai người cho chuyện thiên, thẳng đến mau 9 giờ khi. Trình Ly thấy hướng mãi mãi trên mặt lộ ra mệt mỏi, mới chạy nhanh nói, mãi mãi, ngươi trước đi lên ngủ đi. Ngươi đâu? Hướng mãi mãi có chút lo lắng, rứt khoát nói, nếu không ngươi đêm nay liền ở nơi này, ngủ Dung Kỳ phòng. Trình Ly cười hạ, đợi lát nữa Dung Kỳ tới đón ta. Nguyên bản hướng mãi mãi vừa nghe Dung Kỳ muốn tới, còn tưởng chờ hắn. Nhưng Trình Ly cũng nói không chừng, Dung Kỳ vài giờ sẽ qua tới, khiến cho bọn họ trước lên lầu, chính mình ở dưới lầu phòng khách ngồi trong chốc lát. Lão nhân gia đại khái xác thật ngủ tương đối sớm, liền không lại kiên trì, lên lầu nghỉ ngơi đi. Trình Ly ở trong phòng khách đợi, mai cho đến mau 11 giờ, Dung Kỳ còn không có trở về. Nàng cũng không gọi điện thoại thúc giục, chính mình chơi một lát di động. Thằng đến bên ngoài truyền đến kéo kẹt một tiếng, là bên ngoài hoa viên đại môn mở ra động tĩnh. Trình Ly buông di động, đứng lên, đi hướng cửa. Nhập hộ đại môn bị mở ra khi, mang theo một thân xương lạnh Dung Kỳ, không nghĩ tới, Trình Ly liền đứng ở cửa chờ chính mình. Ấm màu vàng ánh sáng lung ở trên người nàng, làm nàng cả người thoạt nhìn mông lung mà ô nu. Dung kỳ đi tới, trực tiếp đem nàng ôm lấy. Làm sao vậy? Trình ly cho rằng, hắn là bởi vì công tác hoặc là mặt khác nguyên nhân. Lão bà. Dung kỳ đem nàng ôm vào trong ngực, đột nhiên thấp giọng hô một câu. Biết nàng riêng lại đây, đổi ra ra nãi nãi khi, Dung kỳ đáy lòng không phải không cảm động. Hắn bởi vì công tác, vô pháp chiếu cố đến hai vị lão nhân ra khi, mặc dù hắn không nói. Nàng cũng sẽ hỗ trợ đi chia sẻ thuộc về hắn trách nhiệm. Nàng giống như trước nay đều không có biến quá. Vĩnh viễn đều như vậy ấm áp. Chính ly ghé vào trong lòng ngực hắn, nghe thế hai chữ khi, nhị tim không khỏi bắt đầu nóng lên. Liền trái tim đều không tự giác mà bang bang thảng nhảy Hắn bàn tay nhẹ nhàng đuốt ve nàng cái ốc, hồi lâu, mới phát ra từ nội tâm mà thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào tốt như vậy? Đệ tư trường, bởi vì ta muốn vội vàng trở về hống ta lão. Trình Ly ghé vào trong lòng ngực hắn, bị những lời này hỏi, nhị Tiêm Tiểm Hồng. Dung Kỳ gắt gao ôm nàng, càng chống nàng phát đỉnh, thanh âm trầm thấp mà mang theo ôn nhu, mãi liệt gọi điện thoại cùng ta nói, ngươi lại đây bồi bọn họ thật lâu, vẫn luôn cùng nàng nói chuyện thiếm. Đây đều là ta nên làm, Trình Ly có chút ngượng ngùng. Dung Kỳ, cũng là ta nên làm, nhưng là ta tổng làm không tốt. Trình Ly hơi ngửa đầu, nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt, "Mới không phải, ngươi tốt như vậy, Lăng lão sư tuy rằng vừa mới bắt đầu thực hành chúng ta khí" Nhưng hôm nay ngươi không đi ăn cơm, nàng đều có điểm thất vọng rồi. Nếu không phải bởi vì ngươi hảo, Lăng lão sư không đến mức nhanh như vậy liền đầu hàng. Trình Ly vì an ủi Dung Kỳ, không chút do dự đem thân mụ bán đứng. Dung Kỳ nghe xong lời này, muộn thanh cười nhẹ, suýt nữa đem nàng lật thở không nổi. Trình Ly hoảng sợ, duỗi tay liền tưởng đẩy ra hắn, không nghĩ tới Dung Kỳ không chỉ có không buông tay, ngược lại ôm càng thêm khẩn, túi đầu liếc nàng, "Ta phát hiện ngươi này cái gì tật xấu?" Dung Kỳ kéo kéo miệng, Giữa mày đảo như cũ vẫn là ý cười, một có người khác xuất hiện, liền phải đẩy ra ta. Ta không có trình ly ý đồ cho chính mình tìm lấy cớ. Dung kỳ lười nhác địa điểm điểm cằm, ngữ khí nhẹ nhàng nói, hảo. Trình ly không nghĩ tới, hắn sẽ dễ dàng như vậy buông tha chính mình, đáy lòng chính một thả lỏng. Liền nghe hắn kia quen thuộc kéo đuôi điều thanh âm nói, vậy ngươi ôm chặt điểm. Trình ly phản ứng chậm một phách, mới ý thức được hắn nói chính là có ý tứ gì, quả nhiên, vẫn là cái kia nhai tí tất so nam nhân. Bởi vậy Trình Ly khỏe miệng nhẹ dương hạ, lập tức duỗi tay đem hắn ôm đến càng khẩn. Hai người về đến nhà khi, đã hơn 11 giờ. Chỉ là, Trình Ly từ toilet ra tới, nằm ở chính mình trên giường, đột nhiên cảm giác phòng có chút lạnh lại có vẻ trống giống. Chẳng sợ như vậy phẫn nộ giường đệm, cũng chưa phía trước gấm nhung nhung cảm giác. Đặc biệt là, Trình Ly chui vào ổ chăn khi, lạnh leo chăn rán nàng mới vừa phao xong nước gấm bàn chân. Trình Ly trong ổ chăn run bần bật khi, nghe được đầu giường. Di động chấn động thanh âm. Nàng dối tay sờ đến di động, cầm lại đây. Giải khoa sau, nhìn đến là Dung Kỳ phát tới hệ chát. Dung Kỳ, hình ảnh. Nàng lập tức mở ra hệ chặt giao diện, điểm đi vào, nhìn đến hắn phát tới cư nhiên là chính hắn dường ảnh trụ. Chính ly mới vừa xem xong ảnh trụ, lại có một cái hệ chặt tiến vào. Dung Kỳ, đại sao? Đại khái là bởi vì hắn quay trước khi dung quang giác, hắn kia trương vốn liền lạc sái giờ dường lớn, ở cái này góc độ có vẻ đặc biệt đại. Chính là cái loại này tổng tài từ hắn 200m vuông trên giường lớn tỉnh lại cảm giác. Trinh Ly cười khẽ, nhanh chóng hồi phục, phi thường đại. Nàng mới vừa phát xong, Dung Kỳ tên liền thay đổi, biểu hiện hắn đang ở hồi phục. Quả nhiên, 2 giây sau, hồi phục lại đây. Lần này hắn phát lại đây chính là giọng nói. Dung Kỳ, cho nên ngươi không cảm thấy, này giường có chút không sao. Không. Trinh Ly chậm gì gì đem ảnh chụp cơ lật mở, lại lần nữa nhìn một lần. Phát hiện. Trên giường chân cũng không biết bị hắn để chỗ nào nhỳ đi, có vẻ chỉnh trương giường phá lệ trống trải. Không chờ nàng hồi phục, đột nhiên, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trình Ly trái tim đột nhiên nhảy dựng. Tại ý thức đến lúc nào, nàng lập tức rời giường, chỉ là ở đi tới cửa khi, ở muốn rối tay nắm lấy then cửa tay khi, nàng hít sâu một hơi, làm chính mình biểu tình thoạt nhìn bình tĩnh mà không có gì gần sóng. Nhưng đương nàng thật sự mở cửa, liền thấy Dung Kỳ ôm đứng ở cửa. Hắn nuôi lông mày nhíu lại, tựa mang theo một ít bất đắc dĩ, ta phòng điều hòa, giống như hỏng rồi. Trình Ly đứng ở tại chỗ, chiều hắn vọng qua đi, đụng phải hắn đen như mực hai trong mắt, một chút né tránh cũng không có, một bộ bằng phẳng lại chân thành bộ dáng, nàng cười khẽ hạ, gật đầu nói, à, như vậy à. Nàng cố ý đốn hạ, dung kỳ cũng không thúc giục. Thằng đến Trình Ly lại lần nữa chậm gì gì mở miệng nói, ta trong phòng điều hòa là tốt, nếu không ngươi ở bên này, tạm chấp nhận một đêm. Nàng vừa dứt lời, dung kỳ liền cất bước đi đến. Không chút khách khí mà dối tay, thế nàng đem cửa phòng, trực tiếp đóng lại. Hai người trước sau chân đi đến mép giường. Người thói quen ngủ bên kia. Dung Kỳ quay đầu nhìn nàng hỏi. Trình Ly, ta tùy tiện. Ta đây ngủ bên ngoài Dung Kỳ đem nàng chăn phô ở bên trong, chính mình đặt ở bên ngoài. Thực mau, hai người một lần nữa lên giường. Tuy rằng tương so với lần đầu tiên cùng chung chăn gối, không có cái loại này thấp thỏm cùng khẩn trương, nhưng là ở hai người quan hệ càng thân mật lúc sau. Ngược lại trong đầu dâng lên chính là mặt khác ý niệm. Trình Ly lại nghĩ tới tối hôm qua, bọn họ hoa ở sofa, nhị tấn tư ma hình ảnh. Hô hấp đan sen, môi răng dây dưa. Đặc biệt là tắt đèn lúc sau, phòng nội một mảnh đen nhánh. Liên nhẹ nhàng hô hấp, đều có vẻ phá lệ rõ ràng. Ngươi mùa đồng chân sẽ lạnh không? Đột nhiên, bên cạnh người Dung Kỳ thấp giọng mở miệng hỏi. Trình Ly không trả lời. Nhưng giây tiếp theo, Dung Kỳ liền cảm giác được một đôi chân nhà tử, từ chân bên cạnh. Chậm gì gì cọ tiến vào, thẳng đến đụng tới hắn bàn chân, bên cạnh mới vang lên nàng lược hiện nghịch ngậm thanh âm, lạnh hay không? Lời này là hỏi hắn. Con Hảo dung kỳ ngữ khí bình tĩnh, chút nào không để ý nàng có chút lạnh lẽo bàn chân dựa vào chính mình trên chân. Trình Ly vẫn luôn bị lăng nữ sĩ ghét bỏ, là trời sinh lánh xương cốt. Vừa đến mùa đông, cho dù là tắm rửa xong lúc sau ngủ, thực mau chân liền trở nên lạnh lẽo. Nhưng Trình Ly nằm, đột nhiên cảm giác được bên cạnh người có động tĩnh, nguyên bản nằm thẳng nam nhân. Chiều bên này sườn lại đây, thẳng đến một bàn tay đem nàng cả người liền chân đều bao lấy, hướng hắn bên kia kéo qua đi. Chóc mũi đụng vào cùng nhau khi, trình ly còn không có phản ứng lại đây. Đường dung kỳ cúi đầu, môi dán lên tới khi, ngay từ đầu cũng không có chuẩn xác hôn đến môi, nhưng hắn cũng không nóng nảy, từ cái chán giữa mày bớt ve, một đường theo môi cốt đi xuống, tế tế mật mật hôn, trong không khí độ ấm nhanh chóng bay lên, phảng phất có một đài tự động tạo động cơ nhiệt, muốn đem không khí đều đun nóng đến nóng bỏng sôi trào. Trong phòng quá mức tối tăm, cái gì đều nhìn không thấy tình huống, ngược lại càng thêm làm người lớn mật. Tựa hồ ở như vậy trong bóng tối, làm cái gì, đều là bị yên lặng cho phép. Trình Ly lần đầu, chủ động hẽ miệng rác, đi mút hôn hắn khỏe miệng. Dung kỳ tựa hồ bị nàng chủ động kích thích đến, thấp giọng kêu rên hạ, thanh âm này kích thích Trình Ly ra đầu đều tê dại, có chút quá mức gợi cảm đến làm nàng xương cốt đều phát run. Mà thanh âm này giống như cũng là ở cổ vũ Trình Ly, làm nàng hành động càng thêm lớn mật lên. Nàng hiện tại không chỉ có bàn chân vói vào nàng ổ chăn, nửa chân cũng vượt qua đi, ăn mặc áo ngủ, ống quần rộng thùng thình, bị một cọ liền hướng lên trên hoạt, tinh tế bóng loáng cẳng chân, cọ sát hán chân. Đột nhiên, Dung Kỳ duỗi tay đem nàng ôm lấy, thấp thấp thở dốc nói, ngày mai không nghĩ đi làm, Ân. Chính ly bị hắn ôm, hoa trong chân không thể động đậy. Nàng dầu dít cười, đi làm có ý tứ gì? Vậy ngươi tưởng thượng cái gì? Dung Kỳ thật cũng không phải cố ý, chính là theo nàng lời nói tiếp xuống dưới. Nhưng hắn mới vừa nói xong, liền cảm thấy lời này có chút nghĩa khác. Trong bóng đêm, hai người không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Vốn tưởng rằng đại gia sẽ an tĩnh nhảy qua câu này có nghĩa khác nói, ai ngờ, ở yên tĩnh lúc sau, Dung Kỳ liền cảm giác bị hắn ôm chặt chăn, không an phận động hạ, hắn cảm giác có cái gì, ở hắn trên má cọ hạ. Chờ lấy lại tinh thần, liền nghe Trình Ly đã tiến đến hắn bên hai, thanh âm rõ ràng mềm không được, lại nói ra để cho đầu người vượng hoa mắt hai chữ. ngươi nha Một bó pháo hoa, giống như ở dung kỳ trong đầu nổ tung, đem hắn sở hữu suy nghĩ đều tạc phi hôi yên diệt, không tàn lưu một mảnh. Dung kỳ giờ khắc này là mờ mịt, nguyên bản liền bởi vì hai người thân mật, trong đầu tự hỏi dung lượng liền không nhiều lắm, giờ phút này lại bị như vậy một tạc, hắn cư nhiên bị trầm mặc. Chờ ý thức lại đây, hắn mới hiểu được, chính mình đây là bị đùa giỡn, bị trình ly. Hắn như vậy sửng sốt, ôm tay nàng, cũng lòng điểm. Đến nỗi lúc này ý thức thu hồi trình ly. Còn lại là so với hắn còn muốn kiếp sợ, nàng không phải cái loại này hái nói chuyện cười người lớn người, cũng sẽ không đem loại này thượng ai, ngủ ai nói, thói quen tính treo ở bên miệng. Nhưng liền ở vừa rồi, nàng cùng chúng cổ dường như lời nói đến bên miệng, tự nhiên mà vậy liền nói ra tới. Trình ly mang theo nàng chăn, lăn đến giường bên kia khi, dung kỳ lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn rôi tay muốn đi đủ nàng, ai ngờ nàng ngược lại mang theo chăn trốn đến xa hơn. Vì thế hắn hướng bên này, nàng liền hướng bên kia thẳng đến rán mép, giường sắp ngã xuống. Trình Ly hắn một mở miệng, thanh âm khàn khàn, như là mới vừa làm chuyện gì dường như gợi cảm rối tinh rối mù. Trình Ly cố nén lô nội miên man suy nghĩ, thanh âm lãnh đạm, người gọi người đang họ pher lìn, có việc nhi thỉnh ngày mai liên hệ. Lời này đầu đến dung kỳ sửng sốt, hắn xác thật không nghĩ tới, đêm nay sẽ có như vậy vừa ra. Liên dựa theo hắn bước đi, hắn còn không có suy xét đến này một bước, nhưng liền cùng chơi phi hành cờ dường như. Hắn hôm nay chính là như vậy may mắn, lập tức đoán chúng đi phía trước phi cái kia ô vông. Một chút đem hắn mang theo đi phía trước ngảy lên, tiến vào chính hắn cũng chưa tưởng nông nỗi. Nhưng Trình Ly lấy lại tinh thần, nhanh chóng lại đem chính mình lớn mật ruột trở về. Dung Kỳ không màng nàng dãi ruột, đem người một lần nữa ôm vào trong ngực. Chẳng qua là cách chăn. Hắn môi sờ soạng đến nàng lỗ thai, mềm mụ, thấp giọng nói, lại động, liền nga xuống. Hảo đi, Trình Ly vừa rồi sắc thật cảm giác được, chính mình muốn nga xuống. Nàng ngoan ngoãn nằm ở Dung Kỳ trong lòng lực. Gương mặt nhiệt đến, nàng không cần tay đi sờ, đều là nóng bỏng nông nỗi. Cũng không biết trải qua bao lâu, cảm giác được bên cạnh người người, rốt cuộc ngủ rồi. Dung Kỳ lặng lẽ rời giường, trở về chính mình toilet. Tới rồi toilet, hắn túi đầu nhìn thoáng qua màu đen quần ngủ thượng, rõ ràng đột. Khởi một chỗ, túi đầu cười khổ thanh. Dọn khởi cục đá, tập chính mình chân. Chính là loại cảm giác này đi. Trình Ly cảm thấy, giả chết đại khái là trên thế giới này nhân loại lớn nhất cảm xúc biểu đạt phương thức. Chính là, chỉ cần nàng coi như không nhớ rõ, liền hết thẻ cũng chưa phát sinh. Ngay hôm sau buổi sáng, nàng rời giường, như bình thường như vậy, hoàn toàn một bộ tối hôm qua đã xảy ra cái gì, ta đều không nhớ rõ bình tĩnh tư thái. Cũng may Dung Kỳ, đầu một hồi cùng nàng bảo trì cùng loại ăn ý. Cuối tuần khi, bởi vì Dung Kỳ đi công tác, chính Ly liền về nhà ở hai ngày. Còn thuận tiện cùng hướng mãi mãi, học du đôn nhi cách làm. Tới rồi thứ ba Hôm nay Dung Kỳ phải về tới, Trình Ly từ buổi sáng đi làm bắt đầu, tâm tình liền không tồi. Thẳng đến, nàng thu được một chiếc điện thoại. Ngài Hảo, xin hỏi là Trình Ly Trình Tổng sao? Đây là một cái thành thuộc ổn trọng nam trung âm. Trình Ly đáp, là ta, xin hỏi ngài là vị nào? Đối phương lập tức nói, ta là khải vực khoa học kỹ thuật đầu tư tổng giám vạn tử thần, tưởng cùng ngươi nói một chút, về phiếm hải Chí hành thu mua án. Trình Ly nghe được hoàn thần, sau một lúc lâu, cũng chưa tiếng vang. Trình Tổng, Trình Tổng đối phương liền hô hai tiếng, mới đem Trình Ly têu hoàn hồn. Trình Ly lập tức nói, xin lỗi, ta thật sự có chút ngoài ý muốn. Vạn tử thần cười nhẹ, kỳ thật đối chúng ta tới nói, vẫn luôn thực chú ý trước mắt tự động điều khiển trong nghề. Một ít từ từ dâng lên mới phát công ty, phiếm hải kỹ thuật ở vẫn luôn là giỏi như ban ngày. Hiện nhiên, đối phương là mang theo thiện ý mà đến, một mở miệng chính là đối phiếm hải tán thành. Trình Ly cười hạ, cảm ơn ngài thưởng thức, chỉ là công ty thu mua án. Ta cũng không có quyền quyết định, ngài chỉ sợ yêu cầu cùng chúng ta CEO nhậm không nhậm tổng nói. Vạn tử thần, ta đã cùng nhậm tổng liên hệ qua, hắn tỏ vẻ chính mình đang ở bệnh viện, sắp muốn động thủ thuật, cho nên về thu mua án chi tiết, cứ giao cho ngươi tới cùng chúng ta nói chuyện. Trình Ly cũng chưa nói, cái này lời nói, nàng không mặc trò không nói qua. Có vẻ bọn họ bên này giống như thực trở tay không kịp dường như. Nàng cười một cái, thấp giọng nói, Nga, nguyên lai like là như thế này. Kỳ thật gần nhất vẫn luôn có công ty cùng chúng ta liên hợp tác sự tình, cho nên ta khó tránh khỏi có chút nhớ lan lộn. Trình Ly thái độ tùy ý, cũng không có bởi vì đối phương là Khải vực loại này công ty lớn tới có vẻ kinh sợ. Vạn Tử Thần tự nhiên cũng nghe ra nàng ý tứ này, đảo cũng không để ý. Đàm phán sao? Mọi người đều tự giữ có lợi thế, chẳng sợ ngầm lại sốt ruột, trên mặt đều biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Ngài hôm nay có rảnh sao? Ta tưởng ước ngươi liên một chút hợp tác chi tiết, Vạn Tử Thần ngược lại là cũng không sốt ruột làm Trình Ly biết chính mình cấp bách trực tiếp hẹn thời gian. Trình Ly suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói xin lỗi ta phải xem một chút ta hôm nay hành trình. Hảo ngài trước xem chờ xác định có thể cho ta một cái hồi phục. Hai bên treo điện thoại Trình Ly nhanh chóng liền gọi điện thoại cho Nhậm Quang. Nhậm Quang vừa nghe nàng nói lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua đối phương liên hệ chính mình sự tình. Ta vốn dĩ muốn đánh điện thoại cùng ngươi nói kết quả cấp đã quên. Ta cho rằng bọn họ còn muốn quá một trận mới có hành động, cứ như vậy cấp sao. Nhậm Khung cũng có chút kinh ngạc. Trình Ly suy nghĩ một chút, nói, đại khái là bởi vì dễ hành sự tình. Phía trước trong nghề liền nghe đồn, khải vực khoa học kỹ thuật muốn đầu tư thiên mã, nhưng phòng trường sau lại hai nhà không nói hợp lại, hợp tác thất bại. Sau lại bọn họ liền chuẩn bị thu mua dễ hành, kết quả chỉ còn một bước thời điểm, thu mua lại thất bại. Nhậm Khung gật đầu, phòng trường ngay từ đầu, chúng ta phiếm hải chính là bọn họ bị tuyển trí nhất. Chỉ là lúc ấy có dễ hành, liền không thấy thượng chúng ta. Hiện tại dễ hành khoa học kỹ thuật tuân ra cái loại này dèm pha, bọn họ khẳng định là không có khả năng lại thu mua, liền ngược lại cùng chúng ta nói. Với lúc chúng ta bên này, cũng gặp điểm vấn đề. Trình Ly nói, vị này vạn tổng giám ước ta chiều nay nói chuyện, ngài cái gì ý tưởng. Đi bái, nói nhậm không muốn dĩ liền có tâm muốn bán ra công ty, nếu hiện tại có lớn như vậy một nhà công ty nguyện ý tới thu mua, hắn đương nhiên là đồng ý, bất quá hắn nói. Tuy rằng chúng ta hiện tại cũng có khó khăn, nhưng là ở Thu mua Kim Nãi Thượng, ngươi cũng đừng quá nhụt bộ." Trình Ly trực tiếp hỏi, "Ngài điểm mấu chốt là?" Nhậm Khung cũng không dở trò bị bợm, nói thẳng nói, "400 triệu, toàn bộ công ty 400 triệu Thu mua giá cả." Cái này giá cả so với phía trước góp vốn định giá, ước chừng thiếu 6000 vạn. Có thể thấy được Nhậm Khung là thật sự nghĩ thông suốt, muốn sớm một chút lấy tiền chạy lấy người, quá thượng về Hưu nhật Tử. Hắn là công ty lớn nhất cổ đông, chuyện này cơ bản từ hắn định đoạt. Thu hồ thu mua đối phiếm hải tới nói, cũng không phải chuyện xấu. Nếu có thể dựa vào thượng khải vực loại này có bối cảnh có hùng hậu tài chính công ty lớn, mới có thể đề cao bọn họ ở thị trường thượng cạnh tranh lực. Trình Ly cũng không phải do dự người, nếu quyết định, lập tức liền đem Liếu Minh dễ kêu lại đây. Hắn là công ty giám đốc marketing, chuyện này có thể gạt người khác, lại không cần gạt hắn. Khải vực muốn thu mua chúng ta. Liếu Minh dễ rõ ràng là vui vẻ. Trình Ly nói, phía trước công ty góp vốn hạng mụn ngươi cũng tham dự đàm phán, cho nên đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng đi. Hảo! Trình Ly nhanh chóng cấp vạn tử thần trở về điện thoại, nói buổi chiều có nhàn rối thời gian, có thể cùng hắn liêu. Ở hước giờ địa phương, vạn tử thần cười nói, không bằng liền ở chúng ta khải vực tổng bộ đại lâu thế nào, coi như là ngươi trước tiên, tới thích hứng một chút công ty làm công hoàn cảnh. Lời này, lại làm Trình Ly sửng sốt. Đang nói chuyện thiên trong quá trình, nàng tận lực không cho chính mình nhớ tới dung kỳ. Nhưng là tưởng tượng đến, Ngày sau khả năng muốn cùng Dung Kỳ ở cùng cái công ty đi làm, ở cùng đống Đại Lâu, nàng đột nhiên có loại kỳ diệu cảm giác. Đặc biệt là hai người mấy ngày hôm trước, còn ở hắn công ty Đại Lâu đối diện cái kia cửa hàng tiện lợi cửa. Cái kia du hạ, thình lình xảy ra hôn. Trình Ly liều mạng chịu đựng, mới không làm chính mình trong đầu miên man suy nghĩ, càng thêm sôi trào. "Hảo." Trình Ly đồng ý. "Buổi chiều 2 điểm." Trình Ly đúng giờ xuất hiện ở Khải vực Khoa học Kỹ thuật Office Building kế thật ở tới phía trước, nàng tùy tay lên mạng lục xuất hạ, về khải vực khoa học kỹ thuật tin tức. Trên mạng đổi mới tin tức, là 2 năm trước khải vực khoa học kỹ thuật lấy 45 trăm triệu giá cả, tại Thượng Hải từ hối bắt lấy một miếng đất, kế hoạch tự kiến tân tổng bộ. Không chỉ có muốn kiến tạo vượt qua 150 mẹ siêu cao office building, trung quanh còn có 7-8 tòa độc đống office building. Internet đại sưởng tiêu tiền lấy mà kiến tổng bộ, cũng cùng lấy hoa danh giống nhau, trở thành chào lưu. Farm là có thể bị xưng là đại sưởng công ty liền không có một cái không có thuộc về đặc biệt lợi hại tổng bộ đại lâu. Mà trước mắt, cái này tân tổng bộ sắp lạc thành làm xong. Có lẽ không lâu tương lai, nay tòa cao ốc cũng không hề là khải vực tại Thượng Hải tổng bộ. Nay một trình đống, đều là toàn bộ khải vực liễu minh dễ vào đại lâu, thấp giọng cảm khái nói, thật đủ có tiền. Bọn họ đăng ký lúc sau, trực tiếp thượng 34 lâu phòng họ. Vạn Tử thần tự mình ở cửa thang máy khẩu, chờ bọn họ. Đoan Ngươi tiến vào phòng họ, liền liêu nổi lên về thu mua án. Nhìn ra được tới, khải vực lần này thu mua thành ý là 10 phần. Đặc biệt là ở giá cả phương diện, trình lý nguyên bản cho rằng, bọn họ sẽ bởi vì phía hải phía trước góp vốn thất bại, mà bốn phía trên ép. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ cấp ra giá cả, là 4.200 triệu giá cả. So nhậm khung tâm lý thấp nhất giới vị, ước chừng cao 2.000 vạn. trình lý nhìn lên này giá cả, đảo cũng không lộ ra cái gì kinh hỉ biểu tình, ngược lại tiếp tục lôi kéo, không có dễ dàng nhả ra. Bất quá hai bên đều là ông có thể hợp tác thành công mục đích, thẳng đến hội nghị kết thúc, đều là trò chuyện với nhau thật vui. Nói chuyện ước chừng hai cái giờ sau, hai bên mới kết thúc hội nghị. Vạn tử thần đứng dậy, đưa bọn họ đi đi thang máy. Liên ở bọn họ tới rồi cửa thang máy khi, vừa lúc có đoàn người, từ mặt khác một mặt hành lang đi tới, nói nói cười cười, không khí phá lệ nhẹ nhàng. Chúng ta hạng mục tổ năm nay nghỉ phép phúc lợi, có thể hay không đổi thành đảo bạ lỷ có cái thanh âm dễ nghe nữ nhân, mang theo ý cười hỏi Một cái trình ly cực kỳ quen thuộc thanh âm nói, hỏi các ngươi Lưu tổng, chuyện này ta nhưng quản không được. Nữ nhân còn nói thêm, Lưu tổng nghe ngài. Cái kia quen thuộc thanh âm phát ra một tiếng cười nhẹ, "Lưu tổng, ngươi ý kiến đâu?" Đoan người hiển nhiên quan hệ cực kỳ quen thuộc, đại khái là vừa họ xong, thần thái thả lỏng, một đường đi tới, nói nói cười cười. Thằng đến bọn họ cũng đi đến thang máy bên này, mới thấy Vạn Tử thần đáng người. Vạn Tử thần chủ động chào hỏi, "Dung tổng." Dung Kỳ phía sau người cũng sôi nổi cùng hắn chào hỏi, lại tò mò nhìn về phía hắn bên cạnh người đứng Trình Ly cùng Liễu Minh Dễ. Tuy rằng công ty lớn như vậy, bọn họ không thấy được mỗi người đều nhận thức. Nhưng ba mươi tư lâu phòng họ, là công ty trung tầng trở lên quản lý tầng, mới có thể sử dụng. Trình Ly cùng Liễu Minh Dễ, đều là sinh gương mặt. Dung Kỳ đứng yên, ngước mắt nhìn qua, tầm mắt ở bọn họ trên người đảo qua mà qua, bao gồm Trình Ly cũng là. Vạn tử thần đi đến hắn bên cạnh người, thấp giọng nói, hai vị này là phiếm hải người. Dung Kỳ hơi hơi gật đầu. thân sắc như cũ chưa biến, thật giống như cũng không phải thập phần để ý chuyện này. Ngắm lại cũng là, khải vực thu mua một nhà tiểu công ty, vốn dĩ cũng không cần phải hắn thập phần để bụng, giao cho phía dưới người thì tốt rồi. Bên trái thang máy tới trước, tới gần sau lại đây đám người kia, vì thế bọn họ nối đuôi nhau mà nhập. Dung Kỳ vẫn chưa đi vào, thẳng đến một cái trưởng tóc quan sinh đẹp nữ nhân, rối tay sắp sửa đóng lại thang máy ngăn trở, chiều Dung Kỳ nhìn qua, cười khẽ hỏi, Dung Tổng. Ngài không tiến vào. Nàng thần thái tự nhiên nhẹ nhàng, nhìn ra được tới, cùng Dung Kỳ thập phần quen thuộc. Dung Kỳ lắc đầu, các ngươi trước đi xuống, ta phải có nói mấy câu muốn cùng tử thần nói một chút. Theo sau, cái kia xinh đẹp nữ nhân thu hồi tay. Cửa thang máy, ở trình ly trước mặt đóng lại. Trình ly cũng không phải cái sẽ cùng khác nữ sinh tương đối bộ dạng người, nhưng lần đầu tiên, nàng nhìn trước mặt bóng loáng cửa thang máy, trong đầu cư nhiên dâng lên một cái không thể hiểu được ý niệm. Là nàng tương đối xinh đẹp vẫn là vừa rồi nữ nhân kia. Dung Kỳ thấy tả hữu không ai, lúc này mới đi đến Trình Ly trước mặt, thần sắc đạm nhiên nói, Trình Tổng, chúng ta lưu hai câu. Trình Ly bị hắn này một câu, nói hoàn hồn. Tuy rằng câu này Trình Tổng, xa lạ muốn mệnh, nhưng nàng vẫn là cố nén gật đầu. Bọn họ vào phòng họp lần này chỉ có vạn tử thần đi theo tiến vào liền liễu minh dễ đều ở lưu tại bên ngoài. Dung Kỳ vẫn chưa ở ghế trên ngồi xuống, mà là đứng ở cửa sổ, nhìn mắt bên ngoài Vào đông sau giờ ngọ ánh mặt trời, cũng không tính nhiệt liệt, có loại đạm mà lưỡi biếng cảm giác. Dung Kỳ quay đầu lại, nhìn về phía nàng, trực tiếp hỏi, đối với thu mua án điều khoản, các người hay không còn vừa lòng. Trước mắt ta cùng vạn Tổng Liêu còn tính vừa lòng Trình Ly lấy ra chuyên nghiệp thái độ, như cũ là không đem nói chết. Dung Kỳ đi phía trước đi rồi hai bước, hắn bàn tay đáp ở cách hắn gần nhất kia đem ghế trên mặt. Đem lưng ghế nhẹ nhàng dạo qua một vòng lúc sau. Hắn mới chậm gì gì lại ngước mắt vọng lại đây. Vậy là tốt rồi, bất quá có cái thu mua điều kiện cũng không thích hợp viết ở trên hợp đồng, cho nên ta cần thiết giáp mặt nói cho ngươi. Hiển nhiên, hắn ở nắm giữ đàm phán tiết tấu, lấy loại này không nhanh không chậm tư thái, làm trình Ly cảm giác khẩn trương. Trình Ly hơi hơi nhấp miệng, ngài mời nói. Chúng ta thu mua Phiếm Hải phụ gia điều kiện chính là đem Cao Chí Hạc từ công ty đá đi. Trình Ly ngẩn ra, bất đắc dĩ tỏ vẻ, dung tổng, Cao Chí Hạc là công ty người sáng lập chí nhất." Trên tay có 20% mấy công ty cổ phần, nếu hắn không muốn bán đi cổ phần, chúng ta ai cũng vô pháp cưỡng bắt hắn. Đó là các ngươi sự tình Dung Kỳ miệng lưỡi chân thật đáng tin. Những lời này thành công, làm Trình Ly trong lòng hơi ngạnh. Nhưng Dung Kỳ quét nàng liếc mắt một cái, lần nữa nhắc nhở nói, đây cũng là chúng ta công ty, không có đem thu mua giá cả áp đến thấp nhất điều kiện. Trình Ly trầm mặc hồi lâu, vạn tử thần có chút khẩn trương nhìn Dung Kỳ, chuyện này hắn vốn dĩ tưởng chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới Dung Tổng căn bản không cho giảm sóc không gian. Hảo. Cuối cùng, Trình Ly gật đầu. Chờ nói xong lúc sau, Trình Ly nhẹ giọng nói, Dung Tổng, nếu không có chuyện khác, ta đây liền trước cáo tử. Đi thông thả Dung Kỳ hơi hơi gật đầu. Vạn tử thần chạy nhanh nói, Dung Tổng, ta đi đưa một chút Trình Tổng. Hai người đi ra văn phòng khi, vạn tử thần vội vàng an uổi nói, Trình Tổng, ngươi đừng khẩn trương, kỳ thật chúng ta Dung Tổng người này ngày thường cũng không tính nghiêm túc, chẳng qua ngươi cũng biết. Công ty thu mua khó tránh khỏi ảnh hưởng trọng đại. Các người vị này cao tổng đó chính là một mẫu cất chuột, dung tổng đối loại người này căm thù đến tận xương thủy, không có khả năng cho phép hắn tiếp tục lưu tại công ty. Ta Minh Bạch Trình Ly nhàn nhạt gật đầu. Mãi cho đến ngồi trên xe, Trình Ly đều cảm thấy, chính mình mới vừa rồi giống như làm một giấc mộng. Nàng cùng một cái cùng nàng trưởng phu trùng tên trung họ, thậm chí tương đồng bộ dáng nam nhân, là một cái ngắn ngủi mà có chút kịch liệt thương nghiệp giao phong. Đối phương lạnh nhạt mà cương đại ép tới nàng không hề có sức phản kháng. Buổi tối, Trình Ly khó được tan ca sớm, bởi vì Ly A-Z gọi điện thoại, nói trong nhà có sự, yêu cầu nàng trở về một chút. A-Z cũng chưa nói chuyện gì, Trình Ly chỉ có thể trực tiếp về nhà. Chờ nàng tới rồi trong nhà, thay đổi giày, hô thanh, A-Z. Nhưng cũng không có A-Z đáp lại nàng, trong phòng bếp đi ra một người. Dung Kỳ ăn mặc tạp dề, trong tay còn cầm nồi sạ, hai người bốn mắt tương đối. Dung Kỳ đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nói, chờ một chút, nồi muốn phá, nói, hắn liền bước nhanh đi trở về phòng bếp. Trình Ly đứng ở Huyền Quan khẩu, hơi chớp chớp mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc. như vậy ở nhà trang phục dung kỳ cùng buổi chiều cái kia ăn mặc tây trang trang phục, đầy mặt bình tĩnh mà cường đại nam nhân, cũng không giống như có thể trọng điệp ở bên nhau. thang đến, dung kỳ một lần nữa ra tới, trên người tạp dề, như cũ không khởi. người Trình Ly hít sâu một hơi, nhưng lại nhanh chóng rũ xuống mí mắt, không đi nhìn mặt hắn, ôm bồng nói. Hôm nay tan tầm sớm như vậy sao? Nhưng nàng đấy lòng luôn có loại mạc danh khó chịu cảm giác. Khải vực khoa học kỹ thuật kia tòa xa hoa mà cao lớn tổng bộ đại lâu, những cái đó đi theo dung kỳ phía sau cao quảng, hắn đứng ở trong phòng hội nghị lạnh nhạt lại cường đại bộ dáng. Liên ở nàng rũ đầu khi, đột nhiên cả người lọt vào một cái ấm áp ôm ấp. Cái này ôm ấp, là nàng quen thuộc. Bởi vì ta muốn vội vàng trở về, hống lão bà của ta. Đệ 45 trường, tính trở tin ly nghe được lời này. Lại nghĩ tới chiều nay, hắn ở công ty trong phòng hội nghị, bàn tay nhẹ nhàng chuyển động ghế dựa, ngẩng đầu nhìn về phía nàng lẫnh đạm ánh mắt. Nàng khẽ nhếch môi dưới, tựa hồ có chuyện tưởng nói, nhưng nửa ngày cũng chưa tưởng hảo dùng từ. Cuối cùng, Trình Ly nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nhỏ giọng nói, "Nga, nguyên lai like ngươi có lao bà a?" Nàng còn tưởng rằng hắn thật sự làm được kết thúc tình tuyệt tái đâu. Thực xin lỗi Dung Kỳ thái độ hoàn toàn không có phía trước ở trong văn phòng cường lạnh, đôi tay ôm nàng, nhẹ nhàng lay động hạ dường như ở làm nũng, Trình Ly liều mạng nhấp khe miệng, làm chính mình đừng dễ dàng lộ ra ý cười. Dung kỳ du mắt nhìn chăm chăm nàng, ta không nên miệng lưỡi như vậy đông cứng. Trình Ly đột nhiên phát hiện, nàng là thật sự lộng bất quá hắn, hắn thật là nên cường ngạnh thời điểm cường ngạnh, nên nhận sai thời điểm, xin lỗi tốc độ so với ai khác đều mau. Như thế nào không thấy lúc này, hắn lại tiếp tục mạnh miệng. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ngươi hẳn là Trình Ly hơi bĩu môi, tận lực làm chính mình miệng lưỡi cũng có vẻ đam nhiên. Ta cũng không có gì hảo sinh khí. Dung Kỳ như cũ nhìn nàng đôi mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng tâm tư. Trình Ly dụ mắt, tuy rằng không cùng hắn tầm mắt đối thượng, lại có thể cảm giác được từ nghiêng phía trên nhìn qua nóng bỏng ánh mắt. Ta là lần đầu tiên Dung Kỳ nhíu lại hạ mi, tựa hồ cũng có chút nhi tìm không thấy chuẩn sắc tìm từ, làm cho Trình Ly đợi nửa ngày, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Dung Kỳ hơi nhíu mi mắt, hai người tầm mắt ở giữa không chung tương lộ. Nhưng giây tiếp theo, Dung Kỳ đột nhiên túi đầu Hôn hạ nàng khỏe môi. Không phải cái loại này mang theo triền miên hương vị hôn môi, chuồn chuồn lướt nước, nước, vùng mà qua mút hôn, đảo càng như là trần an. Trình ly nguyên bản đấy lòng hơn phân nửa cảm xúc, liền ở hắn kia một câu muốn gấp trở về hống lao bà tiêu tán, hiện tại này dư lại biệt nữ cảm xúc, cũng ở hắn cái này đánh bất ngờ khỏe miệng hôn biến mất. Nhưng ngay sau đó, trình ly đấy lòng cũng khinh bỉ chính mình, cũng quá hảo hống. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là, nàng cũng chỉ là biến nữ đều không phải là thật sự sinh dung kỳ khí. Tương so với Dung Kỳ không quan tâm giúp nàng, Trình Ly ngược lại càng thích Dung Kỳ như vậy việc công xử theo phép công thái độ. Dung Kỳ là đem nàng trở thành bình thường thương nghiệp hợp tác giả, mà không phải một gốc cây yêu cầu hắn bảo hộ kiều hoa. "Hào đi, ta thừa nhận lòng ta lý vốn là có chút biệt mưu Trình Ly dứt khoát ăn ngay nói thật, vốn dĩ loại chuyện này, ngạnh nói cái gì ảnh hưởng đều không có, cũng là đang lừa người." Dung Kỳ nhìn nàng, cười khẽ hạ, mi đuôi hơi khơi màu, có chút Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, hảo đi trình ly không kiên nhận chừng hắn, cái này cẩu nam nhân thuần tâm đi. Bất quá đại khái cũng là nhận thấy được chính mình tươi cười, quá mức đắc ý vây báo, dung kỳ nhanh chóng thu liễm biểu tình, trên mặt ý cười biến mất, một bộ nghiêm túc nghe nàng dạy bảo bộ dáng. Trình ly, nhưng là ta còn là rất thích ngươi loại thái độ này, việc công xử theo phép công. Ta cũng không hy vọng ngươi bởi vì ta, liền đối chúng ta công ty vong khai một mặt, như vậy là đối với ngươi chính mình còn có ngươi công ty không phụ trách nhiệm. Rốt cuộc ngươi tích cóc hạ lớn như vậy một phần gia nghiệp, cũng không dễ dàng. Trình Ly thập phần lý giải tỏ vẻ. Dung kỳ lại lần nữa những mày, lớn như vậy một phần gia nghiệp. Tại Thượng Hải trung tâm thành phố có được một đống mấy chục tầng cao viết chữ Đại Lâu, đối với đã từng cùng hắn ở cùng cái phòng học Trình Ly tới nói, ở tận mắt nhìn thấy phía trước, là có chút khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng phía trước nàng buổi tối đi qua một lần, nhưng khi đó Đại Lâu ánh đèn một mảnh hắc ám, Xem qua không rõ ràng lắm toàn cảnh. Chiều nay lại lần nữa qua đi, đứng ở lâu phía dưới nhìn lên, nàng mới hiểu được, bọn họ chi gian tranh lệch có bao nhiêu đại. Không thể không nói, Trình Ly nội tâm cũng có một phần dạ tâm. Nàng khát vọng đứng ở Dung Kỳ bên người, mà không phải làm hắn phụ thuộc bị nhắc tới. Dung Kỳ tựa hồ cũng nhận thấy được nàng cảm xúc, dối tay nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, Trình Ly, mỗi người đều có chính mình phát triển phương hướng, không cần mạnh mẽ cùng ai tương đối. Rốt cuộc ở đáy lòng ta, ngươi cũng là xuất sắc nhất tự động điều khiển kỹ sư. Nói ngọt là vô dụng Trình Ly muộn thanh cười nói, lần này nàng là thật sự có chút không nín được. Dung Kỳ lại ôm nàng, nhẹ nhàng cước lên, thật vô dụng. Vô dụng? Trình Ly mạnh miệng. Cuối cùng Dung Kỳ dứt khoát ôm nàng dạo qua một vòng, xác định vô dụng. Trình Ly lớn như vậy người, đầu một hồi bị nhẹ nhàng bế lên tới, còn suốt dạo qua một vòng, nháy mắt đầu choáng váng náo vựng, chạy nhanh hô, có có có, hữu dụng. Nhưng Dung Kỳ vẫn chưa trực tiếp đem nàng vòng, ôm nàng, tối đầu hôn lên tới. Trinh Ly quay mặt đi, hô, ta đói bụng, đói. Vì thế Dung Kỳ đem nàng bông, thấp giọng nói, lập tức ăn cơm. Trinh Ly, ta đi đem áo khoác đổi một chút. Theo sau, nàng chạy về chính mình phòng. Trinh Ly thay đổi một bộ quần áo ở nhà ra tới khi, Dung Kỳ đã đem làm tốt đồ ăn, đều đoan tới rồi trên bàn cơm, nhìn đến phiếm tương màu đỏ màu sắc, mặt trên còn sái hạt mẹ sườn heo chua ngọt. Trinh Ly kinh ngạc nói, và, cư nhiên có sườn heo chua ngọt. Trình Ly là điển hình phương nam người khẩu vị, thích ăn ngọt giấm khẩu. Chờ đến giấm lưu cà tím, còn có cả chua xảo trứng thượng bản khi, Trình Ly ngước mắt nhìn Dung Kỳ, tất cả đều là ta thích ăn. Nên thử Dung Kỳ đem chiếc đũa đưa cho nàng. Trình Ly trước gấp cà tím, ăn một ngụm, liên tục gật đầu, hảo hảo ăn. Hơn nữa hương vị rất quen thuộc nha. Chờ đến Trình Ly nếm khác đồ ăn, rốt cuộc phát hiện, này hương vị là thật sự quen thuộc. Có phải hay không ăn ra tới điểm cái gì? Dung Kỳ thấy nàng liên tục nhìn về phía chính mình, không khỏi cười nhẹ hỏi. Trình Ly chỉ có thể đúng sự thật nói, ngươi làm đồ ăn, ta đều cảm thấy hương vị rất quen thuộc. Bởi vì ta riêng, hướng nhạc phụ thỉnh giáo nửa giờ. Trình Ly há miệng, hồi lâu mới thấp giọng nói, ngươi cho ta ba gọi điện thoại. Ân. Đối mặt Dung Kỳ dụng tâm, Trình Ly đáy lòng có loại vi diệu cảm giác. Lại là cái loại này, trái tim giống như có nồi nấu, phía dưới thiêu một đoàn hỏa, mặt trên không ngừng mà quay cuồng mạo bạo phao phao. Môi toát ra một cái phao phao, đều là màu hưng phấn. Mặt trên còn có khắc tên của hắn, Dung Kỳ. Nguyên lai chỉ là dưới đáy lòng, như vậy kêu một người tên, đều sẽ nhịn không được vui vẻ. Nhịn không được khẽ miệng nổi lên ý cười. Trình Ly lần đầu, khắc sâu cảm giác hạnh phúc cái này từ ngữ thực thể hóa, giống như nó liền ở chính mình dễ như trở bàn tay địa phương, nàng thậm chí đều không cần giơ tay, là có thể bị nhẹ nhàng vây quanh. Đột nhiên, Trình Ly lại nghĩ tới một sự kiện, cho nên Cũng là ngươi làm lý a Di gọi điện thoại, gạt ta trở về. Dung Kỳ sướng sốt, không nghĩ tới đều lúc này, nàng còn có thể nhớ tới chuyện này. Ngươi làm gì không chính mình gọi điện thoại? Trình Ly trực tiếp hỏi. Dung Kỳ trầm mặc mà rũ hạ mỹ mắt. Chờ hắn lại lần nữa một lần nữa ngẩng đầu, đột nhiên nhẹ giọng nói, sợ ngươi sinh khí. Hắn chưa bao giờ là co vòi tính cách, nếu là, hắn cũng sẽ không đi đến hôm nay. Nhưng ở Trình Ly sự tình, biết rõ chính mình lựa chọn là đúng. Như cũ thấp thoảng như cũ bất an. Trình Ly ngẩn ra. Hồi lâu, nàng cũng đồng dạng nhẹ giọng trả lời, ngươi đều không gọi điện thoại hỏi ta, như thế nào biết ta có thể hay không sinh khí. Nghe vậy, Dung Kỳ dứt khoát thẳng lăng lăng nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi sinh khí sao? Ta vừa rồi không phải nói, biệt nữ có rất nhiều, đến nỗi sinh khí sao Trình Ly còn vươn ra ngón tay, y đổ khoa tay múa chân hạ, chính là như vậy một tí xíu đi. Trình Ly lại gấp một khối xương sườn, đặt ở chính mình trong chén. Bất quá xem ở, ngươi cho ta làm ăn ngon xương sườn phân thượng, ta hết giận. Nay bữa cơm ăn, trình Ly hoài nghi chính mình lập tức muốn mập lên 2 cân trình độ. Ăn xong lúc sau, Dung Kỳ đem chén đũa thu thập đến rửa chén cơ. trình Ly bởi vì còn có công tác, liền về trước chính mình phòng. Tới rồi 10 điểm nhiều, nàng chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng là nhìn cửa phòng, đột nhiên đi qua đi, dối tay quan khóa lại. Nàng tắm rửa xong ra tới, tóc bị thổi nửa làm, hướng mép giường đi đến. liền nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa